Hàn Huyên Chi Gian liền đã đi vào triều đình đại điện, trước mắt tụ tập đông đảo văn võ đại thần, sớm đã chờ lâu ngày. Bọn họ nội quyến đã là ở ngữ hoa viên chờ, liền chờ hoàng thượng di giá qua đi. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, thượng quan ngọc duệ làm ấp, hôm nay phụ hoàng khó được khí sắc hưởng nhuận, đầy mặt hưởng quang, tham kiến hoàng thượng. Phong Nê Di cũng gần là làm ấp, hắn này thân phận bại ở kia, đảo cũng là tỉnh không ít phức tạp lễ nghĩa. Đái Tinh gặp qua thánh thượng, luo mỏng che mặt, Đái Tinh phúc phúc lễ. Bình tĩnh thái độ không khỏi làm ở đây người sơn mắt tương xem. Nga. ngươi là? Hoàng đế rõ ràng đối với người tới thập phần xa lạ, bất quá số lẻ khí chất của nàng, liền có thể kết luận người này tất nhiên không phải phàm vật, húng chi, là đi theo nhà mình nhi tử tiên đến. Phu hoàng, vị này đó là nhi thần thường đề cập trang chủ, đái tinh. Thượng quan Ngọc Duệ bình tĩnh giải thích, thoáng nhìn thượng quan Duệ mình cùng thượng quan Bình giao kia hai người trong mắt kinh ngạc, chỉ là lựa chọn nhàn nhạt lực quá bàn tay to xoa xoa ngạch hạ dâu dài hoàng đế ý vị thâm trường nhìn nhiều liếc mắt một cái ân quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên trang chủ tuổi còn thấp liền có như vậy chi thành tiệu hướng chi vẫn là nữ tử chi thân tả hữu nhìn lướt qua lại nói này đái tinh cùng hoàng nhi thật đúng là xứng đôi bất quá này hồi lâu đều không thấy được có động tĩnh cũng thế hoàng thượng quá khen đái tinh hơi hơi hàng lạch cũng không có dư thừa vui sướng ánh mắt đảo qua bốn phía kia mà thân ảnh tựa hồ cũng không có ở đây Hoàng thượng, canh giờ tới rồi. Cung công công ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Phu hoàng, tứ đệ hắn còn chưa tới đâu. Thượng quan Duệ Minh có chút chán nản, kia đái tinh thế nhưng là đái tinh trang chủ, lâu nghe này trang chủ từ trước đến nay vì triều đình làm việc, ra tay rộng rãi, quân lương, công lương, thậm chí với dân lương đều là yêu cầu từ kia thôn trang vận tác. Đề cập người này, phu hoàng mỗi khi đều tán thưởng có thêm, nếu không phải trước sau gọi đến không thấy một thân, chỉ sợ cũng sớm đã mưu đến nhất phẩm chức quan. Trên phố càng là có đồn đãi, nếu đến người này nơi tay, hơn phân nửa được một phần. Tư Thiên Hạ, bất quá lúc trước cố ý phái người mời chào với nàng, đều bị lấy các loại lấy cớ chối từ, không nghĩ lại là thượng quan ngọc duyệt danh nghĩa người. Phổi, phổi đều phải khí tạc. Ân, mang theo nhẹ nhẹ không vui, hoàng đế không giấu vết nhìn quét quần thần, như thế trọng đại nhân tử, hắn thế nhưng cũng sẽ đến chế. Hoàng thượng, có lẽ tứ hoàng tử không chừng đi trước đi qua, ta chậm rãi qua đi. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Cũng công công đúng lúc hòa giải, hắn gần như thế một câu liền bước phẳng ở đây xấu hổ. Khẽ gật đầu, thượng quan Ngọc Duệ báo lấy cảm kích, tứ đệ tính cách nàng là rõ ràng, nếu không có lâm thời có việc hắn cũng tuyệt đối sẽ không đến chế. Tại đây trước mắt, tất nhiên không thể làm cho bọn họ lấy lấy cớ khai đao. Trước 52 hắn đây là ở giúp chính mình sao. Ngựa hoa viên khoảng cách triều đình cũng không tính quá xa, thượng quan Duệ mình cùng thượng quan Bình giao sớm đã sum xoe tiến lên nâng hoàng đế. Một đám người lấy hoàng đế cầm đầu, mênh mông quần quận bãi giá ngự hoa viên, thiên tử thật uy, nơi đi qua thị vệ tỷ nữ đều là quỳ lệ không dậy nổi. Thượng quan Ngọc Duệ khẩn tiếp hoàng đế lúc sau, cùng Phong Nghê Di song song mà đi, hai người thân cao trên lệnh giờ phút này thế nhưng cũng như vậy hài hòa. Phong Nghê Di câu môi cười khẽ, nay vẫn là hắn lần đầu tiên xem xét cung đình cảnh đẹp, rộng mở mặt đường quanh thân an trí các lộ màu sắc và hoa văn, nhưng hắn lại mơ hồ có thể từ trong không khí ngửi được một cổ hàn mai hương vị chính như vương phủ bên trong kia cổ thấm hương một cái chỗ ngột trước mắt tầm mắt nghiễm nhiên phảng phất giống như tiên cảnh long đẳng thạch lan cách trở kia chỉ hạ một cái đầm nước trong vẫn chưa hoàn toàn khô vàng cảnh liễu tươi nhộn nhạo ở trong không khí tăng thêm mấy mạt thiết ý không thấy mai ảnh nhưng kia cổ mai mùi hương nói lại càng ngày càng đủ liệt phong nghe di không cấm có chút nghi hoặc trong hoa viên ương trên đất chống phô trí lửa đỏ thảm bốn phía đều là tiệc rượu vần quanh đang ngồi phía trên chính là hoàng đế kim hoàng bắt mắt long ủy Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hậu cung cầm đầu 16 phi tần đều là diễm lệ phi thường, giờ phút này toàn là ý cười liên miên nhìn kia mặt minh hoàng. Nội thê, tiểu nữ, khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng và thúc. Đông đảo nữ tử quy xuống đất một mảnh, đều là dựa theo nhà mình tướng công chức quan đứng hàng. Đều đứng lên đi. Hoàng đế sắc bén đôi mắt nhìn quét toàn trường, cũng không có quá nhiều dừng lại, liền trực tiếp nhấc chân hành tối thượng tòa. Đối với trường hợp này, hắn sớm đã đã không có mới mẹ cảm chư thần tử nghe cập này vội vàng tiến lên nhận lãnh nhà mình thê tử nữ nhi phảng phất đặt ở trong đám người nhiều liếc mắt một cái liền sẽ bị người khác cướp đi giống nhau thượng quan ngọc duệ không khỏi nhàn nhạt nhíu mày không khí bên trong kia mặt nhợt nhạt son phấn hương vị lệnh nàng thập phần không vui bất quá trước mắt tất nhiên không thể hiển lộ chỉ có thể nín thở hành tẩu ngọc minh nguyên lai like bổn điện hạ liền ở ngươi bên cạnh phong nghe di lời nói tuy có ngoài ý muốn biểu tình lại một chút không thấy ngoài ý muốn cảm giác ngập kia mặt nam nữ thông diết tươi cười không ngừng mị hoặc trong một góc một hai cái rình coi nữ tử đái tinh dựa thượng quan ngọc duệ liền ngồi này phó cảnh tượng nhưng thật ra làm rất nhiều nữ tử phát điên không thôi ánh mắt càng là sắc bén như đao muôn từng khối từng khối đem đái tinh cắt nát các nàng ngọc vương gia như vậy thần thánh không thể khinh nhẫn tư thái nhẹ nhàng như thế nào bên cạnh liền tấu như vậy cái nữ tử may mắn thượng quan ngọc duệ có dự kiến trước trong phủ kia ba cái không chừng hiện nay đang mang thiên lần này tiến cung vẫn chưa mang các nàng gần nhất là không danh không phận thứ hai đó là vững bận nếu là làm các nàng nhìn thấy đái tinh ở chính mình bên người, không chừng trong tối ngoài sáng lại nên như thế nào nhằm vào nàng quả nhiên là sinh hại nước hại dân binh bộ gia khuê tiểu thư không cấm nhỏ giọng cứng lưỡi so nữ tử còn tương đối đẹp khuôn mặt nghiễm nhiên là ở đây tiêu điểm không chỉ là quốc trung hoàng tử càng là kia một mạt tuyết trắng tự nhiên là không bình thường lễ bộ gia khuê tiểu thư trắng nàng liếc mắt một cái này không phải vô nghĩa sao nhàn nhạt nhìn lướt qua lễ bộ gia Nghe nói cha thường nói, nếu là gặp được Lễ Bộ gia, ngàn vạn đường khách khí, khí hắn có thể tức chết tốt nhất. Ừ, như thế nào, con quốc cũng muốn ăn thịt thiên nga. Thanh tú trên mặt không biết khi nào đã là khắc lên ác độc hai chữ. Ngươi, ngươi mới là con quốc, ngươi cả nhà đều là con quốc. Lễ Bộ gia khuê nữ cũng không cam lòng yếu thế, nói vậy đây là binh bộ gia đi, khó trách thượng bất chính hạ tắc loạn. Ừ, một khúc nho nhỏ trò khôi hài liền như thế tạm thời hạ màn. Binh bộ ra khuê nữ hơi hơi meo lại đôi mắt, nếu là có thể thay thế nàng kia gần sát tam hoàng tử, thật là tốt biết bao. Không. Vị trí kia nàng nhất định phải bắt được mới được. Minh Phi vẻ mặt cười quyến rũ ngồi ngay ngắn ở một bên, thường thường cầm lấy một hai cái tiểu trái cây huy đưa đến hoàng đế bên miệng. Hậu cung sở hữu phi tử, nghiễm nhiên thuộc nàng lớn nhất, tuy rằng chưa từng lập hậu, giữ lại, lại chỉ có nàng nắm giữ hậu cung thực quyền. Thượng quan duệ Minh đắc ý dơ lên khoẻ miệng. Nhà mình mẫu phi ở phụ hoàng trước mặt là cỡ nào được sủng ái. Khiêu khích giống nhau nhìn phía Thượng quan Ngọc Duệ, nào biết nàng căn bản không có nhìn đến hắn, chỉ phải ngạnh sinh sinh nuốt vào này mà tươi cười. Hắn lại nào biết đâu rằng, này động tác nhỏ đã là bị hoàng đế kia sắc bén đôi mắt sở bắt giữ. "Ngọc huynh, khó được như thế ngày tốt, người ta huynh đệ trước làm vì kính." Phong Nê Di luôn luôn kiệt ngạo không kềm chế được, tự rót một ly, một ngụm xuống bụng. Thấy hắn như thế hào sảng, Thượng quan Ngọc Duệ tất nhiên là không nhận thua đảo khấu chén rượu ý bảo tiểu dạng cùng nàng so rượu tứ hoàng tử đến một tiếng hô to lệnh ở đây người đều là ghé mắt đứng dậy cùng kêu lên hô lớn gặp qua tứ hoàng tử một tịch màu xanh lá cẩm y tương lai người độ gai đúng chỗ nửa nửa thúc dựng lên tóc đẹp cũng gần là dùng một chi ngọc châm xảo rượu cố định trụ đôi mắt như nửa đêm sao băng sáng người lại mờ ảo môi mỏng khẽ mở càng là a khí như lan nhi thần tham kiến phụ hoàng Hán tuổi tắc cùng thượng quan ngọc duệ sắp xỉ lại chậm một tháng Tất nhiên là tôn trọng giang hồ không hỏi chiều chính, yếu đi thế, ở vô hình bên trong, thượng quan duệ minh đã là đem hắn loại bỏ ở giữa quân cạnh tranh người được chọn giữa. Tuy rằng làm ấp, lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được đến từ trên người hắn ngạo khí, đái tinh trong tay lùa khăn hơi hơi căng thẳng, như vậy cá nhân, nhìn như loáng mắt, lại như thế nào cũng chảo không được hắn thân ảnh. Hoàng đế vây vây tay, làm trò văn võ đại thần mặt thật sự là không hảo giáo hơn hắn, hoàng thất việc xấu trong nhà cũng thế không thể ngoại dương cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ khai tiết đi màu xanh lá thân ảnh lui đến một bên hướng trong đám người nhìn quét liếc mắt một cái liền tỏa định phương vị hắn đứng hàng đệ tứ thượng quan ngọc duệ bên cạnh không vị nghiễm nhiên chính là hắn thân ảnh càng đi càng gần cùng với đông đảo nữ tử tầm mắt nhẹ nhàng ngồi xuống tuy là trong hoàng thất người lại không có ở trên người hắn cảm thấy chút nào trần thế phức tạp quanh thân càng là lộ ra một cổ nhàn nhạt tiên nhân hương vị môi đỏ khẽ mở tựa hồ là có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng trước mắt người kể ra Thanh y Lie ra quyết, giống như một sợi thanh phong phiêu đã ở nàng trái tim, từ đây thác loạn suy nghĩ. Bốn mắt nhìn nhau, Thượng quan Đẩu Cửu ôn nhuận cười, chốc lát gian phồn hoa cũng vì hắn mà nở rộ. Ở nàng trong mắt, hắn thấy được một tia khinh mộ. Trong lúc nhất thời rối rắm vô cùng, Thượng quan Đẩu Cửu liền ở một bên, trước mắt chính mình tim đập lại cuồng nhiệt nhảy lên, đang có lực gõ lồng ngực, tựa hồ là muốn cho này cảm tình phá tan thân thể. Tam hoàng huynh, trước mắt nữ tử là Tam hoàng huynh người sao? Thượng quan đậu cửu không muốn nhiều đoán, phụ hoàng này cử đã là vì chính mình tuyển phi, nhưng hắn cuộc đời này lại chỉ nghĩ chọn một chỗ thành, tâm khinh một người. Ân. Thượng quan ngọc duệ đem trong tay chén rượu bông, nàng đương nhiên cảm thụ được đến bên cạnh đái tinh biến hóa, bất quá, việc này nàng không thể nhúng tay. Tam hoàng tử không biết khi nào, binh bộ ra khuê tiểu thư bưng một chén rượu tiến đến đến gần, trong yến hội náo nhiệt phi thường, hoàng đế trước người hùng vòng quanh rất nhiều đại thần phi tần, nơi nào còn có rảnh quảng tràng. Vương gia. Tiểu nữ tử kính ngươi một ly, mắt đẹp nhẹ trọn, phong nghe di trong tay động tác một đốn, thượng quan ngọc duệ này giá thị trường cũng thật tốt quá chút đi. Đến tận cùng có bao nhiêu nữ tử vì này khuyên đảo. Đái tinh lực chú ý nghiễm nhiên từ thượng quan đậu kiểu trên người chuyển rời đến trước mắt nữ tử, đoan trang dung nhan đảo cũng là một môn khuê tú, chỉ là khuê phòng nữ tử dù sao cũng là không hiểu quan trường, ánh mắt cô ý vô tình liếc mắt một cái, đối phương ánh mắt càng là giống như tôi độc lợi kiếm giống nhau. Thấy thượng quan ngọc duệ không giao động thậm chí không ngẩng đầu vọng nàng liếc mắt một cái, duyệt lan mặt mũi có chút không nhịn được, nàng cha chính là nắm giữ triều đình binh lực phân phối quan trọng nhân viên, vị chức binh bộ thượng thư, tất cả mọi người muốn bán hắn vài phần mặt mũi, cố tình này vương gia không mua nàng trứng, có phải hay không bởi vì nàng, non mịn ngón tay sở chỉ người đúng là một bên không lên tiếng đái tình, duyệt lan tốt hơn khuôn mặt cũng sinh ra chút sinh khí, này đáng chết nữ nhân, nàng liền biết là nàng nguyên nhân bị người chỉ vào cái mũi tư vị thật đúng là không dễ chịu đâu. Đái tinh tự nhiên là trải qua đại trường hợp người, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng đi. Cô nương, ngươi vừa lên tới liền chỉ vào nhân gia cái mũi mắng, có phải hay không quá mức người đàn bà đanh đá hình tượng. Ngữ khí bên trong mang theo vài phần trầm biếm, thượng quan đầu kiểu nhẹ mẫn một ngụm rượu, trong lòng không cấm có chút bội phục đái tinh ẩn nhẫn năng lực, người giang hồ, có thủ báo thủ có đoán báo án, nơi nào sẽ có như vậy nhẫn mại lực. Đái tinh thân hình ngẩn ra, hán, đây là ở giúp chính mình sao. Thoáng quay đầu đi nhìn hắn tinh xảo khuôn mặt, khăn che mặt dưới môi đỏ càng làm mẫn khẩn chút. trước năm mươi ba dù sao tránh không khỏi. duyệt lan kiều mị trên mặt khó được lộ ra một mặt màu xanh lá, tuy nói hắn hoàng tử tôn vị, nhưng không được hoàng đế sủng ái cũng là sự thật. bất quá này nữ tử thế nhưng chịu ngọc vương gia che chở, mà tứ hoàng tử cũng tới xem náo nhiệt, quả thực là buồn cười. tứ hoàng tử nói gì vậy? duyệt lan mãi binh bộ thượng thư chi nữ, tự nhận là chi thư đặt lễ, nơi nào sẽ là người đàn bà đánh đá? đây là tranh cãi sao? Thượng quan đậu cửu cử đến bên môi chén rượu hơi hơi một đốn, tuấn giật trên mặt không mang theo một tia biểu tình. Này đó hoàng tử đều là kẻ đứt sao. Duyệt Lan biểu tình càng thêm không nhịn được, nhưng tư cập hoàng tử thân phận tôn quý, nàng cũng không thể đem bọn họ thế nào, Ngươi dám cùng ta tỉ thí tỉ thí sao. Mày liễu nhẹ trọ, Duyệt Lan đấy mắt hiện lên một tia tính kế. Hôm nay là dù sao đều tránh không khỏi sao. Đái tinh cười khẽ, bất quá này Duyệt Lan thế nhưng công nhiên chống đối thượng quan đậu cửu. Quả thực là đặng cái mũi lên mặt, đáng giận đến cực điểm. Úc, Tỷ thí vật gì? Một mặt thực hiện được ý cười sẽ qua, hừ. Hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem, ta Duyệt Lan mới là nhất có bản lĩnh người. Tiêu Ngạo thân ảnh dạo bước đến hoàng đế trước mặt, hấp dẫn mọi người ánh mắt, tiểu nữ Duyệt Lan gặp qua thánh thượng. Hoàng đế tuy bị tả hữu hoàn ôm lấy, nhưng mới vừa rồi phát sinh kia một màn hắn vẫn là xem thật thật, hắn kia tứ nhi tử luôn luôn chẳng quan tâm, hôm nay lại phá lệ giúp kia trang chủ nói chuyện. Ân Chuyện gì? Thánh thượng, yến hội phía trên, không có chút lạc thú có thể nào tận hưởng đâu. Tiểu nữ tử cả gan khẩn cầu thánh thượng đáp ứng ở đình ngoại tiến hành nho nhỏ trò chơi. Duyệt Lan không giấu vết liếc liếc mắt một cái hoàng đế biểu tình, trong lòng không cấm lớn mật vài phần. Binh bộ thượng thư âm thầm nhíu mày, Duyệt Lan nha đầu này lại hồ nháo cái gì? Xoa xoa trong dâu, hoàng đế cũng không có trực tiếp cự tuyệt, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút này tiểu nữ tử có thể chơi ra cái gì siếp, chuẩn đấu. Vừa dứt lời. Toàn trường yên tĩnh một mảnh. Được đến cho phép, Duyệt Lan biểu tình càng là đắc ý vô cùng, lập tức lui đến đái tinh chỗ, đánh mã cầu sẽ sao? Toàn trường nghe nói không cấm đào hút không khí một tiếng, mã cầu từ trước đến nay là nam tử giải trí cho chơi, sao có thể ở nữ tử chi gian chơi đùa, lại nói khó khăn chi cao hướng chi an toàn có thể nào bảo đảm? Khiêu khích. Đái tinh cười nhạo một tiếng, toàn bằng Duyệt Lan tiểu thư làm chủ, đái tinh tất nhiên phụng bồi rốt cuộc, bất quá, nếu là ta thắng được, lại nên như thế nào? Trang hạ không cấm có người phát ra tiếng cười nhạo, một giới nữ lưu hạ người, nói này mạnh miệng hơi sớm. Nếu ngươi thắng được, trẫm tất nhiên thật mạnh ban thưởng với ngươi. Hoàng đế đáy mắt tinh quang làm ở đây quan viên thiếu chút nữa cho rằng thắng thua đã định. Thượng quan Đẩu kiểu như suy tư gì liếc liếc mắt một cái kia phấn hồng lụa mỏng, không biết vì sao, luôn có một loại nàng là bởi vì chính mình mới vừa rồi quyết định tỉ thí hảo giác. Hoàng đế phân phó đi xuống, trong trải đình ngoại hai mặt ngăn cách, hai gã binh lính phân biệt lôi kéo một con con ngựa trắng cùng hất mã. Hai bên phía sau đều có một mặt đại biểu chính mình cư sĩ, một khi bị đối phương đánh bại, tất tính thất bại. Từ tiệc rượu thượng nhìn lại, nay phái tầm nhìn là cực hảo. Đái Tinh cũng không có đổi mới ăn mặc, đối với nàng tới nói, điểm này cũng không sẽ ảnh hưởng đến nàng phát huy. Quả thực là tự tìm tự lộ, Duyệt Lan đấy mắt hiện lên một tia ác độc, Thánh thượng, Duyệt Lan trước chút thời gian vô ý bị thương thủ đoạn, không khỏe đại động tác, mong rằng Thánh thượng chấp thuận phái người thay thế Duyệt Lan tiến hành tỉ thí. Ở đây đều là nhu nhược nữ tử. Dư lại tốt nhất thay thế giả chỉ sợ cũng chỉ có thể là nam tử không thể, này bằng tính như ý gọi đến len canh vang, người sáng suốt đều xem ra tới, nàng này đơn giản là tự cấp đái tinh ra nan đề. Trước mặt mọi người người toàn ở suy đoán không thôi là lúc, hoàng đế kia đa mưu túc chi ánh mắt lại lần nữa nhắm ngay đái tinh kia mặt phiêu giật thân ảnh, nhà mình nhi tử tựa hồ ngay từ đầu liền không có phản đối, có thể thấy được hắn là cực kỳ tín nhiệm nàng, như vậy hắn cái này đường tra lại có cái gì không yên tâm. Liên thỉnh cũng công công đại chấm lựa chọn một người tiến hành tỉ thí đi. Trường hợp không thể nghi ngờ lại lần nữa an tịnh đang sợ, hoàng đế này đi nào một bước mặc cho ai cũng nhìn không ra tới. Thượng quan Ngọc Duệ chỉ là như cũ đùa nghịch trên bàn thùng rượu Ngọc Trản, trên mặt biểu tình cũng không có chút nào lo lắng chi sắc. Một bên phong nghe di nghe cập này cũng chỉ là nhàn nhạt nhíu mày, lấy nam tử tỉ thí nữ tử, liền tính là thắng, cũng thắng chi không võ. Cũng công công kia phấn phát phát khuôn mặt phía trên cũng khó được nổi lên một kia khó khăn hắn này hoàng đế bệ hạ thật đúng là sẽ đem người xấu đẩy cho chính mình đương, ai. Cũng thế, ta liền thỉnh thị vệ trưởng Duyệt tận thay tỉ thí đi. Duyệt lan trong lòng ám sảng, Duyệt tận chính là chính mình đồng bào ca ca, này cũng công công ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng vẫn là tuyển trở về người trong nhà trên người, đều nàng sao không vui. Hùng chi Duyệt tận thực lực cũng là rõ như ban ngày, lần này, còn không cho kia nữ nhân một cái ra vai phủ đầu. Gió nhẹ khe bớt, xét qua mông lung thân ảnh, đái tinh một phen kéo xuống trước mặt mỏng Thuận tay bỏ ở trên bàn, hai tòa cách xa nhau chi gần, cũng không biết càng thiên hướng bên kia. Dây tiếp theo, chỉ nghe được mọi người khe khẽ ca ngợi tiếng động, đái tinh gương mặt thật không thể nghi ngờ trở thành ở đây tiêu điểm, bị nhãn sắc bén, như đao kiếm lạnh băng, tuy hoặc lại cũng liếc mắt một cái liền có thể biết được người này phi tùy ý, tiểu mũi môi anh đào, tư thái muôn vàn lại cũng vô tình, như thế mâu thuẫn thể, ở trên người nàng chỉnh hợp thành này phó kinh người mỹ mạo. Thượng quan Ngọc Duệ câu môi cười, tinh nhi là muốn ra tay khó được nghiêm túc, Chỉ có duyệt lan trên mặt hiện lên một tia năng kham, nguyên tưởng rằng đái tinh là diện mạo xấu xí bởi vậy mới che không dám gặp người, nào biết đâu rằng thế nhưng sinh đến như thế mà Mỹ. Thon dài tay ngọc vỗ vô trước mắt con ngựa trắng, kia con ngựa tựa hồ là có linh tính giống nhau đường đường đầu, sau đó, muốn tranh đua. Một cái bay lên không, liền vững vàng ngồi xuống ở kia yên ngựa phía trên, hai bên các 50 mét có hơn kia mặt cờ thưởng đó là quyết định thắng bại cuối cùng tiêu chuẩn chỉ cần dẫn đầu đem một bên khác cờ xí một cầu đánh bại. bất quá nếu là muốn thủ thắng, tất nhiên muốn ở hai con ngựa đi ngang qua nhau kia nháy mắt, đem người trên ngựa đánh rơi. nếu không tùy ý mà đi, từng người đánh bại đối phương, cờ xí nhiều nhất cũng chỉ có thể bất phân thắng bại mà thôi. trên lưng ngựa, duyệt tận sớm đã thay đổi một thân mã cầu chính trang, vong cách mũ giáp càng là đem hắn kín mít bao vây trong đó. thân là thị vệ trưởng, tự nhiên là không thể ném hoàng gia thể diện, mọi người đôi mắt đều ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Thế tất một hai phải thủ thắng không thể. Chương 54 như vậy quen thuộc. Một đen một trắng viên cầu đặt ở từng người bên chân, cung đối phương đập, đại tinh tiếp nhận binh lính truyền đạt cầu đổng nắm ở lòng bàn tay, chỉ ước lượng một phen, xác định không có bất luận cái gì tay chân lúc sau câu môi cười, ngẩng đầu, cặp kia ánh mắt đã nhiễm nhẹ nhẹ lạnh băng. Bắt đầu. Không biết nơi nào truyền đến một tiếng hô to, ở đây người đều là ngừng lại rồi hô hấp nghiêm túc quan khán, này đại biểu từng người lập trường thi đấu không hề nghi ngờ tác động mọi người tâm. Đều là không tự chủ được suy đoán đến tuột cùng là người phương nào thủ thắng. Hai người ngươi bất động ta cũng bất động, thân hình vững như Thái Sơn, phảng phất không có nghe được kia bắt đầu lời nói, như thế làm bên ngoài người bắt cấp không thôi. Hai bên từng người đều ở thử, chỉ cần có một phương chức động, như vậy tất nhiên có thể tìm ra trong đó sơ hở, nhưng hai người đều bất động, như thế lại là ra ngoài từng người dự kiến. Hai người ăn ý nhìn nhau cười, không thể nghi ngờ lôi tới rồi khán giả. Giá. đại tinh cao A một tiếng. Đem dưới háng con ngựa trắng ngự đi ra ngoài, mà khoe miệng trước sau ngậm kia mặt như có như không ý cười. Rốt cuộc bỏ được động sao. Duyệt tận tàn nhẫn cười, tuy nói cùng nữ tử tỷ thí thật sự có nhục đại trưởng phu phong phạm, bất quá nếu là tam hoàng tử người sao. Nhục nhã nhục nhã thì đã sao. Giá. Bên này cũng bắt đầu hành động lên. Nhìn hai mặt càng đi càng gần thân ảnh, mọi người không cấm càng thêm khăn trương, nữ tử có thể nào so đến quá nam tử. Bất quá bọn họ đảo cũng ở Đái tinh trên người thấy được một mặt tự tin. Ừ, tự mình chuốc lấy cực khổ, đã có thể trách không được hắn, duyệt tận tăng lên khởi cầu đồng làm hư thế, dần dần phóng đại mỹ nhân khuôn mặt cũng đánh không lại hắn cầu thắng tâm lý, chỉ cần đêm này cầu đồng ở nàng không hề phòng bị là lúc múa may đi ra ngoài, như vậy thắng bại tự nhiên rốt cuộc. Đái tinh vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tác, coi như mọi người cho rằng thắng bại đã phân là lúc, trường hợp rồi lại ngoài ý muốn xoay chuyển mở ra. Hai con ngựa khoảng cách chỉ dư lại 2 mét là lúc, đái tinh trợn xoay tròn nửa chu sần treo ở lập tức, thân thể tới gần duyệt tận, vẫn luôn buông xuống, cầu đồng trợn quét ngang qua đối phương ngựa, hắc mã chấn kinh lại bị hung hăng tập móng trước, theo trưởng Tề Thanh, trong lúc nhất thời đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, trên lưng ngựa duyệt tận đã là ngoài ý muốn té rất trên mặt đất, liên quan quay cuồng mấy chu mới vừa rồi từ bỏ. Nhẹ nhàng nhảy một lần nữa ngồi xuống lưng ngựa, đái tinh câu môi cười, xuống phía dưới 45 độ nghiêng cầu đồng nhắm ngay kia cầu hung hăng một kích, kéo xuyên Mã đỉnh người ngăn, tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, theo kêu bạch cầu sẹn qua một đạo đường, con mọi người lại lần nữa bị hấp dẫn ở ánh mắt, giống như thiên hỏa sao băng giống nhau hướng tới kia mặt màu đen cờ xí thật mạnh ném tới. Thật là nữ trung anh hảo a, như thế nhỏ yếu nữ tử lại có như thế chi sức bật, thật sự là lệnh người khuyên bội. Lễ bộ thượng thư gật đầu tán dương, tam hoàng tử người tự nhiên là không bình thường, cũng liền binh bộ ra đám kia ngu xuẩn mới dám như thế khiêu khích. Duyệt tận trên mặt rõ ràng treo một cổ nang cam. Hôm nay thế nhưng làm một nữ tử đánh rơi với Mã Hạ, hắn này thị vệ trưởng thân phận hướng nơi nào bãi. Đồng Dạng Nan Kham còn có binh bộ khuê tiểu thư duyệt Lan, đáy mắt không cam lòng lệnh nàng cũng hơi hơi vận vẹo thể diện, nhưng này dù sao cũng là lấy nam tính nữ, hoặc nhiều hoặc ít cũng là chính mình đối lý. Nhìn phía chính mình cha, một bộ thiếu tiền bộ dáng, liền biết lần này là nàng lại gặp rắc rối. Kết ngạo lụa mỏng phi dương, mặc cho gió mát phất mặt, vừa xuống ngựa bối chỉ lưu lại một đạo bóng dáng đối với Duy tận, đà ta Tuy nói không cam lòng, nhưng dù sao cũng là một giới nữ lưu, duyệt tận chắp tay chắp tay thi lễ, cũng coi như là toàn lệ nghĩa. Duyệt Lan đúng không? Đái Tinh nện bước hữu lực tới gần, nơi đi qua đều là một trận gió nhẹ nhộn nhạo, "Không phụ ngươi kỳ vọng, ta thắng." Lập tức hướng tới chỗ ngồi đi đến, kia một sợi thanh ý trong mắt rõ ràng mang cười, hơi hơi hàng nạnh, đái Tinh vững vàng ngồi xuống. "Ha ha ha, cao ngồi Minh Hoàng tiếng cười lanh lảnh, có thể thấy được hắn tâm tình chi sung sướng, hôm nay thử một lần quả nhiên xuất sắc." không phụ chấm vọng cũng không biết hoàng đế kỳ vọng là ý gì mọi người chỉ có thể âm thầm phỏng đoán ta chiều người tài ba xuất hiện lấp lấp hoàng thượng giang sơn nhưng ổn xã tắc nhưng cố cũng công công túi đầu chúc mừng nói nhà mình hoàng thượng hồi lâu chưa từng như thế thoải mái cười hảo minh hoàng thân ảnh dần dần đình chỉ tiếng cười đái tinh trang chủ không biết ngươi nghĩ muốn cái gì tưởng tượng không ít người không cấm thồn thức hoàng đế phá lệ đảo hỏi hắn người muốn gì ban thưởng bất quá là ban thưởng chút vàng bạc thôi Hôm nay cử chỉ, nhưng thật ra một lần lại một lần ra ngoài người dự kiến. Mới vừa rồi ngồi xuống liền lại muốn lại lần nữa đoan chạm dựng lên, đái tinh bình tĩnh thái độ nhưng thật ra làm rất nhiều người ghé mắt, hồi hoàng thượng. Đái tinh cũng không thiếu cái gì. úp, Hoàng đế như suy tư gì vô đem ngạch hạ trong dâu, không bằng, chấm đem ngươi tứ hồn với chấm tư nhi tử, không biết trang chủ ngoại ý muốn như thế nào. Không ngừng là đái tinh sững sờ ở tại chỗ, ngay cả thượng quan ngọc dệ giờ phút này cũng là mày đẹp nhữ lại. Không biết phụ hoàng có gì dụng ý. Trong tay ngọc ly ngần ra, tóc đen che lại thượng quan đậu kiểu trong mắt biểu tình, cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Phụ hoàng, này trang chủ xứng tứ hoàng đệ, thật đúng là trai tài gái sắc. Thượng quan duệ minh tiến lên một bước, nếu đái tinh là gửi với thượng quan ngọc duệ danh nghĩa, như vậy này cử tất nhiên có thể suy yếu hắn lực lượng. Thượng quan đậu kiểu sao, kia tính cách, cho dù có đái tinh nơi tay, lượng cũng sốc không ra sóng to gió lớn tới, mà đái tinh nếu gả làm người phụ còn có gì lý do tiếp tục trợ giúp Thượng quan Ngọc Duệ. Đúng vậy, Hoàng Thượng, Hoàng Nhi nói rất đúng, cô nương này khí chất phi phàm cùng ta Hoàng Thất Tứ Hoàng Tử thành hôn, định là một đoạn giai duyên. Minh Phi Thấy Nhi Tử đều nói như thế, liền cũng thuận nước đẩy thuyền trợ hắn một phen. Đái tinh trong lòng kinh hoàng không thôi, đây chẳng phải là chính mình tha thiết ước mơ sao. Chính là, vì sao, nàng giờ phút này lại do dự, nóng nhìn Hoàng Đế đôi mắt, đái tinh phúc phúc lễ, tạ Hoàng Thượng thành nhân, đái tinh không muốn Phản phất là hạ cái gì trọng đại quyết định giống nhau. Đái tinh ngự khí bên trong lộ ra cổ rõ ràng đau thương. Không biết vì sao, một bên thượng quan đổ kiểu nghe cập này thế nhưng mạc danh sinh ra một cổ hỏa khí tới. Chúng tràng an tĩnh không thôi, chỉ nghe được Đái tinh một người thanh âm. Tứ hoàng tử tôn trọng tự do, Đái tinh không muốn dùng hôn nhân trói buộc hắn tự do. Ưu, có một bộ túi ra, lại không thể được đến hắn tâm Đái tinh không câm có chút tự dễ ước, Tứ hoàng tử là treo cao với phía chân trời hạ nguyệt, Đái tinh tình nguyện hóa thành một phương sao trời. Vì này nở rộ một tia quá mang, như thế, đủ rồi. Thượng quan Ngọc Duệ không cấm có chút thương cảm, tinh nhi. Hoàng đế càng là rất có thâm ý nhìn thoáng qua đái tình, nữ tử này nếu là gả tiến hoàng gia tất nhiên là cực hảo, chỉ là nàng không muốn như vậy, chính mình cũng không hảo miễn cưỡng. Cho nên, cho nên, nhi thần thỉnh phụ hoàng tứ hôn. Đái tinh nói âm chưa lạc, một khắc nói từ tính tiếng nói liền che lại qua đi, màu xanh lá cẩm y đi đoàn chạm dựng lên. Mới vừa rồi nàng lời nói làm hắn trong lòng nào đó góc khó chịu không thôi, tuy nói là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nàng cho chính mình cảm giác, rõ ràng là như vậy quen thuộc. Bởi vậy ở nàng tính toán mở miệng cự tuyệt hết sức, hắn liền không chút do dự bác bỏ. Nhỏ xinh thân ảnh giật mình, đái tinh khó có thể tin nhìn phía hắn, trừ bỏ kia mặt hết sức đẹp khuôn mặt, hắn đáy mắt tựa hồ còn lập lòe mặt khác, là cái gì? Hoàng đế tán dương gật đầu, không nghĩ tới nhà mình nhi tử nhưng thật ra có chút cốt khí. Đái tinh mới vừa rồi nói chỉ cần là cái nam tử tất nhiên sẽ vì này cảm động, cũng không giả vờ, đúng là là lời từ đáy lòng, chuẩn, hôm nay, chấm liền đem đái tinh đính hôn tứ hoàng tử vị phi, đái chọn ngày ngày tốt, đến lúc đó thành hôn. Dứt lời, thượng quan ngọc duệ vui mừng cười, chỉ là phảng phất có cái gì quan trọng người sắp rời đi giống nhau, sinh ra chút không tha. Duyệt lan càng là đấu kỵ không thôi, vốn định làm nàng xấu mặt, không nghĩ tới lao hoàng đế thế nhưng vì nàng tứ hôn, thật là đi rồi vợ. Trước 55 trong lòng vì này tê dần, đáy mắt nổi lên một trận gợn sóng phạc phồng, đái tinh trong tay háo tay ngọc hung hăng khẩn nắm chặt ở bên nhau, giờ phút này nàng nghiễm nhiên là thập phần khẩn trương, nàng cũng không tưởng bởi vậy câu thúc với hắn, vốn là như vậy lệnh người hâm mộ tiêu giao tự tại. Cũng hoặc là hắn chỉ là vì cho chính mình một cái dưới bậc thang. Mặc dù này cử không quan hệ tình, không quan hệ ái, nàng không thể hiểu hết. Môi đỏ nhẹ dơ lên một phương độ cung, không cởi ý, càng nhiều lại là chua sót. Từ mới vừa rồi phá lệ vì nàng xuất đầu lúc sau, thượng quan đậu kiểu liền vẫn như cũ chậm đợi ở một bên tự rót tự uống, thấy không rõ hắn đáy mắt thâm ý, chỉ là động tác chi gian, đều là tiêu sái muôn vản, gọi người chút nào cũng sẽ không đem hắn cùng mới vừa rồi thỉnh cầu tứ hôn liên hệ ở bên nhau. Cuối cùng là hoàn thành này đến cuối cùng mục đích, đang ngồi các vị thần tử cũng thế nhưng từng người thảo luận khởi không liên quan sự tình tới, vòng tới vòng lui, đơn giản là ở tìm hiểu nhà ai có tử, hay không hôn phối từ từ, đối với cường cường liên hợp đã là không phải cất giấu sự tình. Đạm nhân cười, xoa xoa bên tai tóc đen, thượng quan ngọc duệ động tác dừng ở đối diện tiểu thư khuê cắt trong mắt, đã là biến hoa sống sinh sôi mê hoặc, kia cổ tiêu hao quá mức cường nghị nhu mỹ, trang chủ, một khi đã như vậy, kia lễ, ngươi liền đại bổn vương tặng cho tứ đệ đi. Chỉ phong khinh vân đạm một câu, liền kêu mọi người trôi nổi lời nói lại lần nữa dừng lại, kia lễ là vật gì? Mọi người một lần tới hứng thú. Cao ngồi phía trên, kia mặt minh hoàng tuy che mặt uống trà. Lại cũng không có sai quá những lời này, đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia tinh quang, liền buông xuống kia tinh xảo Ngọc Ly. Như thế vừa nói, Thượng quan Ngọc Duệ là thừa nhận đem chính mình người vẽ ra tuyến sao. Dù cho là mượn đái tinh tay lấy lòng Thượng quan Đậu Cửu, nhưng chỉ bằng tứ đệ như vậy, lại có thể thành cái gì khí hậu. Thượng quan Duệ Minh chợt cười, hôm nay cử chỉ chính là những năm gần đây làm nhất sáng suốt cử chỉ. đái tinh hơi hơi hàng ngạch, người trước, thật sự là không có phương tiện đem hai người quan hệ tiết lộ mà ra chỉ có thể ấn quy củ tới từ phía sau đem kia chuẩn bị đã lâu hộp gấm đệ tiến lên mọi người tầm mắt cũng là ở không trung trượt một phương độ cung hộp gấm cũng không quá mức xa hoa nhàn nhạt đàn hương nhâm nhĩm đảo cũng thấm người nếu nói có gì khảo cứu này hoa văn đồ đằng nhưng thật ra độc đáo nhàn vân giả hạt sơn thủy hoàng đồ nhạc tự tại quả nhiên vẫn là tam ca nhất hiểu hắn thượng quan đậu kiểu câu môi cười ngón tay thon dài phản xạ có điều kiện mở ra kia nói ăn gấu một quả tinh mỹ ngọc thạch liền bày ra mà ra Chỉ liếc mắt một cái, liền có thể kết luận này Ngọc bất phàm, tính chất tròn chiếc, màu sắc no đủ, lượng bạch chi gian lộ ra một mạt nhợt nhạt ánh vàng, quanh thân ánh sáng mười phần, tất nhiên là đời đời truyền lưu hồi lâu, Ngọc nhà thông thái, mà cổ Ngọc, lại có thể thông linh. Mơ hồ nhìn lại, kia Ngọc thân phía trên tựa hồ loáng thoáng tuyên khắc một thần tự, tựa hồ là này Ngọc Thạch Chi chủ ban đầu lưu lại. Thời gian tới hấp tấp, tam ca chưa từng chuẩn bị thỏa đáng chỉ phải lấy này Ngọc Đại Chi Thượng Quan Ngọc Duệ không nhanh không chậm thanh niên cùng với Thượng Quan Đậu Kiểu suy nghĩ này Ngọc là Thần Phi lúc trước tặng cho Bổn Vương, Bổn Vương vẫn luôn trân quý với hộp gấm bên trong. Hôm nay Phùng Khí, Bổn Vương tự nhiên bỏ những thứ yêu thích chuyển tặng dư tứ đệ. Nguyên Lai like là Thần Phi lúc trước chi vật, mọi người trong mắt không cầm chiếc xạ ra kính sợ chi tâm. Ngọc Duệ ngươi nói, kia Ngọc Nguyên là Thần Phi chi vật. Hoàng đế ánh mắt vẫn luôn chưa từng thoát ly kia hộp gấm. Lúc trước Thần Phi qua đời là lúc. Hắn nhân biên cảnh việc gấp chưa từng làm bạn tả hưu, nghĩ đến cũng là cô phụ nàng. Hắn trong lòng đầu tiên là có Ngọc Phi, sau lại đó là thần Phi, đơn giản là hai nữ tử, thế nhưng như vậy giống nhau. Hồi phụ hoàng, là thượng quan Ngọc Duệ gật gật đầu, lúc trước thần Phi tặng cho nàng này Ngọc là lúc, vì có lẽ đúng là đương ngày nọ nàng buông tay nhân gian là lúc, nàng có thể thay thế nàng đem này duy nhất niệm tưởng chuyển tặng dư thượng quan đầu kiểu đi. Đem hộp gấm cẩn thận giấu thượng. Phảng phất sợ người khác nhìn thấy giống nhau, đậu cửu cảm tạ Tam Hoàng huynh, cái này lễ vật, ta phi thường thích. Nữ khí bên trong không biết khi nào đã mềm thành một mảnh, phong phất quá gương mặt, dơ lên tóc đen cũng tựa hồ vì hắn thêm một mạt ôn hòa. Tứ đệ thích liền hảo, nhìn như thế tứ đệ, từ khi nào, chính mình cũng là như vậy, trong lòng không cấm sinh ra chút chua xót cảm rất tới. Phong Neri ngẫu nhiên có thể cảm nhận được bên cạnh người từ nội lộ ra kia mặt lạnh lẽo, mặc danh trong lòng vì này tê dần. Hắn rõ ràng còn nhớ rõ đêm đó nàng quật cường lôi kéo chính mình, trong miệng nỉ non bất chính là nàng mẫu phi. nay đến tổt cùng nên là như thế nào một nữ tử. Tứ hoàng tử, bổn điện hạ cũng có một vật, hy vọng người thích. Vẫn luôn mặc không lên tiếng phong nghe gì đã là thấu một chân, trừ bỏ những cái đó ngầm đánh giá hắn người. Hắn thật đúng là không nhiều ít tồn tại cảm. Này, há có thể làm thái tử như thế tiêu pha. Cao ngồi phía trên hoàng đế vội vàng nguyện cự, nay đến hội vốn là chiêu đại không chu toàn. Hiện giờ còn muốn cho lãnh quốc Thái tử tặng lễ vật cho chính mình Hoàng Nhi, chỉ sợ là không ổn. Hoàng thượng, này cũng không tiêu pha, ta hai nước vốn là tu hảo, huynh đệ chi gian đưa tặng lễ vật, đưa cũng chỉ là cái tâm ý. Mọi người không thể không khâm phục phong nghe gì tại ăn nói, nghiễm nhiên từ mới vừa rồi quốc gia mặt chuyển vì gia đình mặt, cũng coi như là cấp đủ hoàng đế mặt mũi cũng là biểu đạt một chút tâm ý, chỉ thế mà thôi, quyết không cho người khác nghĩ nhiều đi một phân một hảo. Gật đầu ngầm đồng ý. Hoàng đế tự nhiên là hy vọng hai nước thân như da, ái như tân, cộng đồng yêu quý thiên hạ bà tánh. Phong vãn được đến hắn ý bảo sau đem trong lòng lược hộp gấm đưa ra, trời biết thứ này tuy nhỏ, phân lượng lại mười phần, dọc theo đường đi mệt đến hắn. Chỉ dựa vào hộp gấm phía trên kia được khảm cao quý đá quý liền có thể đánh giá chắc nội bộ trang đến tột cùng là vật gì, nhẹ nhàng trí đặt ở thượng quan đậu kiểu án kỳ thượng. Phong vãn có lễ lui trở về, còn tuyên bố cũng không tiêu pha, chỉ sợ là giá trị liên thành. Mọi người thổn thức không thôi lại cũng không thể nói cái gì, này chỉ là phong nghe di một chút tâm ý, đối, một chút tâm ý. mới vừa rồi ma xui quỷ khiến làm cho mọi người trước mặt mở ra tam ca hộp gấm, nếu trước mắt không làm theo, chỉ sợ lại là lạc người nhàn thoại. thượng quan đậu cửu đem kia hộp gấm nhẹ nhàng nâng lên, trong hộp than tĩnh nằm một phen tử kim quả xếp, theo ánh sáng tan dã dạng dỡ quan huy, tựa hồ là thực sự thích thượng quan đậu cửu mềm nhẹ mở ra kia mặt quạt, lạnh lẽo xúc cảm đánh lút lại, lúc này mới phát hiện. Nguyên lai like này chi cốt lại là bạch ngọc sở điều khác, nhưng nắm trong tay lại cùng bình thường quạt xếp nặng nhẹ vô dị, tinh tế nhìn lại, kia mặt quạt đều không phải là giấy trước, mà là từ từ kim ti phát hỏa thành hình ảnh, càng là có bạch kim đường còn phối hợp miêu tả làm một bộ sơn thủy đồ đằng. Thượng quan đậu cửu trợn sướng suốt, phong nê di xưa nay cùng chính mình cũng không lui tới, vì sao phải tặng hắn như thế quý trọng chi vật? Mắt sắc người liếc mắt một cái liền nhìn ra kia quạt xếp xảo diệu, không khỏi kinh ngạc cảm thán một phen không nói đến giá trị không thể đo lường chỉ bằng này thủ công có thể nói hoàn mỹ thế gian càng là ít có phong thái tử hiện cư vương phủ tham dự tự nhiên là đại biểu vượng phong tặng cho lễ vật vô luận nặng nhẹ cũng chỉ là một phương tâm ý đái tinh chỉ không người thấy góc độ cùng hắn âm thầm giao lưu dù cho trong lòng không đế nhưng cũng hy vọng hắn có thể tiếp thu nàng lời nói quả nhiên nghe tập này thượng quan đậu cửu gần là hơi hơi sừng sốt dây tiếp theo liền khôi phục thái độ bình thường đậu cửu cảm tạ phong thái tử Lễ vật đầu kiểu thực thích, nhưng, lại thích, cũng không có kia khối Ngọc Thạch tới quan trọng. Lời này rơi xuống, Thượng quan Duệ Minh liền vội vàng tiến lên làm bộ sung soe Ngọc Duệ Ngọc Thạch tuy hảo, nhưng trung quy quá mức không phóng khoáng, xem hắn cái này đương đại ca như thế nào. Trước năm mươi sáu trong lòng hay không có một chỗ vị trí. Hoàng đế con mắt sáng trung hiện lên một tia so đo, tuy cao ngồi phía trên, lại cũng đem toàn bộ trường hợp thu nạp đáy mắt. Nếu phụ hoàng ý tứ, không gì hơn dùng yến hội vì Thượng quan đầu Như vậy hắn vì sao không ở trong đó làm chút điểm suyết Tới cái dạy hoa trên gấm Húng chi, đường đường hoàng tử sao có thể đơn độc nạp một phi tử mà vô thị thiếp Ngay sau, phu hoàng tất nhiên vẫn là sẽ lại lần nữa ban thưởng nữ tử với hắn Sao không thừa dịp hôm nay, khiến cho chính mình cũng đương một hồi người tốt Tư cập này, thượng quan duệ minh dơ lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười tới Nam nhân bản sắc, húng chi là giống tứ đệ như vậy lộ ra đạm bạc người Không chừng là giả vờ này ngoại, nội bộ chỉ sợ cũng là như vậy xấu xa bất khâm đi thuận đường sao bồi dưỡng mấy cái nhạc tuyến cũng là không thể tốt hơn dơ lên trong tay thùng rượu thượng quan duệ minh nhẹ mẫn một ngụm tứ đệ hôm nay nguyên là đại hỉ lại sao có thể không tận hứng đại hoàng huynh vì ngươi cũng bị tiếp theo lễ dứt lời bốn phía nhạc giao hưởng thanh sậu khởi như tơ như lũ vờn quanh người nhị từ từ tiến đến dần róc rách nước chảy lại đúng là thiên ngoại huyền âm coi như mọi người đang ở nghiêng tai lắng nghe hết sức không biết từ chỗ nào chậm rãi quẹo vào mấy mặt nữ tử thân ảnh dáng người mặn rượu lùa mỏng mông lung đều là thượng nhân chi tư thượng quan duệ minh này cử rõ ràng là làm những cái đó nữ tử bắt trước gái tình liền ti nhạc, chúng nữ tử thân nếu không có xương giống nhau phiên khởi giang múa tự nhiên là gặp qua đại trường hợp lại không có gặp qua như thế tư sắc mỹ nhân vũ đạo trong lúc nhất thời hạ tòa mọi người thế nhưng chỉnh tề bị hấp dẫn tầm mắt thật lâu chưa từng hoàn hồn hoàng đế thanh chút sắc mặt Trong lòng mang chút lửa giận lại cũng không thể ngoài sáng sẽ rách mặt, cùng so với hạ, so sánh thấy vụ. kia mấy mặt thân ảnh ở hoàn vờn quanh vòng dưới thế nhưng phảng phất ước định hảo giống nhau tương đồng hướng tới thượng quan đầu kiểu vị trí đi tới, lùa khăn khẽ bước, chân nhỏ xinh liên, trong không khí cũng tản ra ra một cổ nhàn nhạt phấn mặt hương vị. Thượng quan Ngọc Duệ nhàn nhạt nhíu mày, tuy là như vậy một bộ trường hợp thực sự làm nhân sinh ghét, tuy nói các nàng mục đích cũng không phải chính mình, nhưng lại như thế nào? Tinh nhi cũng là phụ hoàng làm cho mọi người trước mặt ban cho hoàng tử phi, thượng quan duệ minh đầu là bị lửa đá sao. Những cái đó nữ tử động cơ lại rõ ràng bất quá, mọi người mặc dù là trong lòng biết rõ ràng, lại cũng chỉ đến âm thầm phỏng đoán, sợ một không cẩn thận, đắc tội không nên đắc tội người. Nguyên tưởng rằng này thượng quan đẩu cửu cũng thế là một quả dễ như trở bàn tay mềm quả hồng, trong đó một nữ tử càng là lớn mật tiến lên, trắng nón đôi tay không coi ai ra gì xoa một bên tóc đen, trong mắt lập lòe, chính là quyền lực cùng tâm kế chỉ cần nghe đại hoàng tử nói hảo sinh hầu hạ tứ hoàng tử ngày sau có rất nhiều thời gian thay thế được hoàng tử phi chính vị vinh hoa phú quý đến lúc đó chẳng phải là tiện tay nhất tới đối với chính mình tư sắc cũng thế là thập phần có nắm chắc hư lệnh một tiếng thượng quan đầu kiệu buông xuống với bên môi rượu toàn bộ bắt hướng tên kia nữ tử cùng so trong lúc nhất thời nàng kia tốt hơn dung nhan phía trên vô cùng xấu hổ đỉnh nhỏ giọt bọt nước ngơ ngác không biết nên làm gì phản ứng chính mình đây là bị bắt thùy sao phụ hoàng Vừa mới nhi thần thân thể không khỏe, quét chúng đại nhân hứng thú, nhi thần thỉnh phụ hoàng ân chuẩn lui ra, hồi phủ nghỉ tạm. Trong lời nói ngữ khí lại minh sắc bất quá, thượng quan đầu kiểu rõ ràng chính là sinh khí, làm vai chính hắn giờ phút này nghiễm nhiên muốn xuống sân khấu, mọi người đều bị hít hà một hơi. Xoa xoa ngạch hạ trong râu, hoàng đế hơi hơi hàm ngạch tỏ vẻ đồng ý, chuẩn. Tóc đen phi dương, gió nhẹ phất qua hắn như tiên khuôn mặt, không khỏi làm ở đây nữ tử xem nhập thần, ai phi, không đi. gần chữ hữu lực va chạm đái tinh trong lòng, hắn hắn gọi chính mình ái phi. Cứ việc là tại đây loại trường hợp dưới, hắn vẫn cứ bận tâm đến chính mình cảm thụ, có phải hay không đại biểu, hắn trong lòng có một chỗ vị trí, là bao dung chính mình. Môi đỏ rơ lên một phương đẹp độ cung, đái tinh nhẹ nhàng cười, ngước mắt cùng thượng quan ngọc dệ nhìn nhau, càng là hướng hoàng đế khẽ gật đầu, lúc này mới tùy theo mà đi. Vài chính trước tiên triệt, tiến hội bất quá lâu ngày cũng cùng nhau triệt hạ, nhân hoàng đế có triệu. Phong Nghê Di đành phải đi trước hồi phủ chờ. Trong triều đình, nghiễm nhiên chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Thượng quan Duệ minh đệ thấp đầu, mới vừa rồi vừa tiến đến, phụ hoàng liền chỉ trích hắn một đốn, cao ngồi phía trên, cả người lộ ra một cổ ngọn lửa, đó là hắn phụ hoàng hỏa khí chưa tiêu. Ngươi làm châm nói ngươi cái gì hảo. Hoàng đế trong lòng ẩn ẩn phun hỏa, chính mình nhi tử hôm nay làm này hành động làm hắn rất là năng kham. Phụ hoàng, nhi thần. Nhi thần cũng chỉ là một fan hảo ý Thượng Quan Duệ Minh nào nào không thôi, đều nói quân tâm khó dò, hắn chẳng những chắc, còn cấp chắc sai ý không ngừng, chỉ sợ Phụ Hoàng là đối chính mình thất vọng rồi đi. Tư cập này, Thượng Quan Duệ Minh vội vàng quỳ xuống, Phụ Hoàng, Nhi thần biết sai. Thở dài, Hoàng đế lắc lắc đầu, đều là nhà mình nhi tử, sao trên lệnh thế nhưng sẽ như thế to lớn, trước một giây mới vừa vì Lao tứ ban hồn, sau một giây này đương đại ca liền như thế gấp không chờ nổi cấp Lao tứ tìm nữ nhân đau đầu xoa xoa cái chán, hoàng đế pha không hài lòng nhắm lại hai tròng mắt. "Phu hoàng, thân thể quan trọng." Thượng quan Ngọc Duệ mày đẹp chết khởi một đạo nhợt nhạt độ cùng, phu hoàng tuổi tác đã cao, sao luôn tức giận? Nghe được nhà mình con thứ ba nói, lúc này mới hơi chút hòa hoãn một ít, cũng may hắn thượng quan gia đều không phải là toàn bộ là hồ đồ hạng người. "Báo!" Ngoài điện trường thanh chấn động, làm ở đây người đều bị nhíu mày lo lắng. "Đã xảy ra chuyện sao?" Thượng quan Ngọc Duệ trong lòng ẩn ẩn sinh ra chút bất an cảm xúc. Người nào? Minh hoàng thân ảnh ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, phảng phất vừa rồi tức giận hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại có uy nghiêm khí phách. Hồi Thánh thượng, biên cảnh thám tử tới báo. Thị vệ cung kính ôm quyền, ngữ khí bên trong hiển nhiên hỗn loạn nhẹ nhẹ sợ hãi. Được đến hoàng đế cho phép, cung công công đại giọng nói một giống, chuyển. Trước 57 chắc chắn bình an trở về. Người cũng cho chấm lên. Hoàng đế lạnh giọng vừa uống, thượng quan rệ minh thân ảnh phản xạ có điều kiện giật mình, cung kính tối lui đến một bên không rên một tiếng, chính mình lao cha sinh khí, nhiều lời nhiều sai, vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng. Ngoài điện dần dần truyền đến hữu lực tiếng bước chân, nâu nhạt binh y, y hề bộc thân, sợi tóc toàn bộ cao thuốc dựng lên, nguyên là một giới thanh tú tiểu sinh bộ dạng, lại đông cứng tăng thêm một mạt cương nghị. Trầm trọng nện bước nhanh chóng đi trước, thẳng đến điện tiền mới vừa rồi ngừng lại, nửa quỳ mà xuống, trần đương tham kiến hoàng thượng. đứng lên đi, biên cảnh chính là truyền đến chuyện gì? hoàng đế buơi lông mày nhíu lại trong lòng không cấm có vài phần phỏng đoán hồi hoàng thượng tây nam phiên vương an chiêu thượng ngột tự mình khởi binh công nhiên triều ta đế đô phương hướng đi tới trần lương một tay chống đất đơn giản rõ ràng nói tóm tắt gần hướng nhất nhất bẩm báo mỹ mắt hung hăng nhảy dựng hoàng đế ánh mắt càng là ảm đạm một ít an chiêu thượng ngột vị tia phiên vương tổ từ thượng chính là tiền triều cô nhi nhân thái tổ sang quốc hết sức thương hại ba cánh, không đành lòng đuổi tận giết tuyệt bởi vậy đem tiền triều liên căn người chờ phong vị phiên vương suy yếu thực lực khốn thủ với biên cảnh Vô chiêu không được tự tiện trở về đế đô, mà nay khoảng cách có trăm năm lâu, trước mắt, thế nhưng là muốn lính đánh thuê tạo phản. Chuyến văn võ đại thần, thượng triều Cung công công vô cùng lo lắng cáo lui tiến đến hạ đạt gọi đến, phiên vương trung quy là không chịu nổi thời gian khởi binh, cái này nhưng như thế nào cho phải. Không bao lâu, các quan viên mặc sạch sẽ hỏa tốc tới rồi, này trờ đại sự, làm không hảo là muốn rơi đầu, tự nhiên là chút nào cũng qua loa không được. Thân trờ khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đều đứng lên đi hoàng đế không khỏi nhìn quét liếc mắt một cái, có chút người thế nhưng liền quan mũ cũng oai sườn một bên, càng không thiếu giả thế nhưng tính cả quan đủng cũng bộ sai chân phản xuyên. chúng ái khanh nói vậy đều biết chấm giờ phút này muốn các ngươi thượng triều mục đích, từng người đều nhưng có gì lương sách, chúng thần tử không cấm hai mặt gặp nhau, như thế suốt ruột tới rồi còn chưa từng nhảy ra một hai cái ý tưởng, nhưng hoàng thượng lại có như vậy vừa hỏi. hoàng thượng, vi thần cho rằng tây nam biên cảnh phiên vương nguyên thuộc tiền triều hậu duệ, giờ phút này tạo phản hẳn là nhất cử tiêu diệt. Binh bộ thượng thư như thế nói, ngạch hạ quan mũ khấu mang hơi hơi có chút buông ra, bất quá cũng đến ngạnh chống không rớt xuống. Nghe hắn như vậy vừa nói, Lễ bộ thượng thư thực tự nhiên về phía trước một bước không người chắp tay thi lễ, "Hoàng thượng, tuy nói này cử tất chu, nhưng vẫn là điều tra rõ mục đích cho thỏa đáng, miễn cho sai sát vô tội." Nói không chừng, chỉ là ủng binh du sơn ngoan thủy, phóng ngựa đạp thanh đầu. đều cho chấm cơm mồm, trước mắt là làm người triệt đều tích tình hình chung không phải cho các ngươi quyết định sắt hoặc không giết. Một cái hận không thể cầm đao trực tiếp chém, một cái hận không thể nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, này hai đoá kỳ ba vẫn là hắn triều đỉnh phía trên phân biệt nắm giữ binh bộ cùng lễ bộ thượng thư nhà, cái chán không cấm lại đau vài phần. Hai người nhìn nhau một sợ, càng là ngượng ngùng túi đầu. Hoàng thượng, lão thần cho rằng, phiên vương chuyến này nhất định là mưu hoa đã lâu, mới dám ủng binh tạo phản, ta triều nhưng trông cậy vào tam hoàng tử mang binh tiến đến thảo phạt. Ngự thân rốt cuộc ở mọi người không rên một tiếng bên trong bình tĩnh ra tiếng, xoa xoa chính mình dâu dê cần, rất là tán thưởng nhìn mắt thượng quan ngọc duệ. Hoàng đế gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, Trần Dương, An triêu thượng hoặc đại khái ủng binh nhiều ít. Hồi Hoàng thượng, cự nhìn ra, ủng binh 50 vạn tả hưu thực rõ ràng đang nói ra như thế số liệu là lúc, Trần Dương thanh âm cũng phối hợp run run. Mà trong triều đình, mọi người cũng là hít hà một hơi, 50 vạn, há có thể là một giới phiên vương có thể đạt tới số lượng. Những năm gần đây, có thể thấy được hắn ngầm giao dịch, triệu binh mãi mã không ít. Con mắt sáng như suy tư gì, hoàng đế cũng là đem mảy nếp vốn càng sâu. Lúc trước số đánh nửa dịch, binh lực sớm đã đại đại chết gấu. Ngọc Duệ, ngươi trước mắt đỉnh đầu thượng binh lực, có bao nhiêu? Ngay vậy, chỉ là bay nhanh lực quá liền đến ra một số liệu tới. Hồi phụ hoàng, nhi thần trên tay, còn thừa 20 vạn binh lực. Ngữ khí bên trong cũng không có chút nào sợ hãi chi ý, phảng phất chỉ bằng 20 vạn đủ rồi. Ân trẫm lại tăng số người 15 vạn binh lực, nhưng đủ. Hành quân phát quân địch nổi cố nhiên nhất chú ý, nhưng hiện giờ nghiễm nhiên không có biện pháp lâm thời khâu ra như vậy nhiều binh lực, chỉ phải rút ra hoàng thành một nửa binh lực tiếp viện. Tuy nói luận thực tế, hoàng đế hoặc nhiều hoặc ít có chút tư tâm, hoàng thành an nguy, nhi tử an nguy cũng là hắn muốn nhìn chung. 35 vạn đánh với 50 vạn. Chúng thần tử đều bị mồ hôi lạnh chảy ròng, đơn náo bổ kia trường hợp liền đủ để cho người nẽ xa ba thước, huống chi là muốn tiến lên trận giết địch. Tuy nói này tam hoàng tử là huyết diệu chiến thần cấp bậc vương gia không sai, nhưng hình ảnh này quá Mỹ, bọn họ không có dũng khí xem đi xuống. Đủ rồi. Lại là một đạo giống như mùa đông khắc nghiệt gió lạnh âm điệu, nghe cập này, mọi người chỉ cảm thấy đặt mình trong với đại tuyết bên trong, đông cứng thân thể không kềm chế được. Ân, kia Ngọc Duệ chuẩn bị một phen, ngày mai giữa hướng toàn quân, ngày sau xuất phát. Con mắt sáng vẫn luôn lưu chuyển ở thượng quan Ngọc Duệ trên người, chật thế nhưng sinh ra chút không tha tới, hắn không tha mỗi lần quốc gặp nạn đều phải đem hắn đẩy ra đi, hắn càng không tha, rõ ràng là nhà mình nhi tử, lại muốn mặc giáp trụ ra trận, lâm trận giết địch, chí chính mình với vô số nguy nan bên trong, lại không có nửa câu hán hận. Mọi người rời đi, hoàng đế duy độc để lại thượng quan ngọc duệ, làm bạn một đường đi tới. Hoàng đế phảng phất già rồi hảo chút số tuổi không ngừng. Hàn Mai phía trước bình tĩnh đứng lại bước chân, hoàng đế đôi mắt thế nhưng hơi hơi có chút tức ác, đây là ngọc phi thích nhất Hàn Mai, phía sau chính là bọn họ thích nhất nhi tử. Lần này. Binh lực cách xa hoàng đế muốn nói lại thôi, hắn chợt phát hiện chính mình hảo sinh tàn nhẫn, thân thủ, đem chính mình nhi tử đẩy lên dùng máu tươi phủ kiến chiến trường. Phu hoàng thượng quan ngọc rệ ngơ ngẩn nhìn trước mắt hàn mai, cô tuyết lập ảnh, quảng cu ẽ e sứng sứng, cùng chính mình nhưng thật ra có vài phần giống nhau, nhi thần, tất nhiên sẽ chiến thắng trở về. Đây là tin tưởng, càng là hứa hẹn. Dọc theo đường đi thông suốt không bị ngăn trở, xe ngựa thực mau liền đến vương phủ, quản gia trước sau như một ở cửa ngay đón. Vương gia Phong thái tử cho mời. Quản gia cung kính thấp giọng nói, Phong Nghi Di sáng sớm hồi phủ liền thông chi đi xuống, chỉ cần Thượng quan Ngọc Duệ trở về, liền lập tức tương mời. Khoanh tay mà đứng, Thượng quan Ngọc Duệ mắt đẹp nhìn quét liếc mắt một cái, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, vẫn là không thấy đi, quản gia đem bổn vương chiến giáp cùng với bội kiếm lấy ra. Đúng vậy quản gia không rõ nguyên do, vương gia này muốn chiến giáp bội kiếm làm gì? Bất quá, vẫn là xoay người dự bị đem hai kiện đồ vật lấy ra. Màu ngân bạch kỳ lân khôi giáp lộ ra ánh sáng chiết xạ ra lệnh thấu xương hàn ý, Kim Khổng sợi tơ rắn chắc đem một sợi một tấc nạp gần, bao vây kín mít, này giáp chính là từ thượng quan ngọc dược sư phó thân tặng bảo vật, đao kiếm không xâm. Huyền thiết thành kiếm, nơi đi qua, kiếm khí bức người, càng là chém sắc như chém bùn. Quản gia có chút phụ trọng căng nâng này khôi giáp, vương gia không biết này có gì dùng một chút. Tây Nam phiên vương ủng binh 50 vạn khởi binh tạo phản, bùn vương ngày mai dự hướng toàn quân, ngày sau xuất phát. Thượng quan Ngọc Duệ mắt đẹp hấp lại, thật đúng là hoài niệm loại này nhật tử, liền tính nhân số thượng đã ở vào như thế, nhưng hành quân pháp run, dựa vào trước nay liền không phải cậy mạnh. Vương gia quản gia hốc mắt hơi hơi phím hồng, chiến trường chính là nguy hiểm nhất nơi, Vương gia chuyến này lại không chừng khi nào mới có thể trở về, hắn chịu Ngọc Phi nương nương gửi gắm, hảo sinh chăm sóc Vương gia, nhưng mỗi khi lại cũng chỉ có thể nhìn theo hắn thân thượng chiến trường. Quản gia, bổn vương tất nhiên là sẽ bình an trở về, yên tâm. Cái này vương phủ. Nhất vướng bận người của hắn, có lẽ chỉ còn lại có quản gia một cái. Vương gia, phấn hồng lụa mỏng không biết khi nào đã là đứng thẳng với cửa, đái tinh hốc mắt càng là hơi hơi đỏ lên, mới vừa rồi nàng nghe nói, nàng biết nàng lại muốn xuất chinh, thả là ở binh lực không tương địch nổi dưới tình huống. Tinh nhi, thượng quan ngọc duệ không cấm sủng suốt, sao? Tứ đệ khi dễ với ngươi sao? Đái tinh trang chủ, quản gia tôn kính cung liền lui lập tả hữu. Không phải đái tinh quên khăn khẽ bước, như là quyết định cái gì giống nhau. Vương gia, ta muốn cùng ngươi cùng tiến đến. Thượng quan Ngọc Duệ mày đẹp đẹp nếp hốn ở bên nhau, tinh nhi, không được hồ nháo, tứ đệ hay không biết được ngươi ra phủ một chuyện. Nhẹ nhàng lắc đầu, đái tinh đôi mắt mang thủy, hắn không biết. Ngươi tới, tu thư cấp tứ hoàng tử, liền nói tương lai hoàng tử phi ở buồn vương phủ, vọng tốc tới đón người. Thượng quan Ngọc Duệ rơi xuống mệnh lệnh, nàng hy vọng nàng có thể biết chính mình này cử ý tứ, cũng không tưởng nàng tùy chính mình tiến đến. Không, không cần tu thư. Ta đây liền đi đái tinh rất là không tha nhìn thoáng qua, khẽ cắn môi dưới, nàng biết nàng tính tình, nói một không hai, nhưng là, tinh nhi muốn vương ra hứa một cái hứa hẹn, nhất định phải bình an trở về. Chăm chú nhìn nàng đôi mắt, thượng quan Ngọc Duệ thanh đạm cười, tự nhiên, nàng cũng không nuốt lời. Trước năm mươi tám xuất binh thảo phạt. Ngày đầu tiên buổi tối, Phong Nghê Di nôn nóng ở trong phòng dạ bước, lại một chút không thấy thượng quan Ngọc Duệ thân ảnh, không khỏi sinh ra chút hờn dỗi tới. Sáng sớm hôm sau. Liên nghe nói thượng quan Ngọc Duệ đã ra vương phủ, không chừng khi nào hồi phủ. Chỉ nói là phiên vương dị động, thượng quan Ngọc Duệ dự bị xuất chinh thảo phạt. Thẳng đến ban đêm giờ hợi mới vừa rồi nhìn thấy kêu mạt thiện hoàng thân ảnh, đã là thu lại ngày xưa thả lỏng, tiến vào cả người đề phòng cùng phong bị. Ngọc Huynh tuyết trắng thân ảnh từ nhà mình trong sân quải ra, không biết chờ bao lâu, phong nghe di chỉ cảm thấy thời gian thế nhưng quá như thế chi thông thả. Ngọc Huynh thật sự tính toán, xuất binh phía trước, đều không cùng ta nói. Hắn không mừng nàng gạt chính mình, dựa vào cái gì, muốn đem sở hữu sự tình, một người gánh chi. Nghe cập này, Thượng quan Ngọc Duệ cũng không cấm hơi hơi kinh ngạc, cùng hắn nói sao. Trách nhiệm là chính mình, nghiễm nhiên là không cần phải làm phong nghe gì cũng chảy vũng nước đục này, chỉ là hắn kia ẩn ẩn lộ ra mà ra quan tâm chi ý, nhưng thật ra làm nàng trong lòng ấm áp. Nghe Minh, đây là ta nhất định muốn đối mặt việc, cùng Nghe Minh Vô Can, còn thỉnh Nghe Minh an tâm ở trong phủ chờ đợi buồn vương chiến thắng trở về ngày. Vô Can Trong lòng mạc danh sinh ra chút không mau cảm giác, Phong Nê Di đẹp đuôi lông mày gắt gao nếp vốn ở bên nhau, Ngọc huynh chính là bổn điện hạ bản thân, ai nói Vô Can. Bổn điện hạ dù cho không thể đủ mặc kệ huynh đệ sinh tử với không màng, ta này liền tu thư hồi vực phòng, thỉnh cầu phụ hoàng phái binh tiếp viện, bổn điện hạ tất nhiên là muốn cùng ngươi tiến đến. Lần đầu tiên, có thể có một người an nguy không có thời khắc nào là tác động chính mình, thượng quan Ngọc Duệ, bổn điện hạ nhất định sẽ không làm ngươi một mình một người tiến đến mạo hiểm. Hung chi Hắn còn nghe được một cái phi thường bất lợi tin tức, hai bên binh lực số lượng cách xa, nay chiến rõ ràng là sống còn, rồi lại có phi chiến không thể lý do. Thượng Quan Ngọc Duệ chợt dơ lên một mặt cười nhạt tới, hắn nói luôn là như vậy bá đạo, rồi lại lộ ra nồng đậm quan tâm chi ý, nghe mình, bổn vương cũng không muốn cho ngươi thiệp hiểm, ngươi là huyết diệu khách nhân, không thể cũng không thể đủ. Cũng may, nàng cự tuyệt hắn ý tứ là không nghĩ làm hắn thiệp hiểm mà phi mặt khác, phong nê di trong lòng nghiễm nhiên thoải mái không ít, ánh trăng đánh ra dưới. Thượng quan Ngọc Duệ đôi mắt bên trong càng là nhiều vài phần quặng cũ, é. một tay đem nàng nhỏ gầy thân ảnh ôm vào trong lòng ngực, Phong Nghê di hiện nay chỉ nghĩ như vậy ôm lấy nàng. Hắn không muốn nàng bị thương, càng không muốn trong lòng run sợ chờ nàng trở về. Thon dài đầu ngón tay xoa xoa nàng tóc đen, càng là đau lòng ôm chặt chút. Đối này, Thượng quan Ngọc Duệ cũng khó được thư thái cười, hắn ôm ấp mạc danh lệnh chính mình an tâm, âm thầm nâng lên tay phải, giây tiếp theo, tuyết trắng thân ảnh mang theo một tia kinh ngạc ngơ ngẩn chảy xuống. Nhanh chóng giơ tay đem kia thân ảnh nạp vào trong lòng ngực, nhắm mắt lại mắt phía trước, nàng rõ ràng thấy được hắn trong mắt khó hiểu cùng ngảo não, thực xin lỗi, không thể làm ngươi mạo hiểm. Hắn trên người có nàng khát vọng ấm áp, cùng hắn ở bên nhau cảm giác cô nhiên tuy hảo, lại cũng không thể đủ liên lụy hắn. Đợi cho ngày hôm sau Phong Nghê Di tỉnh lại là lúc, chỉ cảm thấy sau cổ đau nhức lợi hại, nhanh chóng từ giường ngồi ngay ngắn dựng lên, lúc này mới ý thức được phía chân trời đã là trắng bệnh. Đáng chết! Không an phận vận thân thể. Bất đắc dĩ đôi tay đều là bị buộc chặt với phía sau không thể động đậy, thượng quan Ngọc Duệ đã là tiến đến Hoàng Cung đi, nàng đại quân thực mau liền muốn xuất phát đi. Phong vãn, phong vãn, nghe được nhà mình điện hạ kêu gọi, phong vãn vô cùng lo lắng chạy tới gần tiến lên, thấy điện hạ thập phần khó chịu bộ dáng, hắn nội tâm cũng thế là thập phần dày vò. Phong vãn, mau đem dây thừng tẩy bỏ. Phong nghe di đem phía sau dây thừng bại lộ với phong vãn tầm mắt bên trong, thấy hắn không hề có kế tiếp động tác không cấm ra tăng đuôi lông mày nếp vốn độ cùng còn thất thần làm gì. Điện hạ. Vương gia công đạo qua, vô luận phát sinh sự tình gì, đều không thể thế điện hạ cởi bỏ này dây thừng, nếu như bằng không, điện hạ liền sẽ có nguy hiểm. Phong vãn, phong vãn không dám, thỉnh điện hạ thứ tội. Nửa quy ma xuống, phong vãn thấy chết không sờn. Phong nghe di hít sâu một hơi, nhìn xuống bảo tẩu xúc động, phong vãn, ngươi chủ tử là ai? Phong vãn sừng sốt tự nhiên là điện hạ ngài vậy ngươi không những không nghe chủ tử nói, tự tiện không thế buồn điện hạ cởi bỏ dây thừng, phải bị tội gì? cũng hoặc là ngươi là cảm thấy ở buồn điện hạ bên người bị khuất ngươi, ngươi tưởng hồi vực phong phong nghe di từng câu từng chữ, hữu lực va chạm phong vãn thính rắc thần kinh, điều điều đều là tội lớn. điện hạ, phong vãn không dám. chỉ là vương gia nói cởi bỏ dây thừng sẽ làm điện hạ đặt mình trong nguy hiểm cảnh giới, phong vãn phong vãn thật sự làm không được, thiếu chút nữa không có khóc ra tới, phong vãn căng chặt nhã. Điện hạ an nguy so với chính mình tính mạng, tự nhiên là điện hạ vì thượng. Phong vãn, ngươi cho rằng bổn điện hạ sẽ lừa gạt với ngươi. Bổn điện hạ bản lĩnh nơi nào như vậy dễ dàng đặt mình trong nguy hiểm. Chẳng lẽ là ngươi không tin nhà ngươi điện hạ? Nếu không có không phải này dây thừng quấn quanh với cổ chi gian, lại đem thủ đoạn dùng kết khóa trụ, làm hắn chút nào phát không thượng sức lực, hắn phong nghe gì lại sao lại bị quản chế tại đây? Đối lại phong vãn, chỉ có thể mềm cứng toàn thi. Phong Nghi Di chính cái gọi là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể đuổi kịp, hết thể liền đủ rồi. Lời vừa nói ra, Phong Vãn quả nhiên sửng sốt nửa khắc, đem Phong Nghi Di trên người phức tạp quấn quanh dây thưởng cùng nhau hủy đi. Lúc này mới lại lần nữa quỳ xuống đất không dậy nổi. Phong Vãn thỉnh điện hạ ban tội. Hắn bình sinh tới nay lần đầu tiên ngỗ nghịch điện hạ ý tứ. Thôi, chuẩn bị ngựa, tùy ta cùng vào thành. Phong Nghi Di xoa xoa cổ, đáng chết phát đau. Thượng quan ngọc duệ xuống tay thật đúng là tàn nhẫn. Ngựa một đường tiến lên, hoàng thành bên trong ba tánh nghiễm nhiên bị quan binh cách trở mà khai, Sưởng trung ương rộng lớn đại đạo, có thể thấy được thượng quan Ngọc Duệ còn chưa ra khỏi thành. Phong Nghê Di lựa chọn một chỗ góc lẳng lặng chờ kia nhắm chặt cửa thành lại lần nữa mở ra. Hoàng thành to lớn, giả dương phóng ra dưới, trường thương hãy còn hàn. 35 vạn binh mã nghiễm nhiên chuẩn bị thỏa đáng, vận sức chờ phát động. Thượng quan Ngọc Duệ đưa lưng về phía cửa thành, đối mặt 35 vạn tướng sĩ, nàng gắt gao xuyên dây x Nay Ái Bị vương xuất binh thảo phạt phiên vương An Triều thượng ngoạn, địch quân nhân số tuy nhiều, nhưng bên ta cũng có thể lấy thiếu chiến thắng thượng quan Ngọc Duệ lạnh lùng nhìn quét toàn quân, Kim Hoàng sắc khôi giáp tan dã ra lóa mắt quan mang, bổn vương vẫn cứ là câu nói kia, thắng lợi trở về. Vi Vũ, toàn quân trường thương chỉ thiên, cùng kêu lên rất lớn, bởi vì tín nhiệm, cho nên bọn họ cam tâm tình nguyện đem sinh mệnh phó thác với thượng quan Ngọc Duệ, chưa bao giờ từng thất bại qua chiến dịch, lần này tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thành lâu phía trên, hoàng đế trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhất định phải bình an trở về. Mở cửa thành, màu đỏ thắm cửa cung chậm rãi mở ra, kia càng ngày càng nhiều ánh sáng, làm mọi người trong lòng phấn chấn không thôi. Chương 59 kiên định bất di. Màu bạc kỳ lân khôi rực ở nhu nhu ánh nắng tuyến dưới ẩn bắn ra điểm điểm ánh sáng, tuy là bảo vật nhưng sở lộ ra mà ra càng nhiều là rét lạnh chi ý, tóc đen như lũ, nàng bóng dáng luôn là như vậy tiêu ngạo, làm phía sau các tướng sĩ định rồi tin tưởng. Mắt đẹp đảo qua chỗ Kia đường phố hai bên chen chúc ba cánh, bất chính là chính mình phải bảo vệ người sao. Lão nhân, tiểu hai tử, bọn họ cũng là như vậy yếu ớt bất ham. Vương gia, vương gia, ngài nhất định phải bình an trở về đám người bên trong, một đạo giả nua thanh tuyến sẹt qua nghiêm túc đội ngũ, mang theo nhẹ nhẹ run rẩy nẹn nào, rũ mánh vào ở đây mỗi người truyền vào hai. Vương gia, ngài nhất định phải bình an trở về. Càng ngày càng nhiều ba cánh, liên tiếp quỳ xuống đất không dậy nổi, trong miệng nỉ non, chính là đồng dạng một câu trong tay dây cương nắm thật chặt thượng quan ngọc duệ đấy mắt hiện lên một tia cảm động chiến giáp trong người tựa hồ cũng không hề là như vậy lạnh băng ngước mắt nhìn phía phía trước kia nói kim hoàng thân ảnh càng lúc càng gần như một tướng quân một thân kim hoàng áo giáp phối hợp uy vũ hùng tráng dáng người như một đại tướng quân nghiễm nhiên là chúng tướng sĩ trong lòng mõm mực mới vừa rồi hắn vội vàng từ phía trước quân doanh ngoại tới rồi cũng may kịp thời đừng quá cứ ngựa ngựa nghe lời hơi hơi sai khai về phía sau chút cũng thế đi theo thượng quan ngọc duệ đi trước Vương gia đã chuẩn bị thỏa đáng. Ừm. Đội ngũ chậm rãi tiến lên trùng, nơi đi qua đều có ba tánh lê bái. Lên keng hữu lực nện bước cùng với lây động chiến giáp va chạm tiếng động, thật lâu nhộn nhạo ở mỗi người bên hai, thật lâu sau, đại bộ phận quân đội đã lục tục ra khỏi cửa thành, hướng tới tây nam phương hướng tiếp tục đi trước. Nhìn cuối cùng một đạo tướng sĩ thân ảnh, hoàng đế trong lòng như là bị thứ gì hung hăng méo giống nhau, lập tức treo không dựng lên, giờ phút này hắn càng như là người thường ra phụ thân ngẩng cổ chờ mong chờ đợi nhi tử trở về. Trong rừng bóng cây che đậy, đổ thêm một phân âm lãnh cảm giác, nhưng mọi người lồng ngực trong vòng đã là nhiệt huyết sôi trào, phảng phất không có chút nào cảm nhận được này lạnh lẽo giống nhau. Vương gia, dự tính hai cái canh giờ sau, đến phía trước ở tạm quân doanh. Như mộ tướng quân tục tăng thanh tuyến văng lên, bên môi nồng hậu hắc cần cũng vì hắn tăng thêm một mạt nam nhân vị. Ân. Bọn họ lần này tiến lên lộ tuyến lựa chọn một chỗ hoang tàn vắng vẻ nơi, tận lực tránh đi ba cánh nàng không muốn bọn họ chịu đủ chiến tranh hỗn loạn cùng lo lắng Trần Dương ngươi thả cùng bổn vương nói nói Tây Nam Vương là cái cái dạng gì người đi đầu ngựa phía trên Trần Dương thoáng đừng qua thân thể nhìn kia mặt ngưng bạch cung kính gật gật đầu hồi vương ra Tây Nam Vương An Chiêu thượng ngột hành tung cực kỳ ẩn ngấp thế cho nên mấy năm nay hắn tùy ý mở rộng quân đội bên ta nhãn tuyến đều chưa từng bắt giữ đến thậm chí còn có tương truyền người này tính cách cũng cực kỳ quái dị đôi mắt hơi hơi nhéo lại thượng quan ngọc duệ như suy tư gì Như thế nào quái gì? Tương truyền người này nằm vừa mới 20, lại không gần nữ thân, thả không một thị thiếp phi tử, nữ tử nếu gần người, tắc tất nhiên bị này giết hại chi, cùng đầu nhập rừng già một phương trăm năm giếng cạn bên trong, nghe đồn kia rừng già phạm vi trăm dặm trong vòng không dám có người cư trú hoặc là tới gần, đều nói là hoàn khí tụ tập, thập phần thấm người. Nói cập này, chân ương cái chán hơi hơi chảy ra một kia mồ hôi mỏng tới, đối với cái kia nghe đồn, cũng không biết là thật là giả. Thế nhưng còn có bậc này việc. Đôi lông mày nếp nhăn đến càng sâu chút, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, nhưng người này đồn đãi thế nhưng như thế không thể tưởng tượng, kể từ đó tranh luận thượng vài phần. Người nào? Quân đội phía sau một trận võ ngựa chạy như bay, mọi người còn chưa nhìn thấy thể diện, chỉ cảm thấy một trận bạch quang hiện lên, tiếp theo liền dư lại bụi đất phi dương. Phía sau bụi mù dần dần tràn ngập mở ra, cắt vàng che mặt, làm mọi người thấy không rõ trước mắt lộ tới, mà đồng thời gian cảm nhận được động tĩnh ngựa cũng lần lượt trường thanh hy vang. Xảy ra chuyện gì? Thượng quan Ngọc Duệ nắm chặt xuyên thẳng, mắt đẹp nhìn phía phía sau, tựa hồ là muốn phá tan tầng tầng cát vàng xem cái đến cuối cùng. Vương gia, làm mạt tướng đi gặp người tới. Như Mộ dứt lời liền muốn quay đầu tiền đến, chỉ là dây tiếp theo lại bị Thượng quan Ngọc Duệ ngăn cản đường đi. Tạm thời đừng nóng nảy. Chỉ bốn chữ, ý bảo hắn chờ một chút xem, này người tới nếu chỉ là kinh động nhất thời, khá vậy chưa từng đả thương người, lại càng không biết là địch là bạn, quả quyết không thể tùy tiện ra tay tiếng võ ngựa gần, bùi mù thổi quét dưới, một mạt tuyết trắng bay nhanh nảy ra, cho dù là cắt vàng phô đèn trăng, cũng ngăn cản không được hắn thánh khiết thân ảnh. mà theo sau kia mặt màu xám so sánh với dưới liền hơi hiện trật vật chút. nghe minh, nhìn thấy người tới, thượng quan ngọc duệ phản xạ có điều kiện sửng sốt, hắn không phải bị chính mình chói gô sao? như thế, như vậy phong vãn tất nhiên là bị phong neji hàng ở, ngón tay thon dài thoáng lột ra ô trọp không khí, phong neji câu môi cười, ngọc huynh buồn điện hạ vẫn là không chịu nổi tính tình, theo tới. Mắt đẹp hiện lên một tia rào hoạn, cái này, nàng tổng nên không có thời gian cùng chính mình dây dưa đi. Vương gia vị này chính là như mộ trong sáng đôi mắt bên trong mang theo vài phần thưởng thức, tuy là tung hoành chiến trường nhiều năm, nhìn đến như thế vưu vật, vẫn là nhịn không được đánh giá một phen, tuy nói nhà mình vương gia cũng là Mỹ Nam không sai, nhưng là lại không người có can đảm nhìn thấy. Vực phong thái tử, phong nê thượng quan ngọc duệ thoáng liễm hạ đôi mắt, Nghe mình, ngươi đây là thật sự. Trong lời nói ngữ khí không hề là do hỏi, ngược lại lộ ra một cổ lệnh người không dám kháng cự uy nghiêm. Tự nhiên, kiên định bất di. Như thế, kia liền tiếp tục tiến lên. Không nhiều lắm làm vô dụng công, thượng quan ngọc dệ thoáng đừng quá cưng ngựa, ngước mắt nhìn phía phía trước, phảng phất lại vô hắn sự có thể quấy nhiễu đến chính mình. Như thế làm phong nghe di kinh ngạc một phen, lại lạ như vậy dễ nói chuyện. Bất quá thoáng nhìn nàng ít khi nói cười biểu tình liền cũng liền thu hồi treo đùa nàng tâm tư, mà phong vãn tắc an tĩnh đi theo ở phòng nghe gì phía sau, thường thường ngước mắt nhìn phía như mộ, mới vừa rồi người nọ xem nhà mình điện hạ ánh mắt sao liền như vậy kỳ quái đâu. trình đôn xong, tiếp tục tiến lên, như mộ cao giống một tiếng, đại quân như cũ, trương 60 rửa mắt mong chờ, dáng màu dư vi thu hồi chiếu vào đại địa phía trên cuối cùng một tia ánh sáng, ảm hắc bóng đêm đánh út lại, dần dần bao phủ vạn vật sinh cơ, gió nhẹ khẽ vớt, mặc dù là trời ấm áp phương lui lại như cũ là như vậy rất lạnh mau mau đại quân đến quân doanh chuẩn bị mở cửa lửa trại ra rời không an phận ngọn lửa ở một mảnh hát tịch bên trong ngoe ngẹt rục dịch kia nhảy lên càng giống như trái tim giống nhau nhảy nhót vươn quanh tầng tầng đinh sắt dày nặng hàng rào ở binh lính hợp lực nâng khai dưới chậm rãi mở ra một đạo rộng lớn đường nhỏ tới ở đông đảo binh lính trú mục hạ, đại quân cuối cùng lại an toàn đến vương gia ngài thả đi theo ta như mộ tướng quân dàn xếp hảo các binh lính lúc sau liền trực tiếp tiến vào chính đề phía trước quân doanh không thể so hoàn thành, tùy thời đều khả năng gặp được địch quân đánh bất ngờ, bởi vậy mỗi thời mỗi khác, càng là muốn cảnh giới thập phần tinh thần. mà Trần Lương ở hộ tống đại quân đến là lúc liền đã trở lại phía trước nhất quan sát địch tình, để tùy thời thông báo. Ân, thượng quan ngọc duệ mắt đẹp đảo qua bốn phía, ở bảo đảm cũng không có khác thường dưới tình huống mới vừa rồi tùy theo tiến vào chủ chứa doanh, chứa doanh bên trong chỉ là đơn giản trí phóng một bộ bàn trà ghế, mà một bên trong một góc cũng là đơn giản phối trí một tịch giường. Hành quân phát run, hết thể giản lượng. Vương gia, ngài thả xem. Từ trong lòng móc ra một quyển tinh tế bảo quản bản vẽ, như mộ thật cẩn thận mở ra, đem chi treo với phía sau ở giữa trướng doanh vải mảnh phía trên, từ nơi này nhìn lại, tầm nhìn lại là cực hảo. Tinh tế miêu tả đường bộ, mang theo đặc thù màu đỏ đánh dấu, thượng quan ngọc dệ hơi hơi nheo lại đôi mắt tới đánh giá này đường bộ đồ. Vương gia, bên ta hiện tại vị trí vị trí đúng là tà dương đô thành lúc sau năm giảm sườn dốc thượng. Mà Tây Nam Vương vị trí vị trí đúng là Tà Dương Đô thành chính phía trước năm giảm chỗ, địa thế cũng đúng là ở vào sườn dốc. Như một ánh mắt chi gian không khỏi tăng thêm vài phần buồn rầu, như thế địa thế, như vậy trung gian Tà Dương Đô thành rất có khả năng sẽ trở thành chiến trường. Tinh tế đánh giá từng người địa hình, thượng quan ngọc Duệ mắt đẹp nhẹ chọn, thả bỏ qua một bên địa hình không nói chuyện, Tà Dương Đô thành rốt cuộc đều là lệ thuộc với huyết rượu quốc lòng dạ, Tà Dương ba cánh, càng là thuộc về nàng hẳn là bảo hộ phạm chủ trong vòng. Quả quyết là không có khả năng lệnh chi luôn hãm, cũng không có khả năng làm chi trở thành chiến trường. Phái người bằng nhanh tốc độ, đem trong thành bá tánh rút khỏi. Nhớ lấy, không được tạo thành đại động tĩnh. Mặt khác, bên ta binh lính lấy tương đồng nhân số ngụy trang trong thành bá tánh ở tạm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá kia cuốn bản vẽ, thượng quan ngọc duệ đấy mắt hiện lên một kia máu lạnh. Như vậy, liền như hắn mong muốn, đem tả dương đô thành luôn hãm vì chiến trường hảo. Như mộ không thể tưởng tượng trường lớn hai tròng mắt. Nghe cập này vẫn là không khỏi hơi hơi kinh ngạc một phen, tuy nói chính mình đi theo vương gia tác chiến không ở số ít, nhưng như thế sắc bén tắc phong vẫn là đem hắn khiếp sợ tới rồi, bất quá, nếu như này cờ hạ đến hảo, tất nhiên là toàn bộ toàn thắng. Bên ta sứ thần ở đâu? Cảm nhận được thượng quan ngọc dệ quanh thân phát ra mà ra âm lãnh hơi thở, như mộ vẫn là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tuy là nhiều năm như vậy, lăng là không có thể thích hướng vương gia như vậy sấm rền gió cuốn như lược, vương gia, mặt tướng này liền đi tìm tới. Chắp tay thi lễ, như mộ cung kính lui đi ra ngoài. Nhìn một đại đội nhân mã điều khỏi, Phong Nghê Di trong lòng sinh ra chút khó hiểu, nàng trước mắt lại là tính toán như thế nào. Tuyết trắng phiêu giật thân ảnh chậm rãi tiếp cận chủ chứng doanh, phương Dục muốn tới gần, liền bị thủ vệ binh lính cầm báng súng chỉ hướng chính mình, chuyện gì. Lời nói không có một chút ít độ ấm, lệnh Phong Nghê Di có chút không vui như mày, loại cảm giác này thật đúng là không ổn đâu. Lớn mật, dám dùng thương chỉ vào ta ra điện hạ. Phong vang thiếu chút nữa liền rút đao băng này hai cái không biết trời cao đất dày ra hỏa quả thực là buồn cười liền chính hắn cũng không dám như thế hôm nay thế nhưng tiêu hai cái không liên quan người đăng cái mũi lên mặt còn chuyện gì ồn ào? chủ tướng doanh nội thượng quan ngọc duệ trầm thấp tiếng nói truyền đến uy nghiêm ngự khí làm thủ vệ hai người lập tức thẳng thắn sống lưng hồi vương gia có một vị bạch tỷ công tử cầu kiến binh lính cung kính trả lời không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu trong không khí lạnh băng ngưng kết ba giây bên trong mới sâu kín truyền ra một câu, làm cho bọn họ tiến vào. đúng vậy, xúp lên bãi mảnh, nay thị vệ trước sau phảng phất thay đổi một bộ thái độ, làm chủ tớ hai người cứng lưỡi. tuy rằng nhỏ gầy, nhưng nàng bóng dáng giờ phút này phảng phất có được thật lớn lực lượng, đủ để rời non lấp biển giống nhau. phong nghe di không cấm câu ra một mặt đau lòng cười khổ, tuy là như thế, trong lòng lại cũng thế không tự chủ muốn thế nàng chia sẻ một ít. ngọc huynh, màu bạc kỳ lân áo giáp theo trong tay động tác phát ra sột sổ xoạt xoạt thanh thúy tiếng động. Thượng quan Ngọc Duệ đuôi lông mày nhẹ chọn, "Nghe huynh, ngồi." Suất Trần Tuyết trắng cầm ý gì rõ ràng cùng pháo hoa bay tán loạn chiến trường không hợp nhau, nhưng giờ phút này lại ở phòng Nghê Di trên người thấy được một cổ thích hứng trong mọi tình cảnh tĩnh tình. nhưng thật ra hiếm thấy. Ngọc huynh tính toán như thế nào? Nhìn chính dắt bản vẽ, phòng Nghê Di rất có hứng thú chờ đợi nàng bên dưới, hắn kết luận, mới vừa rồi quân đội điều khỏi, cùng nàng kế hoạch có quan hệ, bất quá, hắn nhưng thật ra rất có vài phần tò mò. Câu môi cười khẽ mặc dù là hai quân sắp khai chiến, nàng cũng có thể đạt tới ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tâm cảnh, bởi vì tín nhiệm. bởi vậy thượng quan ngọc duệ cũng hoàn toàn không tính toán gạt hắn. nghe huynh cũng biết, Ly yêu đổi thái tử. mắt đẹp sệt qua một tia tinh quang, phong nghe di môi mỏng khẽ mở, úp. như vậy ngọc huynh có mấy thành nắm chắc? nghe huynh rửa mắt mong chờ, liền có thể biết. tự tin như nàng, bất quá, phong nghe di trả lời lại kêu lên quan ngọc duệ sinh ra chút khác tán thưởng chi ý, chỉ một từ liền biết năng ý. vương gia. Sứ thần đưa tới. Như mộ cung kinh chắp tay thi lễ, nhìn thấy phong nê di là lúc gần là hơi hơi sướng sốt, nhưng xuất phát từ lễ phép tính cũng là chiều hắn làm ấp. Sứ thần bình tĩnh quỳ xuống hành lễ, cơ trí trên mặt tràn ngập bình tĩnh, này một quỳ không chỉ có là bọn họ thân phận yêu cầu, càng là hạng nhất cần thiết học được sinh tồn kỹ năng. Một võ, tiến đến thông chi an triêu thượng hoạt, như, tất phá chi, nô, tất thắng chi. Thượng quan ngọc ruệ nhẹ nhàng bâng quơ tám chữ. Lại làm quỳ trên mặt đất sứ thần cả người một cái giật mình, sớm nghe nói về này vương gia gan dạ sáng suốt hơn người, càng làm mưu trí phi phàm nhưng hiện giờ hai quân còn chưa giao thủ liền muốn hắn đi chịu chết. Trời biết vẫn luôn ở cùng hắn quan hệ ngoại giao thiệp hắn, lần này mới vừa rồi điều lại đây quân doanh, liền muốn làm hắn tiến đến nói ra như vậy mạnh miệng, hắn không biết còn có thể không có mệnh tồn tại trở về. Mặt khác, nói cho hắn, hai quân giao chiến, không chém tới xử. Nếu như không phục, cũng nhưng nói theo lời này vừa nói ra là vị hiểu lý lẽ chủ đều có thể minh bạch, huống chi kêu tám chữ cũng chỉ bất quá là khởi đến nâng lên tác dụng thôi. Phong vãn cũng không cấm âm thầm như mày, tiểu vương gia khi nào thế nhưng trở nên như thế. Phúc hắc đối đúng là phúc hắc, chỉ có phong nghe di như cũng là ngậm kia mặt tà mị tươi cười, đối đại ánh mắt của nàng cũng phảng phất là giống đối đại bảo vật giống nhau quý trọng. sứ thần mang theo chút rồi dám lui ra, đầu hơn một ngàn nói ánh mắt cấp như mộ. Lang là bị hắn làm bộ không nhìn thấy giống nhau từ chối bên ngoài, ở trướng doanh nội không hảo phát tác, giờ phút này ở trướng doanh ngoại, hắn lá gan tức khắc phì không ít, như mộ ngươi cái sát ngàn đao, mới vừa rồi lao phu hướng ngươi cầu cứu vì sao hở hững. Lần này lời nói rất có một phen đoán phụ hương vị, như mộ trong sáng trong ánh mắt lộ ra một cổ cương nghị, nếu không phải hai người giao tình còn tính hảo, hắn mới mặc kệ hắn đâu, sứ thần lão nhân, y đi hành ngài đại trí tuệ, còn sợ không hoàn thành này đâu đâu việc nhỏ còn không phải ngài một câu chuyện này, tuy mang theo vài phần vớt mông nửa ý vị, nhưng lão nhân này năng lực cũng xác thật không thấp, bởi vậy thánh thượng mới đưa hắn an bài tại đây thứ hành quân bên trong. Mị mị nhãn bên trong hiện lên một tia đặc ý, một võ cao ngạo rơi lên đầu tới, đó là tất nhiên, ai làm ta là huyết diệu quốc trung một cây thảo, dung nhan càng so phan an tuấn, chỉ nếu ai, ngươi đừng lôi kéo lão phu, ai, ta bộ xương già này, nghe xong hắn lại nhảy phỏng trừng đều nhìn thấy đến ngày hôm sau thái dương. Vương gia phân phó sự tình sao có thể dây dưa dây cả, đừng còn chưa tới địch quân quân doanh liền trước rơi vào cái nửa chết nửa sống. Bóng đêm thê lương, càng mang theo nguyệt hát phong cao, tình cảnh này nhất thích hợp giết người bất quá. Nuốt nuốt nước miếng, một võ ngạch hạ tròm dâu cũng không cấm rút dậy, thoáng nhìn phía trên cao ngồi người, càng là thấp bao trùng đầu. Úc! Nàng thật sự là nói như thế. Cao ngồi phía trên, ngân bạch chiến giáp ở ánh nến bao phủ dưới cũng tan rã ẩn ẩn hàn quang. Ta mị khẽ môi mơ hồ ngậm kia mặt như có như không ý cười, tóc đen an tĩnh nhộn nhạo ở bên thai một bên, tựa hồ là kinh diễm hắn kia trương tuấn giật khuôn mặt. Đúng vậy không giấu vết thâm hô khẩu khí, một võ cung kính cuối cung, sợ một cái lệ nghĩa không chu toàn, đang ngồi phía trên người nọ liền sẽ một đao chém chính mình. Hẹp dài mắt phượng nhẹ chọn, An Chiêu thượng ngoạc mũi đảo qua liếc mắt một cái, đứng thẳng với phía dưới sứ thần liền nhiều một phân lạnh lẽo, thật lâu sau, từ tính thanh âm mới vừa rồi truyền đến, nói cho nàng, bổn vương chờ. Vừa không tức giận, cũng không sợ hãi, người như vậy, mới là kinh đề. Sứ thần xoa xoa trên trán nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, đầu, cuối cùng là bảo vệ. Bất quá, An chiêu Thượng hoạt một bên tướng sĩ nhưng thật ra muốn nói lại thôi, trên mặt treo rất là nan kham sắc thái, ánh mắt càng là giống như lưới dao sắc bén giống nhau muốn đem một võ đâm thủng, bất quá ngại với nhà mình chủ tử, liền cũng nhịn xuống. Là ban đêm, những lời này một truyền mười mười truyền trăm ở An chiêu Thượng hoạt bên trong trong quân doanh truyền lưu mở ra càng là nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Chương 61 trong lúc nhất thời trang vị tập trần. Gió đêm đêm trên chán tóc mái nhẹ nhàng quấy rầy, lần đầu tiên ở nguyệt trước nghỉ chân, lại ngoài ý muốn nghiêm túc xuất thần, con mắt sáng bên trong ảnh ngược chính là ngày đó tế bên cạnh, một vòng huyền nguyệt. Vì sao đồng dạng đều là cánh mạng một cái, lại mỗi khi càng muốn binh nhung tương kiến. Hơi hơi mở ra chút lòng bàn tay, cũng mơ hồ che kín tinh tế hạt thi. Này dính đầy huyết tinh đôi tay, giờ phút này lịch sử lại đem tái diễn. Phía sau lưng bỗng nhiên ấm áp, tuyết trắng áo lông chồn đem chính mình quanh thân bao vây đến kín mít, mang theo một tia kinh ngạc, Thượng quan Ngọc Duệ nhìn chằm chằm trước mắt kia màn tuyết trắng. Nhìn nhỏ cười, Phong Nghê Di rửa gần Thượng quan Ngọc Duệ bên người ngồi xuống, nửa sân núi phía trên, lộ ra nhẹ nhẹ ánh sáng nhìn xuống toàn bộ quân doanh, điểm điểm lửa trại, nhảy nhót hỏa tinh lệnh trước mắt một trận hoàng hốt. Ngọc huynh, vẫn là sớm chút nghỉ tạm cho thỏa đáng. Khi nào, Phong Nghê Di thế nhưng cũng trở nên như thế bà bà mụ mụ cư nhiên liền chính mình cũng không có phát hiện, môi đỏ bất đắc dĩ xả ra một mạt ý cười, nắm thật chặt trên người áo lông trồn, sớm chút nghỉ tạm, ngày mai như cũ miễn không đi một hồi chiến lính dịch, tẩy nhiễm, chẳng qua là đổ thêm máu tươi chiến trường thôi. nhẹ mẫn môi mỏng, nàng lời nói, giờ phút này thế nhưng lệnh chính mình trong lòng không cấm nổi lên từng trận bi thương chi ý, máu tươi đúc thành hồi ức, tất nhiên là nghĩ lại mà kinh đi. thon dài bàn tay trắng đem nàng mềm nhẹ ôm vào trong lòng lựu, không đợi nàng phản ứng lại đây. Liền nhân cơ hội xoa xoa nàng trên trán tóc mái Ngọc huynh nếu ta là ngươi huynh đệ kia liền làm ta vì ngươi chia sẻ một ít yêu sầu đi Trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm Thân huynh đệ phi huynh đệ Ngược lại là Phong Nê Di Chân chính đem chính mình trở thành người một nhà Cảm ơn Chỉ mỏng manh thanh tuyến Cũng vẫn như cũ bị Phong Nê Di sở bắt giữ Về sau, ngươi ta chi gian Không cần nói cảm ơn Nhà mình nương tử hướng nhà mình tướng công nói lời cảm tạ Thật sự biến níu Cũng không biết là khi nào trở lại quân doanh, thế nhưng còn trên giường phía trên ngủ say hạ. Xúc lên trên người áo lông trồn, nhàn nhạt, nhạt thanh hương còn mơ hồ tàn lưu tại đây bốn phía không khí bên trong. Vương gia, Như mộ sáng sớm liền điểm bình chuẩn bị ra trận, nhìn thấy nhà mình vương gia chờ xuất phát, càng là đem tiếng nói để cao mấy cái để si bèn. Đêm qua Tả dương đô thành bá tánh triệt hạ tiến triển như thế nào. Tuy nói trong người cao phương diện, thượng quan ngọc dệ thật là mất đi bẩm sinh ưu thế nhưng chỉ dựa vào uy nghiêm khí thế càng là kêu mọi người vui lòng phục tùng. Hồi vương gia đã triệt hạ bảy tám thành, đôi tay chắp tay thi lễ, như mộ hơi hơi cúi đầu bẩm báo. Tà Dương đô thành bên trong những cái đó tham sống sợ chết quan viên sáng sớm liền chạy trốn đi, chỉ còn lại có một ít lão kẻ yếu, hành động thật sự không tiện, càng không cần phải nói là một đêm trong vòng rút lui. Quân đội xuyên qua đô thành, khoảng cách địch quân một dặm chỗ dừng lại, màu bạc kỳ lân áo giáp ở ánh sáng dưới tan rã nhẹ nhẹ hàn ý. Thượng quan Ngọc Duệ một cái xoay người lên ngựa, kéo kéo dây cương, tức khắc xuất phát. Uy vũ. Mọi người trường thương chỉ thiền, hét lớn một tiếng. Đi thôi Ngọc Huynh. Phía sau chậm gì gì mã bộ đi theo mà đến, Phong nghe di câu môi cười khẽ, chút nào không sợ hai thượng quan Ngọc Duệ trong mắt kia mạt khó hiểu cùng cảnh cáo. Mà phong vãn càng là kéo thấp đầu, hắn không có hoàn thành tiểu vương ra dặn dò sự tình, càng thêm là không dám đối mặt với hắn. Thôi, xuất phát. Như mộ cùng với bên trái Phong Nê Di tắc đi theo bên phải, Minh Mông quần cuộn đại quân một đường tiến lên. Hơi mang vài phần tìm tòi nghiên cứu, như mộ đối Phong Nê Di ấn tượng cũng không hư, nhìn dáng vẻ hẳn là muốn trợ vương gia giúp một tay mới đúng. Như vậy người này đó là bên ta. Cát vàng lập vào trước mặt, hai quân khoảng cách bất quá một dặm xa, khổng lồ binh lính đội ngũ đem tầm nhìn tràn ngập tràn đầy. Phóng nhãn nhìn lại, đều là đen nghìn nhị một mảnh, quân kỳ phi dương, từng người rồi lại đại biểu cho bất đồng lập trường. Ở số lượng phía trên. Thượng quan ngọc duệ rõ ràng ở vào như thế, bởi vậy, nếu là chỉ bằng số lượng thủ thắng, quả thực là thiên phương dạ đảm. Như vậy, vương gia cầm đầu chính là tây nam vương an chiêu thượng đoạn, bên cạnh đúng là thống lĩnh phó tướng liên can người chờ. Trân ương cung kính giải thích nói, ở tiền tuyến lâu rồi, những người đó thể diện hắn nhất quen thuộc bất quá. Trân ương vừa dứt lời, chỉ thấy đối phương cầm đầu một mặt màu bạc chiến giáp ngựa mã chạy như bay mà đến, phía sau cuốn lên từng trận bụi đất, nhưng thật ra đem chi sấn khởi vài phần mông lung. Vương gia, Như mộ nắm thật chặt trong tay dây cương, địch nhân chuẩn bị hành động sao? Chính là rồi lại vì sao đơn thương độc mã tới gần. Vẫy vây tay, thượng quan ngọc duệ ám chỉ tạm thời đừng nóng nảy, bổn vương tiến lên gặp hắn, nếu đối phương đại quân động, các ngươi lại không động đại muộn. Phương Dục muốn mở miệng, liền tiếp thu đã đến tự thượng quan ngọc duệ quanh thân phát ra mà ra hàn ý, nguyên bản phản đối lời nói liền như thế nghẹn ở hết hầu bên trong, đúng vậy. Giá. Cao A một tiếng, ngựa chạy như bay, an chiêu thượng ngoặt đúng không hết thể đều là từ ngươi chọn lựa khởi như vậy chỉ cần trừ bỏ ngươi có phải hay không hết thể đều có thể khôi phục như lúc ban đầu chính là tiếng võ ngựa tựa hồ mang theo chút hỗn độn quay đầu đi kia đi theo ngựa là chuyện như thế nào nghe huynh, ngươi theo tới làm gì tuy rằng không biết địch nhân mạnh yếu chính là đối phương gần một người tiến lên mà thôi huống chi nếu như có nguy hiểm nàng cũng không muốn phong nghe gì đã chịu thương tổn tự nhiên là có nạn cũng chịu theo lý thường hẳn là Tựa hồ này chiến tranh vai chính đúng là chính mình giống nhau. Có nạn cùng chịu sao? Khoe miệng không cấm hơi hơi dơ lên, có những lời này, liền vậy là đủ rồi. Phía sau trong đại quân phong vãn khóc không ra nước mắt, điện hạ, ngài đi theo tiến lên cũng không đi trước thông báo một tiếng. Vạn nhất có cái tốt xấu, nhà ngươi phong vãn tan nên như thế nào công đạo? Hai bên dây cương một xả, tuấn mã ở đối lập chỗ ngoan ngoan dừng lại. Bồn Vương còn tưởng rằng, Ngọc Vương gia sẽ không tìm giúp đỡ tiến đến. Đôi mắt bên trong lộ ra một mặt nhàn nhạt, nhạt thất vọng, an chiêu thượng hoạt cười đến tà mị phi thường. Thoáng nhìn hắn tươi cười, phong nghe di trong lúc nhất thời thế nhưng bắt đầu sinh ra muốn xé nát này phó gương mặt xúc động, đây là chiến trường, không phải tới bán rẻ tiếng cười. Mắt đẹp bên trong càng là lộ ra cảnh cáo ý vị, thu hồi người kia phó tự cho là vô địch cười quyến rũ. Bình, không nghe trá. Thượng quan Ngọc Duệ nghiêm túc đánh giá trước mắt người, màu ngân bạch khôi giáp không chỉ có không có vì hắn mang đến câu thúc. Ngược lại ở trên người hắn càng như là một kiện bình thường quần áo, mũ dắp dưới, kia trương yêu nghiệt khuôn mặt, mang theo ba phần quen thuộc cảm giác. Mắt phượng nhẹ chọn an chiêu thượng ngoặt khỏe miệng đống dưng dơ lên một mặt độ cung, đúng là ngày ấy mặc danh chảo phúng ý cười. Thân thể nao nao, là hắn. Thượng quan ngọc duệ trong tay dây cương nắm thật chặt, ngày ấy ở tây đường cái, tươi xuống hùng hoàng bột phấn ra tay cứu giúp vị kia nam tử. Rời đi là lúc, hắn khỏe miệng ngậm tươi cười đúng là như thế. Thế nhưng là hắn Ngày ấy vì sao phải triển lộ như thế cười nhạo chi ý? Nếu là địch thủ, lúc trước vì sao lại muốn ra tay cứu giúp? Trong lúc nhất thời quá nhiều nghi hoặc lệnh thượng quan Ngọc Duệ hơi hơi nhăn lại đuôi lông mày tới. Thấy nàng đôi mắt lấp lệ khó hiểu, an chiêu thượng hoặc tùy ý cười, xem ra, trí nhớ không kém, nhưng thật ra nhớ ra rồi. Nhẹ nhàng không chế dưới thân tuấn mã, ở nàng gần gũi chỗ dừng lại, trêu chọc khai nàng bên thai tóc dài, càng là mang theo một tia của ngạo, Ngọc Vương ra, a không đúng hẳn là sương hôi ngươi vì nữ vương ra hơi mang ba phần từ tính tiếng nói buồn hẳn là êm thai không thôi giờ phút này lại giống như độc tiện giống nhau thứ hướng về phía trước quan ngọc duệ đồng tử trợn phóng đại lòng bàn tay mồ hôi mỏng thấm thấu đến càng ngày càng nhiều thậm chí kia khẩn nắm chặt dựng lên tay ngọc tựa hồ còn hơi hơi run rẩy mà thân thể cũng phản xạ có điều kiện giật mình tại chỗ quên mất hết thảy quên mất chuyến này mục đích giờ phút này chính giống như 18 năm đến chính mình cực lực che giấu bí mật liền như thế bị nhìn trộm giống nhau Loạn. hỗn độn tại chỗ, trong óc bên trong thoáng hiện hình ảnh, chính là mẫu phi trước khi đi gắt gao nắm lấy chính mình đôi tay, dặn dò, dặn dò, ngàn vạn đừng làm người phát hiện chính mình thân phận. Phong nghe gì gắt gao nếp hốn đôi lông mày, an chiêu thượng hoặc đối nàng nói gì đó. Vì sao nàng thế nhưng kinh ngạc đến như thế trình độ. Liên điểm này thừa nhận năng lực. Không chê sự tiểu nhân an chiêu thượng hoặc như cũ độc miệng, có thể tại tâm lý thượng đánh sập thượng quan ngọc duệ, kia tất nhiên là cực hảo. Nếu có thể không đào kiếm tương hướng. Như vậy cái nữ tử, thật đúng là làm người nhịn không được đi đau lòng đâu. Mắt Phượng đảo qua nàng hơi tái nhợt gương mặt, trước sau biến hoa to lớn, làm hắn cũng hơi trao chút mày. Đáng chết, tuyệt đối không thể, nàng sao lại có thể làm người phát hiện? Không thể, tuyệt đối không thể. An Chiêu thượng quan cần thiết chết. Câu kia mang theo trâm chọc chi ý lời nói, lại chính khẩn bóp chặt thượng quan ngọc duyệt tử huyệt. Trong tay mồ hôi chợt nhỏ dọt, thượng quan ngọc duyệt âm thầm cắn răng, giây tiếp theo Bội kiếm khởi, chiêu chiêu chí mệnh, lại ở vô hình bên trong lộ ra một cổ suy yếu. Tuy là như thế, nhưng an chiêu thượng hoặc vẫn như cũ là mang theo chút cố hết sức ngăn cản trụ. Thực lực của nàng, quả nhiên không yếu, nhưng là, lại có thể như thế nào? Nữ vương gia, ngươi nói, nếu hoàng đế biết được thân phận của ngươi, như vậy, hẳn là như thế nào? Nguyên bản bót ở hắn trong cổ họng bội kiếm chợt có trong nháy mắt bung ra, nếu là phụ hoàng đã biết, không chỉ có sẽ đối chính mình thất vọng, thả hắn đối mâu phi hái. Có phải hay không cũng liền từ đây biến mất không hề. Bắt giữ đến đây khe hở, An Chiêu thượng ngoật chọn kiếm dựng lên, kiếm khí càng sâu, mắt thấy liền muốn thứ hướng về phía trước Quan Ngọc Duệ. Cẩn thận, tuy rằng đối nàng thất thần cũng không lý giải, nhưng là mắt thấy nàng sắp bị đâm trúng, Phong Nghê Di giấy nhắn tin kiện phản xạ lao ra ngăn cản, thuận thế đoạt quá nàng trong tay bội kiếm, hung hăng đẩy ra, đem nàng hộ trong ngực chung. Đao kiếm cắt qua quần áo xé rách thành, làm Phong Nghê Di hơi hơi nhíu mày, không biết đây là đã bao nhiêu năm. Hôm nay thế nhưng cũng sẽ bị thương đến. Nhưng nếu như chính mình không bị thương, như vậy Thượng quan Ngọc Duệ liền sẽ bị hắn lần nữa mê hoặc, có lẽ như vậy mất đi tính mạng không ngừng. Nghe minh, ngươi bị thương. Máu tươi làm nàng lập tức thanh tỉnh không ít, Thượng quan Ngọc Duệ đáy mắt lộ ra thật sâu lo lắng. Lần đầu tiên, có người phấn đấu quên mình vì chính mình chắn nhất kiếm, hắn là Phong Nezi. Thấy chính mình ngộ thương rồi người, An Chiêu Thượng hoặc như cũ dơ lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười tới. Đáng chết. Gầm nhẹ một tiếng. Thượng quan ngọc duệ đem phong nghe gì giam cầm trong lựu trùng, ngựa mã quay đầu chạy như bay, thương nơi tay cánh tay, chính là huyết, huyết lại tràn ra rất nhiều, nàng cần thiết cứu hắn, nhất định phải cứu hắn. Triệt, rút khỏi tà dương đô thành. Lệnh lùng hạ đạt mệnh lệnh, thượng quan ngọc duệ mắt đẹp bên trong không mang theo một tia cảm tình, an chiêu thượng loạn, đây là ngươi tự tìm, nguyên bản nàng cũng không tưởng thực hành cái thứ hai kế hoạch. Vương gia, không sấn thắng truy kích sao? Phía sau tới rồi tướng lãnh không cấm nghi hoặc đặt câu hỏi. Vì sao hắn trong lòng luôn là ẩn ẩn cảm thấy, vương gia chỉ là nói giỡn tạo phản mà thôi, lại không phải nghiêm túc? Thiến quân tà Dương, không làm dư thừa giải thích, biểu lộ không hề sấn thắng truy kích, huống chi, hắn nguyên bản liền không tính làm là thắng lợi. An Chiêu thượng ngoạc mắt vượng hơi hơi nheo lại, mang theo ba phần tự giễu dương môi cười, nhìn kia chạy như bay mà đi thân ảnh, trong lòng thế nhưng mạc danh nắm thật chặt, không biết vì sao, trong lúc nhất thời trăm vị trần tạm. Chương 62 ngủ say cảm tình đã là thức tỉnh ngái đầu nhìn lại nhìn lại, kia hai mắt mắt bên trong toàn bộ tràn ngập đối chính mình thật sâu lo lắng chi ý. Phong Nghi Di không cấm câu môi cười khẽ, bị nàng giam cầm trong ngực trung cảm giác, thật đúng là lần đầu tiên cảm nhận được đâu. Chỉ là cánh tay thượng miệng vết thương lại khó hiểu phong tình chính ẩn ẩn làm đau. Đại quân đủ số lui lại, Tà Dương đô thành bên trong đã là chỉ còn lại có một ít bá tánh đóng cửa không ra, toàn bộ đường phố phía trên, ngẫu nhiên là tính cả chút nào bóng người cũng không thể thấy. Lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được bên người nhân nhi không biết khi nào liền sẽ rời đi, cũng thế là lần đầu tiên thấu xương cảm nhận được kia cổ mạc danh khủng hoảng cung bất an, mà hết thảy này lại là nàng chính mình thân thủ đem phong nghi di tạo thành như vậy, từ mới vừa rồi trở lại quân doanh là lúc phong vãn liền vẫn luôn đoan đứng ở phong nghi di bên người không rên một tiếng, hốc mắt rõ ràng đã lướt nước chút, lại quật cường không chịu chảy xuống, này phúc cảnh tượng càng là làm thượng quan ngọc duệ trong lòng lần chịu dây vò, gió lạnh yên tĩnh nhẹ giọng thổi quét qua nàng gương mặt đem trên chán tóc mái thoáng quấy dậy chút. Cho dù là quá mức rét lạnh, lại như cũ phảng phất không có cảm nhận được giống nhau. Như mộ tướng quân, bổn vương hay không đối hắn thật tốt quá. Âm thầm rũ xuống mi mắt, ngữ khí bên trong càng là rõ ràng mang theo một tia xuống muội. Không biết vương gia chỉ chính là. Trộm liếc liếc mắt một cái chứa doanh trong vòng tuyết trắng, lại khó hiểu buông xuống hạ đầu. Ngước mắt nhìn phía phía chân trời kia phương, lại quá mấy cái canh giờ. An chiêu thượng loạn, ngươi thả chờ bổn vương sắp tặng cho ngươi hậu lễ, chờ đương. Ngươi thả tiến đến điều tra một phen, an triêu thượng ngoạt quân lương kho hàng cùng với chuồng ngựa đều từng người tọa lạc với cái nào phương vị. Hơi hơi sừng sốt, tuy trong lòng có khó hiểu, lại chưa mở miệng dò hỏi mặt khác, trần ương thật mạnh gật đầu, đúng vậy. Vương gia, điều tra cái này, hay không dự bị thiêu lương? Chính là cùng chuồng ngựa lại có gì quan hệ? Như mộ trong sáng hai tròng mắt nghĩ trăm lần cũng không ra. Mắt đẹp bên trong hiện lên một tia thâm thúy, dơ lên khỏe môi càng là lộ ra một cổ không thể đoán trước thần bí cảm giác nhàn nhạt nhìn phía phía chân trời một bên, tầng mây cuộn cuộn, hay không như vậy cuốn lên một trận tinh phong huyết vũ. Trong lòng hữu lực nhảy lên, cũng không biết Phong Nghê Ji tên kia hiện nay như thế nào. Phong Vãn tất nhiên là hận thấu chính mình đi. Ngọc huynh nếu bên ngoài, sao không tiến bảo. Màu bạc tóc dài đáp hợp lại ở bên hai, Phong Nghê Ji như cũng là như vậy tà mị không thôi, mắt đẹp gắt gao mà nhìn chằm chằm kia tầng trắng tinh màn che, tựa hồ dục muốn xuyên thấu qua tầng này, mỏng bố nhìn đến nàng lo lắng khuôn mặt. Nữ khí như cũng là như thế phong khinh vân đạm, lại phản phất bị thương người cũng không phải chính mình. Tiếp thu đến hắn mời, thượng quan ngọc duệ nhẹ nhàng như mày, trong tay mơ hồ còn lây dính mới vừa rồi cánh tay hắn thượng đỏ tươi huyết sắc, là như vậy yêu diễm không thôi. Như mội chắp tay thi lễ sau liền lui xuống, hiện nay chỉ còn lại có nàng một người còn ở trong gió phi dương tóc đen. Đông dương vãn khởi màn che dương phía trên, kia mặt tuyết trắng như cũng là ngầm kia phương không sợ ý cười mà nguyên bản thon dài bàn tay to giờ phút này đã là bị thật mạnh bao vây lấy màu trắng băng vải, xuyên thấu mà da nhàn nhạt đỏ tươi, lại là như vậy chói mắt. Lòng bàn tay mạc danh nắm chặt chút, hồi tưởng khởi ngay lúc đó dưới tình huống, hắn rõ ràng là có thể cho chính mình toàn thân mà lui. Mặc dù nàng bị an chiêu thượng hoặc thương đến lại như thế nào, thương thế cũng thế sẽ không chí mạng, chính là lại vì sao, hắn thế nhưng không tránh khai, lại là lựa chọn mạnh mẽ thế chính mình chặt lại. Giữa mày chói chặt, Lộ ra mà ra nghi hoặc chi ý càng sâu. Phong vãn, ngươi thả trước đi xuống chuẩn bị chén thuốc đi. Phong nghe di giờ phút này chỉ nghĩ cùng thượng quan ngọc Duệ một chỗ, hắn muốn cho nàng chính miệng nói cho chính mình, vì sao mới vừa rồi ở an chiêu thượng ngoặt trước mặt thế nhưng sẽ như vậy thất thần. Ấn. Phong vãn tự nhiên là không có thoáng nhìn thượng quan ngọc Duệ thất thần một chuyện, đao kiếm không có mắt, điểm này hắn vẫn là rõ ràng. Húng chi, là nhà mình điện hạ một hai phải đi theo tiến lên, bởi vậy điện hạ bị thương. Hắn cũng sẽ không trách cứ với thượng quan Ngọc Duệ, chỉ là đoán chính mình, vì sao không thể gần người làm bạn nhà mình điện hạ, còn làm hắn bị thương. Thấy phong bán tựa hồ không có đoán trước bên trong phản ứng, thượng quan Ngọc Duệ trong lòng càng là dày vò phi thường, tiền căn tuy rằng chỉ có lúc ấy ở đây người biết được, nhưng này kết quả lại là lấy huyết vì đại giới. Đôi lông mày quật cường không chịu buông ra mảy may, thon dài tay Ngọc nhẹ nâng, thượng quan Ngọc Duệ theo bản năng khẽ bước thượng kia tầng nghiêm mật bao vây lấy bàn tay to. Rõ ràng trước đây chỉ là hai cái hoàn toàn không có huyết thống quan hệ người xa lạ, cũng rõ ràng chỉ là quốc cùng quốc chi gian người tới ta đi giao thoa mà thôi, nhưng vì sao, giờ phút này lại có thể xoay người vì chính mình chặn lại nhất kiếm. Như thế tuyệt mỹ dung nhan buồn không nên là tái nhợt vạn phần, bàn tay trắng xoa hắn nhị tấn tóc dài, đau lòng chị ý càng sâu. Có như vậy trong ngáy mắt, hốc mắt thế nhưng cũng bỗng dưng nóng lên. Hắn buồn hẳn là cuồng ngạo nhìn xuống chúng sinh, mà không phải thế chính mình chặn lại kia nhất kiếm. Nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, trừ bỏ ô nhu, lại vô mặt khác. Ngọc Huynh, không ngại. Thoáng nhìn nàng rất nhỏ biến hóa, phong nghe di trong lòng cũng là ẩn ẩn làm đau, nàng không nên như thế bi thương. Mà nguyên bản muốn dò hỏi lời nói, giờ phút này cũng nghẹn ở trong cổ họng bên trong phát không ra tiếng tới. Vì sao liền chính mình cũng không từng chú ý tới run rẩy, đáy mắt đau thường chỉ ý tẫn hiện. Mà kia ngủ say cảm tình, đã là ở bất chi bất giấc trùng, lặng yên thức tỉnh. Ngọc Huynh. Bởi vì ngươi là của ta mang theo ba phần an ủi chi ý xoa thượng nàng trên chán tóc mái, khỏe miệng ngầm ý cười tuy tái nhợt lại cũng duy mỹ không thôi, huynh đệ. Nếu không nói này hai chữ, ngươi hay không cũng sẽ tiếp thu. Nửa câu đầu lời nói nghiễm nhiên là lệnh nàng không cấm thoáng kinh ngạc, cho đến kia huynh đệ hai chữ từ hắn trong miệng nói ra, lúc này mới hiểu ý cười, đem áo lông trồn vì hắn nắm thật chặt, nghe huynh thả hảo hảo nghỉ ngơi, đại ta tin tức tốt. Ngươi cho ta, ta đều sẽ nhớ kỹ. Không tha ánh mắt Cho đến màu bạc thân ảnh hoàn toàn biến mất ở màn tre lúc sau. Nhưng nàng bóng dáng lại quá mức bi thương. Cuộc đời này, hắn nguyện dùng chính mình, vì nàng vô đi hết thể sầu bi. Chủ doanh trưởng bên trong duy thừa một người ở nhàn nhạt thở dài. Xoa xoa cái chán, mang theo chút bất an chi ý nhắm lại hai tròng mắt. Từ lúc bắt đầu, an chiêu thượng ngoặt liền đã là rõ ràng nàng chân chính thân phận đi. Lúc trước thử, đến bây giờ không e dè nói ra. Hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Nhưng nghĩ lại dưới. Hắn cùng chính mình tựa hồ cũng không giao thoa. Rồi lại vì sao có thể điều tra thâm nhập đến như thế nông nỗi? Biết được chuyện này người, còn có ai? Khi sâu ra một hơi tới, lồng ngực bên trong, tựa hồ nặng nề phi thường. An chiêu thượng hoạt, ngươi đến tột cùng là ai? Vô lực xoa xoa huyệt thái dương, thượng quan ngọc dệ theo bản năng hơi hơi nắm chặt lòng bàn tay. Vương gia. trần ương sốc lên vải mảnh mà vào, phía sau như mộ cũng chính tùy theo mà đến. Thuộc hạ tra xét đến An Triêu thượng ngột quân lương kho hàng An trí với Tả Dương đô thành phía đông bắc hướng, mà chuồn ngựa thì tại quân lương cách vách chỗ. Đôi tay chống đỡ cái chán, gọi người thấy không rõ thượng quan ngọc duệ ở tự hỏi cái gì, Trần ương cùng như mộ liếc nhau, tỏ vẻ khó hiểu. Mệnh năm nghìn cung tiễn thủ đem pháo trúc cây đuốc hệ với mũi tên nhọn phía trên, mai phục với đô thành ngoại 100 mét chỗ, đợi cho bóng đêm một đến, tỉ số hướng tới Tả Dương phía đông bắc hướng vọt tới. Thâm thủy ánh mắt tựa hồ là ở đo cái gì? Thượng quan Ngọc Duệ ta nghe câu môi, đồng thời, đem mẩu làm tín hiệu phát ra, thông chi bên trong thành bên ta binh lính, đem cửa thành mở ra. Nguyên lai, like, lúc trước vương gia yêu cầu binh lính cải trang giả dạng tiến vào đô thành lại là như thế dùng một chút, liệu đến An Triêu Thượng hoạt tiến vào đô thành lúc sau thế tất sẽ không làm một con bù câu đưa tin bay vào, bởi vậy vương gia mới trước đó dặn dò bọn họ lấy mẩu làm tín hiệu vì chuẩn, đến thời cơ thích hợp, mở ra cửa thành. Tư cấp này, như mỗi bừng tỉnh đại ngộ, Đối đại thượng quan Ngọc Duệ ánh mắt không cấm lại nhiều vài phần khuyên bội. Mặt khác, bổn Vương nghe nói sứ thần đại nhân lúc trước ở ngự mã chỗ làm việc. Cho dù đem tà dương cố ý chấp tay nhiều người, giờ phút này bị chiếm lĩnh một tòa thành trì, thượng quan Ngọc Duệ vẫn cứ là không có chút nào cảm xúc gần sóng, trừ bỏ đối với phong nghe gì một chuyện. Không biết Vương gia vì sao có này vừa hỏi, bất quá như mộ như cũng là thành thật trả lời. Hồi Vương gia sứ thần mục võ lúc trước nhâm mệnh với ngự mã thống lĩnh, nhân thấy hắn giao thiệp năng lực rất tốt Bởi vậy mới vừa rồi điều phối với quốc chính giao thoa Mặt khác một phương diện tự nhiên là bởi vì hắn cũng tới rồi tuổi Bởi vậy mới bị triệt hạ Bất quá, đối ngoại tự nhiên là phải vì hắn lưu có thể diện Mắt đẹp nhẹ trọn, thượng quan ngọc dệ bình tĩnh đảo mãn một ly trà thủy Như thế, tướng quân thả cùng hắn theo cung tiễn thủ cùng tiến đến Bất quá, các ngươi ở 500 mệ trô mai phục có thể Đại mã đàn tiến đến là lúc Nhớ lấy, buồn vương muốn chính là hoàn hảo ngựa Bên môi gởi lên ý vị thâm trường ta cười tới Như mộ chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, hảo sinh phúc hát tươi cười, cảm giác không thật là khéo. Chương 63 cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Bóng đêm tiệm đến, gió nhẹ nhẹ phẩy, xuyên thấu qua tầng tầng ngọn cây, tựa hồ muốn truyền lại này rét lạnh chi ý. Lĩnh mệnh mai phục với 500 mê trô đã là có hai cái canh giờ, như mộ lòng bàn tay nghiễm nhiên che kín tinh tế mồ hôi, khoảng cách địch doanh thực sự là có chút gần. Bất quá, hồi tưởng khởi cung tiễn thủ kia 100 mét khoảng cách, nhưng thật ra nhặt về một kia an ủi. Như mẫu ngươi cái Lao Đông Tây, liền không hiểu đến ở vương gia trước mặt thế Lao Phu nói tốt vài câu sao. Lao Phu đều một phen lão xương cốt, không chừng khi nào xuống mồ người, thế nhưng cũng sẽ có làm lại nghề cũ thời điểm. Dưới thân tuấn mã phảng phất không ủng hộ hắn nói giống nhau, bất mãn đừng đừng đầu. Vậy ngươi không phải nên cảm tạ vương gia sao? Như mộ xoa xoa nồng hầu hắc cần, cho ngươi cơ hội này, thuần phục những cái đó cùng dã ngựa, này trở thành tiểu cùng quan vinh, đều không phải là tất cả mọi người có thể hưởng thụ được đến. Ua, như mộ lão nhân, nếu không phải ngươi ta có chút giao tình, lão phu hiện tại liền đem ngươi đánh bỏ với mã hạ. Ý bảo tính dơ dơ lên trong tay roi ngựa, một vọ đe dọa quyền tay nhẹ sát, ngước mắt nhìn phía phía chân trời, như mộ sắc bén trong mắt hiện lên một tia chắc chắn, màn đêm đến lâm, kế hoạch bắt đầu. Vừa dứt lời, quân doanh kia phương hướng trên không liền dơ lên lóa mắt màu lam ánh sáng, như quỷ mị giống nhau làm quang đêm này phiến bầu trời đêm thắp sáng, một trận hí vang sệt qua yên tĩnh bầu trời đêm. Thật lâu không thể bình tĩnh. Lấy lại bình tĩnh, như một chợt nhíu mày, phía trước 400 mẹ chỗ mai phục chính là 5000 cung tiễn thủ, giờ phút này, mang theo nhiều đốm lửa cung tiễn giống như thiên hỏa sao băng giống nhau chỉnh tề hướng tới tả dương phía đông bắc hướng bay đi. Số lượng nhiều, càng giống như mang hỏa nước mưa, thế tất muốn nuốt hết hết thảy, thiếu đốt hầu như không còn, tận tình bay múa ánh lửa ở đêm tối dưới cũng thế là như vậy dữ tận, mà cùng thời gian vang lên, chính là hỗn độn oanh tạc pháo trúc tiếng vang lên khói thuốc súng vì này ám hắc bóng đêm tăng thêm một bút nồng hậu sắt thái. Cửa thành bị mọi người hợp lực chậm rãi mở ra, âm ý tiếng gầm một trận cao hơn một trận, kia chấn kinh ngựa Nghiễm Nhiên là thông qua cửa thành điên cuồng chạy vội mà đi. Sao lại thế này? An triêu thượng ngoạc mắt đẹp bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, đang ở Tà Dương chủ điện bên trong hắn, Nghiễm Nhiên là nhìn không thấy sự tình nghiêm trọng tính, chỉ là quá mức gầm ý ban đêm, làm hắn trong lòng ẩn ẩn bất an. Báo, bẩm báo vương gia, kho lúa cháy. Thủ thương giả thân trung mưa tên, đã là hoàn toàn thay đổi người tới thị vệ thanh tuyến bên trong hỗn loạn một tia run rẩy, nuốt nuốt nước miếng, sợ trước mắt người giận thượng trong lòng đem chính mình giết chết, còn... còn có... còn có cái gì? uy nghiêm tiếng nói bên trong nghiễm nhiên lộ ra một cổ không kiên nhẫn, an chiêu thượng hoạt thật sâu mà nhíu mày. Trung ngựa! Trung ngựa đã chịu kinh hoách, đã... đã hoảng loạn chạy vội mà đi sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, gió nhẹ phất quá. Liền giống như đặt mình trong với băng thiên tuyết điệu bên trong, trước mắt người cho hắn sợ hãi thật sự là quá mức cường đại. Mắt đẹp hơi hơi nheo lại, An Chiêu thượng ngoạc câu môi đang cười, sự tình hay không thật sự giống như hắn theo như lời như vậy. Nhưng là, thượng quan ngọc duệ thế, nhưng có thể ở như thế chi đoạn thời gian nội khôi phục lại, cũng tất nhiên không phải hời hợt hạng người, cũng đúng. Đường Đường chiến thần, xem ra, chính mình lúc trước vẫn là xem nhẹ sao. Một khi đã như vậy, chuẩn bị quân đội, tiến công. Chơi miêu kế. Sắc thật không bằng ngươi, nhưng là, Thượng quan Ngọc Duệ, ngươi đừng quên, lần này quân đội số lượng, giống như. Mà bên kia, như mộ cùng một võ đã là chờ lâu ngày, tuy nói làm nhiều lần trong lòng chuẩn bị, nhưng là kia phía trước dần dần mở rộng tiếng võ ngựa vang hiển nhiên lệnh hai người từng người lòng bàn tay chạy ra tinh tế mồ hôi mỏng. Nếu là khống chế thất thường, tất tất nhiên bị võ ngựa giẫm đạp đến chết, điểm này không thể nghi ngờ. Đen nhìn nghịt một mảnh, lệnh người thấy không rõ trước mắt số lượng đến tột cùng là có bao nhiêu. Chỉ là ở vô tận tiếng vó ngựa chung, có thể kết luận kia số lượng tất nhiên không dưới ngàn thất. Quay đầu, dưới thân tuấn mã dần dần chạy như điên dựng lên, phảng phất là cảm nhận được đồng loại hưng phấn, cũng đồng dạng thét lên. Nắm thật chặt trong tay dây cương, một võ không thể không chính thức đối mặt phía sau mã đàn, hoặc là mã đàn tuyệt đối phục tùng, hoặc là chính mình chỉ có thể tử lộ một cái. Người cùng xuất sinh so sánh với, như vậy, hắn tự nhiên càng tin tưởng chính mình. Thức mau, phía sau mã đàn mang theo hỗn độn từng con lướt qua chính mình Thoát cương tuấn mã, cùng con ngựa hoang lại có gì hai dạng. Một võ lao nhân, ngươi nhưng thật ra làm cho bọn họ bình tĩnh trở lại a Như mộ không cấm sinh ra chút sốt ruột, như thế tiến lên đi xuống, quân doanh liền ở chính phía trước, hắn cũng không thể nhìn đến quân doanh bị hủy ở một đám súc sinh dưới chân. Như mộ lao nhân, ngươi thả nhìn. Giống như bị kích phát rồi tiềm tàng lực lượng, một võ nho nhỏ cái đầu không ngừng xuyên qua ở các con tuấn mã chi gian, tựa hồ là ở chấn an lại tựa hồ là ở thuần phục. Nhưng là ngại với này số lượng thật sự là quá nhiều, một võ đau đầu tả hữu nhìn quét liếc mắt một cái, trước mắt như cũ chỉ là đen nghìn nghịt một mảnh. Không bao lâu, thân thể liền sinh ra chút mỏi mệt cảm giác, như thế. Xem ra, chỉ có thể lấy ra láo phu đòn sát thủ. May mắn sớm có chuẩn bị, một võ tướng trong lòng ngực chuẩn bị đã lâu sáo ngọc móc ra, lựa chọn sử dụng lớn nhất hào âm điệu, một khúc thành thạo an hồn khúc chút xuống mà ra. Loại này khúc, chẳng qua là chuyên môn đối phó xuất sinh sử dụng Thả hắn nhiều năm bảo trì ở ngự mã thống linh bí quyết, cũng đúng là như thế. Một võ, đều lúc này, ngươi thế nhưng còn tâm tình thổi tiêu. Như một vẻ mặt khó có thể tin, sóc này với này mã đàn bên trong cảm giác vẫn là thật không dễ chịu. Lao thất phu, ngươi biết cái gì? Đợi lát nữa liền có ngươi cùng bái. Dần dần, mã đàn tựa hồ là nghe hiểu này khúc trung chi ý, nguyên bản hỗn độn võ ngựa dấm đạp tiếng động cũng nhàn nhạt yếu bất xuống dưới, bầu không khí này từ quanh thân lan tràn mở ra. Cho đến cuối cùng hiện ra loạn trung có tự hình ảnh, một võ như cũ thổi lên trong tay sáo ngọc. Một cái xoay người, như mộ cùng một võ sở khống chế tuấn mã hướng tới hình cung phương hướng xoay tròn quá nửa chu. Mã đàn gắt gao đi theo, giờ phút này, đã là từ nguyên bản mặt chiều quân doanh phương hướng, chuyển biến vì đưa lưng về phía một mặt. hu kéo chặt trong tay dây cương, bị bắt đỉnh chỉ mà đi đi tới tuấn mã đem phía sau mã đàn cũng dần dần bước đỉnh mà xuống, quả nhiên sao, cuối cùng vẫn là nghe lời. Khoảng cách chi gần. Suýt nữa cho rằng liền phải san bằng quân doanh. Như Mộ mang theo chút khuynh bội ánh mắt nhìn phía một võ. Vương gia. Kia thân ngân bạch thân ảnh phong khinh vân đạm ủy ở hàng rào bên cạnh, phía sau các tướng sĩ ở nhìn đến bọn họ thân ảnh thời khắc đó đã là chủ động tiến lên, đem trước đó chuẩn bị tốt đồ vật hệ trên lưng ngựa phía trên. Vương gia, này Như Mộ trong lòng có chút khó hiểu, vì sao phải đem pháo trúc lại lần nữa quấn quanh trên lưng ngựa phía trên. Không biết khi nào thế nhưng chuẩn bị như thế nhiều pháo trúc Hay là lúc trước nâng cái dương trong vòng trang tập đó là này đó? Bất quá, đã là khi nào chuẩn bị xong quân đội, giờ phút này nghiễm nhiên là vận sức chờ phát động. Đưa còn cho bọn hắn, một phần đại lễ. Thủy Linh trong mắt hiện lên một tia tàng nghe, hàng rào bên cạnh không biết khi nào đã là bãi trí hảo một phương bàn ghế. Lo chính mình mãn thượng một chén nước, phương muốn đụng tới bên môi liền bị một mặt tuyết trắng đoạt đi. Ngọc Huynh, như thế ngày tốt cảnh đẹp, vô giai nhân tức khách, sao có thể? Thực rõ ràng. Lời này bên trong phong nghe gì đó là vị kia gia nhân, không chút do dự tiếp được thượng quan Ngọc Duệ dùng quá chén trà, tựa hồ, càng có vài phần hương vị. Nghe huynh lại có như thế nha hứng, bổn vương lại sao hảo cự tuyệt. Lại lần nữa rót đổ một ly, giơ tay ý bảo tính nhẹ dương, ngược lại uống một hơi cạn sạch. Vương gia ở làm gì? Hướng như mộ thấp giọng do hỏi, thấy này phúc cảnh tượng, một võ càng là khó hiểu. nhún vai, như mộ tỏ vẻ chính mình cũng không biết tình, đi theo vương gia nhiều lần đối với như thế tình huống cũng là thấy nhiều không trách vương gia cung kính chắp tay thi lễ binh lính buông xuống đầu ý bảo đã hoàn thành nhẹ buông trong tay chén trà thượng quan ngọc duệ không cấm nhướng mày trước mắt có thể làm kia đó là chờ màu đỏ pháo hoa ở an chiêu thượng ngột đại quân rời đi lúc sau từ từ lên không thượng quan ngọc duệ hừ lạnh một tiếng làm huyết đại giới có phải hay không nên còn điểm cái gì từ nàng nơi này lấy đi chỗ tốt chính là muốn cả vốn lẫn lời đòi lại tới đốt lửa Đem ngựa trên người quấn quanh pháo chút đủ số điểm thượng, vốn đã thuần phục mã đàn, giờ phút này nghiễm nhiên lại lần nữa chấn kinh, hướng tới nguyên bản đường nhỏ lại lần nữa chạy như điên mà đi. Gần như điên cuồng ngựa, lần này rõ ràng so thượng một lần càng thêm cuồng táo không thôi. Chương 64 mất đi chính là nhân tâm. Kỳ lân áo giáp ở nhất cử nhất động chi gian chạm vào phát ra từng trận thanh thúy chi âm, ngước mắt đối thượng kiệt như nước trắng non, trong mắt hàn quang chợt lóe mà qua, trận này cho khôi hải cũng nên kết thúc chưa từng có một hồi chiến dịch có thể lệnh chính mình như thế nan kham, An Chiêu thượng ngạt ngươi là đệ nhất nhân, một cái phi thân phóng nửa mà đi, tuyệt mị bóng dáng làm ở đây người không cấm xem ngây người chút, tuyệt trận mà đi, một trận cắt vàng lúc sau, Lưu lại đang ở trong gió hỗn độn như mộ cùng một võ, hai người nhìn nhau, đều là nhún vai, Phiết phiết nồng đậm hắc cần, như mộ hét lớn một tiếng, vương ra, từ từ ta, tốc độ cực nhanh, dần dần đuổi kịp đang ở trước mắt chạy như điên mã đàn, thượng quan ngọc duệ bỗng dưng câu môi cười. Nồng đậm ánh lửa càng phẳng phất lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ ma đi, chiếu sáng nơi xa hát cám. Vóng đêm bao phủ dưới sát ý tiệm thịnh, lại vẫn như cũ ngăn cản không được hai bên bước chân. Phía sau đại quân nghiễm nhiên sĩ khí phấn chấn, gắt gao đi theo thượng quan ngọc duệ, thế tất đem phản nghịch giả dễ như trở bàn tay. Trải qua quá vô số lần thắng lợi, bọn họ sở kiềm giữ chính là người thắng thiết cốt nạo khí, càng là gắt gao tương tùy tín nhiệm cùng kiên định. An vương gia Là tín hiệu phía sau tà dương đô thành trên không màu đỏ ánh sáng lệnh an chiêu thượng ngoặt càng thêm tức giận, hết thể hết thể nhìn như bình thường phát triển, lại đều là trải qua trước đó an bài, mà chờ đợi đúng là giờ phút này chính mình, thật là đáng chết. Khoảng cách chi gần, nghe được đến hai bên binh lính hò hét tiếng động, tiếng sấm tiếng bước chân phảng phất dục muốn đem này đêm tối xé rách. Đó là, an vương gia phía trước là mã đàn một bên tướng sĩ mang theo ba phần khó có thể tin âm dung hướng kia cầm đầu người hội báo, đồng tử dần dần phóng đại Giống như kẻ bên tử vong sợ hãi chi ý, đầy mặt không thể tưởng tượng. Khi vang tiếng kêu phá không mà đến, như thế cứng đôi cứng dưới, tất nhiên là tổn thương phi thường. Đẹp đôi lông mày gắt gao nếp hốn dựng lên, an chiêu thượng ngoặt trong tay dây cương theo bản năng nắm thật chặt, còn thừa tọa kỵ nếu không có trước đó vì tỉnh đi thời gian mà xuyên ở chủ địa dưới. Như vậy giờ phút này, thượng quan Ngọc Duệ là dự bị làm hắn đi bộ tới phát run sao. Tính toán khoảng cách, giờ phút này lui lại nghiễm nhiên là không kịp, như thế liền cũng chỉ có thể bắt một phen. nếu hắn thua, như vậy, người nọ nói, hắn liền cũng tin. tức khắc mệnh ngựa mã trốn mau chóng thu phục mã đàn, còn lại binh lính tiếp tục tiến công. lạnh lùng rơi xuống mệnh lệnh, không mang theo chút nào độ ấm ngựa khí lại làm nghe được lời này binh lính cả người lạnh run. mã đàn trong lúc nhất thời trong vòng như thế nào có thể thu phục? này không phải lấy tính mạng ở nói dối sao? lừa xém lông mày, phảng phất thấy được võ ngựa dẫm đạp máu tươi trường hợp. an triêu thượng ngạt phi thân bước qua mã đàn thẳng bức đối phương đại quân. Mặc dù là như thế, hắn cũng quyết không nhận thua. Bang vào mỏng manh ánh sáng, An Chiêu thượng ngoạc nhanh chóng ở trên lưng ngựa nhanh chóng di động tới, Thượng Quan Ngọc Duệ, mặc dù là như vậy, không chống cự đến cuối cùng, ai là thắng thua, liền không thể kết luận. Thân ảnh khởi, hàng Quang hiện, ánh trăng dưới, kia thân ngân bạch thân ảnh tan rã nhẹ nhẹ thấm người chi ý. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, một bên bội kiếm tựa hồ sớm đã chờ đợi lâu ngày, càng là không an phận tiêu gào. Bay lên trời, Hai người không ngừng biến hóa chiêu số, liên tục tính sai An Chiêu Thượng Ngạc cũng rõ ràng bị kia một khang lửa giận sở lấp đầy, chiêu thức sắc bén dưới tràn ngập nồng đậm sát ý vốn là không nghĩ muốn cái mạng của ngươi, muốn trách, liền chỉ có thể trách ngươi chính mình quá mức thông minh. Thượng Quan Ngọc Duệ, ngươi cho rằng như thế liền có thể chiến thắng sao? Quá không đem bổn vương đặt ở trong mắt đi. Đem nàng bắt trong ngực trung, An Chiêu Thượng Ngạc mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nữ nhân, rõ ràng chỉ là một nữ tử, lại vì gì? Ngay từ đầu liền ngậm kia mặt âm lánh mỉm cười, thượng quan Ngọc Duệ chỉ là nhàn nhạt đảo qua liếc mắt một cái, thân kiếm phản khấu, hàn quang lực quá, giây tiếp theo, liền hung hăng để ở an triêu thượng hoạt cổ chi gian, bổn vương từ đầu đến cuối, cũng không từng nghĩ tới sẽ thua. Lười biếng ngữ khí bên trong mang theo ba phần lạnh lẽo phản phất hết thể kết cục, ngay từ đầu liền đã là chú định hảo giống nhau, có phải hay không, nên nói chút cái gì. Ý bảo tính liếc mắt một cái, an triêu thượng hoạt đại quân có không ít tướng sĩ luân ham ở mã đằng dưới Cảm nhận được sợ hãi tâm lý giờ phút này cũng điên cuồng ở toàn quân bên trong lan tràn, nhà mình an vương gia hay không là muốn cho bọn họ đi chịu chết. chống cổ kiếm phong gần gần, nàng nhưng không mừng nhìn thấy như thế nhiều thương vong, nói như thế nào cũng là lệ thuộc với huyết rượu con dân, đánh bại tắc dùng, hảo quá đổ thêm vô vị máu tươi. Lãnh khóc chiến trường, nhất không thiếu kia đó là yêu dã huyết sắc. Lãnh băng lưới đao ở cổ chi gian nhẹ nhàng cắt ra một kia vết máu, an chiêu thượng hoạt lẳng lặng nhắm lại hai trong mắt Nhìn như không thấy hắn chấn định ý ở thượng quan Ngọc Duệ trong lòng lực ở Mỹ nhân hoài hắn tự nhiên là vui đến cực điểm, phảng phất là liệu định nàng sẽ không dễ dàng giết chết chính mình giống nhau, lại cũng không nghĩ làm chiến sự liền như thế dừng lại. Không vui như mày, âm thầm giơ tay bỗng nhiên huy hướng an chiêu thượng ngoặt cổ chỗ, một tiếng kêu rên, so với chính mình còn muốn cao lớn thân ảnh liền ngơ ngẩn chạy xuống. Vững vàng tiếp nhận thân thể hắn, thượng quan Ngọc Duệ thả người nhảy trên lưng ngựa phía trên. Rồi sau đó tới rồi như mộ cùng chúng tướng sĩ dơ lên cao cây đuốc đem trước mắt một phương hắc ám chiếu sáng lên. Toàn bộ dừng tay. Uy nghiêm tiếng nói truyền vào hàng phía trước mỗi vị binh lính truyền vào tai. Nghe cập này, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất trong tay động tác, ảm ý thanh âm cũng dần dần bình ổn, gió đêm đánh lút lại, bên tai kia mặt gào thét mà qua tiếng vang, cũng không kịp trước mắt trong lòng hàn ý càng sâu, mà kia đối diện các tướng sĩ nghiêm nhiên là chờ đợi bị giải phóng. Trong lòng ngực nam tử rõ ràng là như vậy lóe mắt. Giờ phút này lại giống như mất đi quang huy giống nhau, An Tường nhắm chặt hai tròng mắt. An Chiêu thượng ngoạc giờ phút này ở bổn vương trong tay, ai nếu còn dám phản kháng, giết không tha. Hàn kiếm một phiết, sát khí tại đây ám hắc trong bóng đêm càng vì thấm người. An vương gia nhà mình vương gia thế, nhưng đều dừng ở địch quân trong tay. Mặc dù lại giống như gì dâng trào ý chí chiến đấu giờ phút này đều là hóa thành hư ảo, huống chi mới vừa rồi loạn mã tới gần là lúc, An vương gia đánh bạc chính là toàn quân tướng sĩ tánh mạng. Như thế cho đùa. Phẫn nộ bên trong hắn nghiễm nhiên không có cố kỵ đến người khác tánh mạng. Một phen, hai thanh, càng nhiều binh khí bỗng dưng bị ném mạnh trên mặt đất, trận chiến tranh này, mất đi, chính là nhân tâm. Vương gia, vương gia chiến thắng trở về. Một con binh dơ lên cao cờ xí đầu tiên phản hồi trận doanh, kích động tâm tình khó có thể nói nên lời. Phong vãn chỉ là hơi hơi kinh ngạc, cung hạ thân ở phong nghe gì bên thai nói nhỏ một trận, liền khôi phục như lúc ban đầu, tiểu vương gia thật là không kém. Phái người suốt đêm vào thành hồi bẩm phụ hoàng, mặt khác, như mộ tướng quân thả dẫn dắt binh lính gác phiên vương lãnh địa, bất luận kẻ nào không được tự tiện ra vào, cái lời giả, lấy phản nghịch chỗ chi. Khó được ý cười, Giao rặt ở bên môi không cần nói cũng biết, gần mấy ngày liền thế như trẻ che tốc độ, thật sự là lệnh người kinh ngạc cảm thán. Đúng vậy cung kính lui ra, đáy mắt kính nể càng sâu chút, cũng không biết khi nào chính mình mới có thể có được tựa vương gia như vậy trí tuệ. Quả nhiên người già rồi sao? Ngọc Nhìn thấy kia mặt ngân bạch, phong nghe di dương môi tà mị cười, đã lâu tươi cười cũng giống như Xuân Phong ôn nhuận, chỉ là nàng trong lòng ngực cái kia gây mất hứng lại là người nào. Thấy thế nào như thế nào giống cái nam nhân. ân, Nam nhân. Đem hắn an trí ở một bên bàn gỗ phía trên, thượng quan ngọc dệ không cấm hơi hơi nheo lại đôi mắt tới, quả nhiên sao, tựa hồ xuống tay vẫn là trọng chút. Tôn kính mỗi một cái đối thủ, là võ giả tiền đề. Vương gia, an chiêu thượng hoạt hẳn là xử trí như thế nào. Một võ liếc liếc mắt một cái ghé vào trên bàn An Triêu thượng ngột, người nam nhân này trước đây mang cho chính mình áp suất thấp quá mức cường đại, đảo hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, ngươi cũng có ngày này nột. Phong Nghi Di ánh mắt hảo sinh kỳ quái, hắn cùng An Triêu thượng ngột có tư nhân ân oán sao? Thượng Quan Ngọc Duệ không giấu vết nhíu mày, lại không nghĩ miệt mài theo đuổi, trói lại đi, nhớ rõ rắn chắc chút. Đây chính là chỉ mang thứ lão hổ. Đúng vậy, lĩnh mệnh đi xuống, khi An Triêu thượng ngột tâm tình cũng rất tốt, một võ cười gian một phen xem lão phu đêm nay không đem ngươi trói thành cái bánh qua trèo. chương 65 cất giấu không muốn người biết bí mật dỡ xuống trên người dày nặng khôi giáp chuyên đến lạnh leo xúc cảm lệnh đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên ánh đến sở bao phủ dưới hắc cám càng là làm thượng quan ngọc duệ hơi hơi liêm hạ đôi mắt mẫu phi ngọc nhi không có làm ngài thất vọng trước nay đều không có lòng bàn tay lẳng lặng nằm tường ngọc thạch tựa hồ có thể truyền lại vô số lực lượng lăng là đem nàng cứng rắn trái tim chậm rãi run khai một đạo dòng nước ấm ngọc huynh tuyết trắng thân ảnh đống dưng lóe đến trước mắt, ôn nhuận ý cười phảng phất là dục muốn đem này hàn ý sụa tan, càng là giống như thần huy giống nhau lóa mắt. Giây tiếp theo, bàn tay to bá đạo đem nàng ôm vào trong lòng, thật lâu không chịu buông ra. phản xạ có điều kiện sửng sốt, trong lúc nhất thời đôi tay lại là không biết muốn như thế nào bày biện, ngơ ngẩn cảm thụ được đến từ phong nghe di trên người độ ấm, thượng quan ngọc duệ nhàn nhạt liễm thượng hai tròng mắt, hít một hơi thật sâu, giống nhau hoàn thượng hắn vĩ ngạn phía sau lưng này nhất cử động không thể nghi ngờ là lệnh phong nghe di trong lòng mừng thầm xoa xoa nàng nhu thuận tóc đen bá đạo đem đầu lẳng lặng để ở tóc đen phía trên ngọc huynh có ta ở đây ấm áp hơi thở phun ở cổ chi gian thượng quan ngọc duệ không khỏi thoáng đỏ mặt trong lòng ấm áp càng sâu là đến từ chính trước mắt người ánh trăng thê lương như nước quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái trướng doanh màn che phảng phất phong nghe di đều đều tiếng hít thở như cũ còn quanh quẩn ở bên hai Thủy linh mắt đẹp như tinh linh mang theo vài phần dào hạn chúng bay màu vàng nhạt cẩm y giờ phút này cũng vì nàng tăng thêm một mặt tà mị cảm giác vương gia thủ vệ cung kính cúi đầu ở thượng quan ngọc duệ trước mặt vĩnh viễn đều phải lấy ra trăm phần trăm chuyên nghiệp tinh thần mà bọn họ nhất kính nể người cũng không gì hơn thượng quan ngọc duệ là cũng ân nhẹ giọng đáp ứng đệ thấp thanh âm tựa hồ là lo lắng đánh thức xong nợ doanh trong vòng nhân nhi tuyệt mỹ thân ảnh vòng qua một đám chứa doanh cuối cùng trước mắt mà chỗ dừng lại lóa mắt cây đuốc đem chứa doanh đánh lượng Xúc lên màn che, thượng quan ngọc duệ bản năng nhướng mày, từ trước hết mặt vô biểu tình đến dần dần nhớ mày, cho đến cuối cùng hơi hơi nheo lại đôi mắt, một bộ không thể tưởng tượng biểu tình lưu chuyển ở trước mắt cảnh tượng bên trong, là chính mình đi nhầm song nợ doanh sao. Ai có thể nói cho nàng, trước mắt này nói bị vải vụn thật mạnh bao vây dưới trùng kén là tình huống như thế nào. Nhìn thấy người tới, trùng kén vui sướng mấp máy vài cái, tựa hồ là bị trói buộc giống nhau, giấy rùa một phen liền từ bỏ, duy độc lộ ra một đôi mị hoặc đơn phượng nhãn nhàn nhạt chăm chú nhìn thượng quan ngọc duệ, tựa hồ là thấy được cứu tinh giống nhau, tưởng từ giữa được đến giải thoát. An chiêu thượng ngoạn không xác định nhẹ têu một tiếng, một võ tên kia, tuy nói là rắn chắc chút, nhưng không đại biểu yêu cầu đem hắn bó thành bánh trưng thịt. trên chán rơi xuống vài tia hắt tuyến, bình tĩnh đem hắn bên miệng quấn quanh mảnh vải cởi bỏ, khu, khu nghẹn chết cá nhân. An chiêu thượng ngoạn không cấm ho nhẹ vài tiếng, cái kia sứ thần thế nhưng thừa dịp hắn hôn mê hết sức đối hắn tiến hành như vậy tàn nhẫn đối đãi, đáng chết ngày sau ngàn vạn đường dừng ở trong tay hắn nếu không dạo bước đến phía trước bên cạnh bàn thiền hoàng thân ảnh lẳng lặng ngồi xuống mắt đẹp đảo qua liếc mắt một cái đối với kế tiếp vải vụn tựa hồ cũng không có muốn tiến hành quá nhiều hành động người trung quy vẫn là tới phảng phất trước dự đoán được giống nhau ngữ khí an chiêu thượng ngọt câu môi cười trận này chiến dịch tuy thua nhưng hắn lại không có một cái kẻ thất bại ưng có thái độ bổn vương thích cùng người thông minh nói chuyện an vương gia hẳn là biết bổn vương tới đây mục đích Nón tay thon dài mơn trớn trên bàn bảy chén trà, từ xa xúc cảm lệnh nàng trong lòng mạc danh thả lòng chút. Suy An triều thượng ngoạt thoáng quay đầu đi, bổn vương. Nghe thật đúng là biến yếu, bất quá, ngọc vương gia thật đúng là gan lớn đâu, chẳng lẽ liền không lo lắng sẽ phát sinh chút cái gì? Mắt đẹp hiện lên một tia chắc chắn, thượng quan ngọc duệ một tay căng ngạch, nếu sẽ phát sinh, tất nhiên không cần chờ tới bây giờ. An vương gia chuyến này đơn giản có hai loại khả năng, đệ nhất, chân thật như phản, đệ nhị sau lưng tất nhiên thao túng không muốn người biết cái gì lười biếng nữ khí làm an triêu thượng ngọt hơi hơi những mày một nữ tử sở sinh ra khí chàng thế nhưng cường đại đến như thế nỗ nỗ đương nhiên bổn vương muốn biết an vương gia cẳng có khuynh hướng nào một loại hư lệnh một tiếng nhàn nhạt nhắm lại hai tròng mắt an triêu thượng ngọt như cũ ngậm kia mặt ý vị thâm trường tươi cười ngươi không phải có kết luận sao như vậy mục đích đâu rất có hứng thú đánh giá khởi cách đó không xa trùng kén ánh sáng dưới Thượng Quan Ngọc Duệ quanh thân ẩn ẩn lộ ra một cổ mị hoặc, mê hoặc thanh tuyến tựa hồ là ở dụ hướng thiên chân tiểu hài tử tiến thêm một bước để lộ ra đáng giá chính mình lắng nghe manh mối. Đông dưng mở hẹp dài đơn phong nhãn, An Chiêu thượng ngột cùng chi đối diện, bất cần đời tươi cười lệnh người chút nào sẽ không đem hắn cùng kẻ thất bại liên hệ ở bên nhau. Nếu Bổn Vương nói là bởi vì quá nhang chán, có người cùng Bổn Vương đánh cái đánh cuộc, đánh cuộc ngươi có thể hay không cứu Bổn Vương tính mạng, thuận tiện nghiệm chứng Bổn Vương hay không lưu nghịch thành công, ngươi sẽ tin sao? Hơi hơi nheo lại đôi mắt, Thượng Quan Ngọc Duệ xem kỹ hắn ánh mắt, cũng không có một chút ít hoảng loạn cùng trốn tránh. Người nọ là ai? Biết được nàng thân phận thật sự người chỉ có một. Bổn vương nếu nói, bổn vương cũng không quên biết. Ngươi lại có thể tin? Nhướng mày, An Triêu Thượng Ngọt khẹt miệng ý cười càng thêm nùng liệt, thoáng nhìn nàng dục muốn giết người ánh mắt, lúc này mới đỉnh chỉ vui đùa, bổn vương chỉ biết, bất quá là cái lao ngoan đồng thôi. Nếu nói có gì đặc điểm sao? Kia đó là tán loạn một đầu tóc bạc, duy độc bệnh một cái bím tóc. Mặt trên còn treo một quả thiển hoàng lục lạc. Vô luận đi đến nơi nào, len ken tiếng vang luôn là trước một bước truyền vào người khác truyền vào hai. Trong tay chén trà ngơ ngẩn bốc ra, đẹp đôi lông mày càng là gắt gao nếp vốn dựng lên, hắn nói người nọ là Sư phó. Cùng với những cái đó đặc thù, chỉ có cái kia lão ngoan đồng mới có, kia cái lục lạc, đúng là nàng trước khi rời đi tặng cùng hắn, cũng là thân thủ vì hắn cột lên. Chính là vì cái gì? Hắn còn theo như ngươi nói cái gì? Nguyễn Nhiên thay đổi một bộ ngữ khí, giống như Thịnh Nộ Hùng Sư tùy thời đem An Chiêu Thượng Hoạt hủy đi chi nhập bụng. Đương nhiên là như là cảnh cáo bổn vương không thể đem thân phận của ngươi tiết lộ đi ra ngoài, như thế có thể giữ được một cái tánh mạng linh tinh. Cái kia lão nhân thật đúng là kỳ quái thực, bất quá này lẫn nhau chế ước kích lợi, thật đúng là mười phần âm hiểm. Tuy chưa từng biết hắn gọi là gì, bất quá đánh cuộc này một chữ, hắn An Chiêu Thượng Hoạt chưa bao giờ sẽ có rủm. Chúng chi như thế hảo ngoạn trò chơi, có thể nào không tham dự? Sư phó đến tột cùng muốn làm cái gì? Thượng quan Ngọc Duệ gắt gao khóa mày, làm an chiêu thượng ngoặt biết chính mình lớn nhất bí mật, hơn nữa làm chính mình vì thế cứu hắn một mạng, mặc dù là lẫn nhau chế đức, nhưng trình độ lại há ngăn mặt ngoài như vậy nông cạn, trong đó lợi hại quan hệ, sư phó hẳn là nhất rõ ràng không phải sao. Xoa xoa cái chán, thượng quan Ngọc Duệ đem thân thể ý ở bên cạnh bàn, tự hỏi quá nhiều đâu, đầu đều không hảo xử, chính là sư phó chẳng lẽ không biết sao, mặc dù không có này một tầng chế đức, Nàng cũng thế sẽ cứu An chiêu Thượng Hoạt một mạng. Trưng 66-3 ngày lúc sau đến lúc đó tuyển phi. Mắt đẹp đảo qua bốn phía, hoàng thành bên trong ba tánh đã là chờ lâu ngày, trừ bỏ nhà mình binh lực, An chiêu Thượng Hoạt đại bộ phận quân đội cũng bị giam giữ ở bên trong, hợp thành một liệt nhược lớn lên đội ngũ. Khẳng khen hữu lực nện bước, kinh sợ mỗi người màng hai, ngẩng đầu ngưỡng mộ người, cũng thế lại như vậy cao lớn vĩ nạn. Vương gia chiến thắng trở về, trời phù hộ ta huyết rượu đám người bên trong không thiếu giả. Phảng phất là thói quen giống nhau, luôn là muốn cầu nguyện một phen. Nội tâm bận sóng vô cùng kích động chi ý, xuyên thấu qua từng trận hò hét truyền lại mở ra. Ba thánh tiếng hô thẳng tới thượng quan ngọc duệ đấy lòng chỗ sâu trong, mơ hồ ngậm ý cười cũng thật lâu chưa từng bung ra mảy may. Cảm nhận được bên người người biến hóa, phong nê di cũng hơi hơi dơ lên khoe miệng. Nếu nàng thật là nam tử, như vậy ngày sau tất nhiên là vị minh quân. Sáng sớm liền ở cửa cung chờ cũng công công vừa thấy người tới liền vội vội đón đi lên. Vương gia mỗi khi đều là như thế hiệu suất cao, làm hắn cũng đi theo dính không ít quang. Vương gia, ngài chuyến này vất vả, hoàng thượng ở đại điện chờ đã lâu. Mấy ngày gần đây Vương gia xuất trình, hắn chính mắt thoáng nhìn hoàng thượng khuôn mặt u sầu cùng lo lắng. Lúc trước hắn ở hoàng lang trông coi lâu ngày, trở về lúc sau liền thấy như vậy một bộ cảnh tượng, suýt nữa ở trước mặt hoàng thượng tiếu nước mắt. Hoàng thượng còn phân phó, thỉnh thái tử điện hạ cũng cần phải trình diện. Cung kính hàng lạch, nhìn không thấy cũng công công nói ra những lời này là lúc biểu tình phía sau phong vạn chỉ cảm thấy lưng lạnh cam cam, phảng phất tùy thời bị đông cứng giống nhau. xong rồi xong rồi, muốn hương sư vẫn tội. xong rồi xong rồi, hắn vô thể diện đối với vực phong chúng phụ lao hương thân. vượt xuống ngựa bối, phong di nhàn nhạt gật đầu cười. thiên hạ đều biết, huyết diệu quân chủ đối đại phong di càng là thân như ruột phụ hoàng. lần này bỗng nhiên chạy tới chiến trường, còn bị thương, nghiễm nhiên là bị hàng vì phạm sai lầm hải tử cấp bậc. kỳ lân áo giáp ở rơi xuống đất sau phát ra đình linh tiếng động. Thượng quan ngọc duệ hơi hơi nhũ mày, trong lòng có vài phần cân nhắc, cuối cùng đưa cho phong nghe di một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Tại chỗ nghỉ ngơi, hoàng thành to lớn, cất chứa mấy chục vạn người càng là dư giả, như một trầm rộng giống to, chúng binh lính lúc này mới thoáng thả lòng chút, đã không có ngay từ đầu câu nệ. Đại điện phía trên, kia mặt minh hoàng nhìn thấy người tới là lúc mới đưa treo không tâm chậm rãi rơi xuống, hắn xuất sắc nhất nhi tử giờ phút này đã là trở về, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Thượng quan Ngọc Duệ cung kính chắp tay thi lễ không người, thân là hoàng tử, tự nhiên nhưng không cần quỳ xuống. Mà đi theo giống nhau động tác còn có phong nghi. Như mộ, một võ, Trần Lương, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ba người cùng quỳ xuống, tham viếng cao ngồi phía trên kia đạo thân ảnh, đều bình thân. Uy nghiêm ngữ khí nhộn nhạo ở toàn trường, chúng đại thần càng là thẳng thắn chút thân thể, chút nào không dám chậm trễ nửa phần. Tạ hoàng thượng, quỳ xuống đất người cung kính đứng dậy. Hồi bẩm phụ hoàng, Nhi thần lần này đem Phiên Vương An Chiêu thượng ngoạc đám người giam giữ trở về thành, đã ở ngoài điện chờ xử lý. Sáng ngời đôi mắt hiện lên một tia chấn định. Ân xoa xoa ngạch hạ một sợi nhị, hoàng đế ánh mắt không ngừng đảo qua ở đây mỗi người, các khanh cho rằng, Tây Nam Vương hẳn là như thế xử trí thỏa đáng. Trực tiếp thiết nhập chủ đề, Thượng quan Ngọc Duệ lòng bàn tay không khỏi nắm chặt chút. Đứng ở bên cạnh Phong Nghê Di không cấm nhướng mày, vì sao mỗi khi đề cập đến An Chiêu thượng ngoạc là lúc nàng liền sẽ có như vậy nhiều phản ứng? chẳng lẽ là coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm? hán phong nê di tuyệt đối không cho phép. Hồi hoàng thượng, vi thần cho rằng hẳn là đem an chiêu thượng hoặc xử cực hình, hảo lấy cảnh kỳ thiên hạ, lưu nghịch kết cục tất nhiên là như thế. binh bộ thượng thư đứng núi chịu sào, không người đem ý nghĩ của chính mình đúng sự thật bẩm báo. hoàng thượng, vi thần lại cho rằng binh bộ này cử có chút không ổn, an chiêu thượng hoặc dù sao cũng là phiên vương, huống chi nếu trực tiếp song xuôi giết hắn, làm thế nhân như thế nào đối đãi triều đình? Lễ bộ không giấu vết chừng mắt nhìn liếc mắt một cái binh bộ, hừ. Một giới mang phu, cả ngày chỉ biết sát sát sát, một cái phiên vương há là dễ dàng như vậy muốn giết liền giết. Lễ bộ, ngươi lời này đã có thể không đúng rồi, Bổn hoàng tử vẫn là càng thêm nhận đồng binh bộ theo như lời. Thượng quan Duệ minh mắt lé vọng qua đi, thuận tiện mang theo một tia cảnh cáo, nếu không tăng thêm nghiêm trị, lúc sau nếu lại lần nữa xuất hiện loại tình huống này lại hẳn là như thế nào. Thân thể nao nao, lễ bộ phản xạ có điều kiện xoa xoa trên chán mồ hôi. Đại hoàng tử nói chính là, chỉ là quốc gia của ta xưa nay lấy lễ trị quốc, này từ xưa có vân, con người không phải thánh hiển, ai mà không có sai lầm. Quá mà có thể sửa, còn việc thiện nào hơn. Ý gì buồn hoàng tử xem ra, ngươi là ở bao che kia lịch tặc, nơi trốn vì này lưu tình. Chút nào không lưu tình đảo qua lấy tay háo, thượng quan duệ minh hung hăng nhìn chằm chằm kia mặt thân ảnh, đối với trước đó vài ngày bị vương phủ quản gia cự tri ngoài cửa một chuyện còn cơn giận còn xót lại chưa tiêu đâu. Hôm nay thế nhưng lại có người tới chạm vào súng của hắn khẩu. An Chiêu thượng ngoạc tất nhiên là bị thượng quan Ngọc Duệ sở hàng phục không tồi, cũng bảo vệ huyết diệu không giả, nhưng không đại biểu ở trong triều đình, cũng đến cho hắn bán mặt mũi. Ngọc Duệ, ngươi cảm thấy đâu? Hoàng đế luôn là chờ đợi mọi người phát biểu xong ý kiến mới cuối cùng ra tiếng dò hỏi thượng quan Ngọc Duệ, cố ý vô tình chi gian thiên vị chi ý lại rõ ràng bất quá. Cung kính chắp tay thi lễ, thượng quan Ngọc Duệ đuôi lông mày nhíu lại, về An Chiêu thượng ngoạc, nhi thần cho rằng không lo sát. Gần nhất, địch quân binh lính trên đường tức vũ khí đầu hàng, cũng thế xem như lạc đường biết quay lại, cũng không có tạo thành thật lớn tổn thương. Thứ hai, lễ bộ thượng thư lời nói cũng hoàn toàn không vô đạo lý, thả không thể kêu bá tánh cho rằng hoàng thất chỉ lo chính mình ích lợi, trở mặt vô tình, triều đại thay đổi là từ xưa bất biến, này chỉ là tất nhiên. Kết quả thôi, nếu không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả, đem an chiêu thượng ngoạc biến thành triều đình nghiêm mật giám sát đối tượng, mất đi tự do, sống ở hoàng gia dưới mí mắt, vì ta hoàng gia làm việc Hảo quá, lãng phí giết xong hết mọi chuyện, tam tới, này cử vừa lúc nghiệm chứng ta hoàng thất lấy lễ trị quốc, càng là yêu dân như con." Bình tĩnh nói ra lời này tới, thượng quan Ngọc Duệ Nguyên bản liền tính toán coi đây là tư thế an chiêu thượng ngoạc giải vây, xem nhiều huyết tinh, đổ máu kết quả, có thể tỉnh tắc miễn đi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ nghe được đến chính mình tiếng hít thở. Hoàng đế sắc bén đôi mắt cũng hiện lên một tia tinh quang, vẫn như cũng là ở so đo chút cái gì. Khởi bẩm hoàng thượng, lão thần có chuyện muốn dâng. Lôi đà bất động ngự thần giờ phút này cũng tiến lên một bước, đảo qua ở đây mọi người, lúc này mới chậm gì gì mở miệng. Lao thần thập phần tán thưởng Tam Hoàng tử lời nói, quốc gia của ta tự khai triều tới nay, liền quán triệt lễ pháp trị quốc, cái gọi là lễ pháp, còn lại là trường gian trừ ác, nhưng một mặt chèn ép hoặc giết chóc cũng không thể hữu hiệu trị tận gốc, ngược lại thậm chí, hoàn toàn ngược lại cũng chưa biết được. Lao thần còn lại là cho rằng, nhưng đem an triêu thượng ngoặt giam lỏng ở đô thành quán dịch trong vòng, gọt bỏ hết thể binh lực, Làm này làm kinh doanh phương diện, nhưng đoạt được cần thiết giao nộ quốc gia sở hữu, chẳng phải so giết càng thêm chỗ hữu dụng Làm kinh doanh. Ngự thần thật cho là hồ đồ, nếu là lại lần nữa làm hắn lớn mạnh cánh chim, đến lúc đó nhưng liền không phải nói nói mà thôi. Không dám phản bác thượng quan Ngọc Duệ nói, bất quá ngự thần lời này vừa nói ra, thượng quan Duệ Minh liền vội vàng phản đối. Nhi thần nguyện ý tăng số người nhân thủ, giám sát An chiêu thượng hoạt. phảng phất là quyết định giống nhau. Thượng quan Ngọc Duệ lại lần nữa lựa chọn xem nhẹ thượng quan Duệ Minh phản đối thanh làm một giới phạm sai lầm thần dân, nàng có nghĩa vụ làm hắn cải tà quy chính. Sang sảng tiếng cười to khởi, cao ngồi phía trên kia mặt Minh Hoàng lộ ra khó được ý cười, lòng mang thiên hạ, quả nhiên là con hắn, nữ thần lao nhân nói cũng tự nhiên là rất có đạo lý, giết một người dễ như trở bàn tay, nếu có thể vì ta sử dụng, đó là không thể tốt hơn. Châm trước luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định thực hành thượng quan Ngọc Duệ đề nghị, như vậy. Liên y đi ngự thần lời nói, đem an triều thượng hoạt tạm cấm quáng dịch, thả cần phải muốn bảo đảm thời khắc nguyên vẹn giám thị. Đáng giận, thượng quan duệ minh kèm chút cắn một ngũ nha, trong lòng hỏa khí càng sâu, thật vất vả nghỉ ngơi quan ngọc duệ xuất chinh mấy ngày này cùng phụ hoàng lân la làm quen. Hắn một hồi tới liền giống như đánh hồi nguyên hình giống nhau, chính mình nói thật cho là liền thí đều mặc kệ dùng sao. Lại tư cập ban đầu tiến đến vương phủ bị cự một chuyện càng là nổi trận lôi đình, bất quá. Mặt ngoài phía trên lại vẫn như cũ giả vờ thành nửa len sợi sự tình đều không có phát sinh. Phu Hoàng Anh Minh Chiêu đựng hòa khí, Thượng quan Duệ Minh chỉ phải ra tiếng phụ họa nhà mình Phụ Hoàng, đáy mắt đông dương hiện lên một tia hung ác. Phu Hoàng, lần này Ngọc Duệ chiến thắng trở về, lại vừa lúc tới gần tuyển phi ngày, thật cho là mừng vui gấp bội. Minh Hoàng thân ảnh hơi hơi sừng sốt, không đề cập tới này cha nhưng thật ra quên mất, cũng làn lên tuyển phi. Như vậy, tối nay mở tiệc ngự hoa viên, vì Ngọc Duệ đón, đón gió Ba ngày lúc sau đến lúc đó tuyển phi. thần chờ chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Lạnh lung dưới háng mặt, thượng quan ngọc duệ trong lòng không cấm có chút phản cảm. Thượng quan duệ minh thật đúng là làm tốt lắm. Hảo vây vây tay, hoàng đế lại lần nữa uy nghiêm ngồi ngay ngắn một phương. Ngọc duệ lần này diệt trừ nhị tặc, công lớn một kiện, ban hoàng kim một trăm vạn. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều bị đảo hít vào một hơi. Một trăm vạn hoàng kim, là bọn họ mười mấy năm đều phấn đấu không đến bổng lộc a. Nhi thần tạ phụ hoàng. Hết thể đều là bình tĩnh, phản phất sự không liên quan mình giống nhau, đối với một trăm vạn hoàng kim, cũng không có quá nhiều biểu tình cùng kinh hỉ. Mà một màn này dừng ở thượng quan duệ minh trong mắt còn lại là biến thành trang thanh cao. Ân hoàng đế nhẹ điểm đầu, lại lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay kia mà tuyết trắng thân ảnh, thái tử, ngươi có biết sai. Dường như ở gọi nhà mình nhi tử giống nhau, hoàng đế đáy mắt cũng không có một tia trách tội, chỉ là rất có vài phần bất đắc dĩ, từ này đó người trẻ tuổi làm bậy. Hồi hoàng thượng, Nghe gì biết sai? Nguyên bản đúng là chính mình một hai phải chặn ngang một chân, điểm này nhận chi hắn vẫn phải có, bất quá Phong Nghê Di như cũ là ôn hòa đạm cười, tỏ vẻ chính mình thiệt tính biết sai, nếu như bằng không, tiêu cao ngồi người một cái không vui, đem chính mình đóng gói hồi vực Phong liền mất nhiều hơn được. Ân, bất quá, bị thương nhưng thật ra thật, gần nhất hảo sinh tu dưỡng, không được lại khắp nơi chạy loạn. Chuyện này, liền giao cho Ngọc Duệ giám thị. Hoàng đế hơi mang chút cảnh cáo tính ngữ khí vang lên. Bất quá lời này sợ lộ ra mà ra quan tâm chi ý nhưng thật ra thật thật, như mộ, một võ còn có trần ương, các ngươi ba người, chức quan các thăng nhất phẩm, đồng lộc gấp bội, trừ này bên ngoài, các vàng bạc 50 vạn. Vì thần khấu tạ hoàng thượng thánh nhân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vàng bạc 50 vạn, đó là kiểu gì tài phú, thẳng kêu hắn trong lòng sảng khoái không thôi, một võ trong mắt tản ra lớp lánh kim quang, thật sự là không ủng công chuyến này. Không ủng công chuyến này a Thứ 67 từ tâm mạ tuyển. Trước sau như một lưu lại thượng quan Ngọc Duệ một người, viên trung từng trận thanh phong hơi dạng, tràn ngập từng người thanh hương, cũng thế là phiêu đáng khắc thường suy nghĩ. Rút đi một mảnh tuyết trắng trời đông giá rét, điểm điểm sắc thái mới vừa rồi dần dần lộ ra. Ngọc Duệ, lần này, thật là làm khó ngươi. Hoàng đế đưa lưng về phía thân ảnh, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, chỉ là từ thanh tuyến nghe tới lại mang theo một tia chua xót. Phụ hoàng, nhi thần không ngại. Dù cho là ngày thường cao cao tại thượng phụ hoàng. Nghiễm nhiên cũng đánh không lại thời gian giàn mua nhị tấn tăng thêm mấy mạt hoa dâm càng là làm nàng ánh mắt trợn lóe, nhẹ nhàng xoa trên đầu cành một gốc cây hương mai, tuy là lạnh lẽo không thôi, lại mang theo nhẹ nhẹ hòa hòa xúc cảm, làm hoàng đế trong lòng đạm nhiên vài phần. Ba ngày lúc sau tuyển phi một chuyện, ngọc duệ ngàn vạn không thể miễn cưỡng, nhất định phải từ tâm mà tuyển. Hán tin tưởng cảm giác, liền giống như lúc trước đối ngọc phi cảm giác, không biết vì sao phụ hoàng sẽ có này vừa nói, không tự giác hơi hơi nếp hôn chút mày. Thượng quan ngọc duệ vẫn như cũ hiểu ý cười, nhi thần minh bạch, khu cụ vừa dứt lời, liền mang theo vài tiếng các cụ, minh hoàng thân ảnh tức khắc giàn mua vài phần, cách đó không xa cũng công công vội vàng đem chuẩn bị tốt áo lông trồn vì này bọc lên lúc này mới hảo một ít, Phu hoàng sớm chút trở về nghỉ tạm đi, kế tiếp sự tình, giao cho nhi thần liền có thể, đảo mắt nhìn phía một bên thần sắc lo lắng cũng công công, còn thỉnh công công đem phụ hoàng đưa về tẩm điện nghỉ tạm, rồi tay đem hoàng đến ân, công công hành lễ liền cáo lui kia mặt Minh hoàng thân ảnh càng lúc càng xa, không biết vì sao, chính mình giờ phút này thế nhưng trong lòng tất cả cảm khái. Từ tâm mà tuyển. Đây là lần đầu tiên, Phu Hoàng làm một vị phụ thân mà không phải quân vương đối chính mình để yêu cầu, chính là, thật sự có biện pháp, từ tâm mà tuyển sao. Vĩnh viễn là như vậy xa cách mọi người, chẳng sợ trong triều đình có thể quy nạp vì chính mình này phái người, thượng quan Ngọc Duệ cũng cũng thế không nghĩ đi lại hoặc là chào hỏi, đối với nàng tới nói, có lẽ, cả đời này, Chỉ là vì hoàn thành mẫu phi di nguyện mà thôi. Nghe minh, từ hậu đình bước chậm đi ra, phong nghe di thế nhưng còn đang đợi nàng. Lúc trước nặng nghề tâm tình tức khắc sáng ngời rất nhiều. Ôn nhuận cười, gió nhẹ vô rối loạn chút tóc bạc, mắt đẹp đấn chiếu người, hoàn toàn chỉ có Thượng quan Ngọc Duệ một cái. Vương gia. như mộ cung kính chắp tay thi lễ, đối với Thượng quan Ngọc Duệ, hắn kính nghề đã sớm giống như nước sông cuồn cuộn lan tràn. Ân. Thượng quan Ngọc Duệ nhìn quét toàn quân, như mộ tướng quân còn thỉnh ngươi vất vả đi một chuyến quán dịch, đem An Chiêu thượng hoạt An trí ở kia tăng số người nhân thủ, nghiêm mật giám sát. đến nỗi tử thương một chuyện, bồi vương đến lúc đó sẽ tự mình tới cửa. tóc đen lắc lư trong người trước, trộm nhìn thấy các cung nữ đều bị đỏ mặt. mặt khác, đem An Chiêu thượng hoạt quân đội một lần nữa bố trí, chỉnh đốn một năm, tạm nhưng không cần tổng quân sự. đúng vậy như Mộ Uyên tiếng nói, mới vừa rồi hắn còn ở rồi giám này mấy chục vạn đại quân nên như thế nào an bài, vương gia này cử nhưng thật ra làm hắn hiểu rõ. Đến nỗi phiên vương lãnh địa, tạm thời vẫn là trước gác vì thượng, không có chọn người thích hợp, quả quyết không thể lại lần nữa giẫm lên vết xe đổ. Tăng thêm Vũ Đảng tới hao tổn tâm trí, nghe mình, chúng ta trở về đi. Như chút được gánh nặng tươi cười, cũng thế giống như mặt trời rực rỡ sáng lạ, Phong Nghi Di hơi hơi sửng sốt, nếu không có ở đây người rất nhiều, hắn thật muốn đem nàng ôm trong lòng chung. Dành trước một bước đem ngân bạch thân ảnh tiếp được, quản gia hơi hơi quay đầu đi cực lực giấu khăn, thô giáp bàn tay to lại là gắt gao bắt lấy thượng quan ngọc duyệt thủ đoạn. Vương gia, ngài rốt cuộc đã trở lại. Giữa không trung tay mạch dừng lại. Phong Nê Di không cấm chịu chịu khoe miệng, này quản gia quá giả hoạt. Thế nhưng trước một bước đem thượng quan ngọc duệ tiếp được. Trên chán ba phần hất tuyến, đối mặt như thế hình tượng quản gia cũng thật là tạo hóa. Bất quá, hắn kia khắc sâu lo lắng nhưng thật ra thật sự, quản gia. Vương gia một tiếng đà âm hưởng triệt ở vương phủ trên không, không thấy một thân trước nghe này thanh, một tịch trắng thuần thanh nhã, khuyết thiếu ngày thường ung dung hoa quý cùng kim thoa ngọc đẹp. Ngẫu nhiên một bộ mới vừa rồi đã chết tướng công án phụ, nhan nhi một bước tam giấu nước mắt, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ khóc chặt đứt chẳng. Rất xa người qua đường nghe tiếng đều là vội vàng tránh ra, đối với nảy tiếng vang, không khỏi cũng quá kinh tủng chút. Vương gia, ngài đã trở lại đâu hoa lê dính hạt mưa bộ dáng nhưng thật ra chọc người chịu mến, bất quá nếu là phát ra từ nội tâm tắc càng thêm hoàn mỹ. Ý nhi khẽ che hư nước mắt, nhu nhược đáng thương bắt được môn nghiệp một góc, chờ đợi tướng công thê tử nhân vật, tài giỏi ở mỗi người tầm nhìn bên trong. Phúc phúc lễ, như nhi nhẹ rộng một gọi, so với mặt khác hai người nhưng thật ra điệu thấp nhiều. Như cũ lùa mỏng che mặt, bất quá đáy mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm mong đợi cùng chờ đợi. Chương 68 chỉ là vì bảo hộ nàng. Phong nghe gì hơi hơi nhíu mày, này ba cái nữ tử từ ngay từ đầu liền không có thể cho hắn lưu lại tốt ấn tượng. Một lòng chỉ nghĩ đem hắn thái tử phi hủy đi chi nhập bụng, mà trước mắt lại như thế ân cần, lại không biết là làm cái gì tên tuổi. Toàn bộ tùy bổn vương tới đại đường thính uy nghiêm ngữ khí đem ở đây ba người giật mình, chính mình cẩn thận trang điểm không những không có thắng được vương gia một tia rủ lòng thương, ngược lại. Không khỏi nắm thật chặt trong tay háo tay ngọc. Thượng quan ngọc dễ càng là đem trường tụ khẽ che hơi thở, ngăn cách không khí bên trong xuyên thấu qua tới nhẹ nhẹ phấn mặt hương vị. Ba người nhìn nhau, lại cũng không biết vương gia đây là như thế nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo tiến đến. Nhìn kia mặt mạnh mẽ bóng dáng, phong nghe di trong lòng mạc danh dãn ra khai, mà quản gia còn lại là nửa hỉ nửa yêu thì chính là nhà mình vương gia cũng không có bị nhi nữ tình trường sợ mê hoặc, yêu chính là cứ thế mãi. Vương gia trung thân đại sự đã có thể trì hoãn. đang ngồi phía trên, kia mặt thiền hoàng rõ ràng là như vậy tựa như thiên nhân, có thể nói là thiên nhân chi tư cũng hoàn toàn không vì quá. tóc dài tùy ý phiêu đặng trên vai sau, lơ đặng chi giàn nghịch ngậm, càng là tăng thêm mấy mặt tà mị chi ý. ý nhi giả giả khăn thê, như thế chi tư, thật sự là không người có thể so. tuy nói bốn vị hoàng tử là mỗi người mỗi vẻ. Thượng quan Ngọc Duệ lại là xa xa mà độc bá một mặt, đánh giá cặp này, ý nhi không khỏi đem trong lòng khát vọng tận lực đáp xuống. Nhìn quét liếc mắt một cái, Thượng quan Ngọc Duệ không giấu vết rời đi tầm mắt, bổn vương hôm nay có một việc muốn tuyên bố. Trâm thấp tiếng nói làm ở đây người đều bị nghiêm túc nhìn thẳng, sôi nổi chờ đợi nàng bên dưới. Vương gia hay không làm muốn cho các nàng thượng vị. Ba ngày lúc sau, bổn vương tuyển phi, các ngươi ba người tùy bổn vương nhiều ngày, nhưng chung quy là không ra thể thống gì nàng bổn vô tâm đả thương người. Nếu ngay từ đầu các nàng ba người đều không phải là mang theo nào đó mục đích tới đây, có lẽ thượng quan Ngọc Duệ cũng hoàn toàn không sẽ cùng nói đến ra lời này tới, đem nghề thu thập xong, bổn vương sẽ tự phái người đưa các ngươi trở về. Ngữ khí bên trong tuy là mang theo một tia huyền chuyển lại là đem ba người cự tuyệt hoàn toàn. Vương gia, ý nhi không cần vương gia có thể cho một chút danh phận, ý nhi chỉ cầu có thể ở vương gia bên người hầu hạ ngài, liền vậy là đủ rồi, cầu vương gia đừng đuổi ý nhi đi thình lình sẽ ra hoảng loạn đặc biệt rõ ràng. Ý nhi khỏe mắt nước mắt xúc xúc mà xuống, một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng thật sự là gọi người chịu mến. Cầu vương gia không cần đuổi chúng ta đi nhan nhi cùng như nhi ăn ý quỳ xuống, đáy lòng sợ hai đã tràn ngập chỉnh phó cảng quan, các nàng không những không có hoàn thành thượng quan rể mình công đạo nhiệm vụ, nếu còn bị đuổi ra đi nói, như vậy kết quả có thể nghĩ. Như nhi đã mất đi dung nhan, cầu vương gia không cần lại làm như nhi mất đi vương gia than thở khóc lóc, động tình không thôi, một bên quản gia xem đều gần như mềm lòng. nhìn này mà. Trong lòng mạc danh sàng khoái, Phong Nê Di mắt đẹp hơi hơi nheo lại, tận lực liễm khởi ý cười, chỉ là nhịn không được dơ lên khỏe miệng vẫn là bán đứng hắn ý tưởng. Nữ tử nước mắt hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng Thượng quan Ngọc Duệ, mang theo chút bực bội, rồi lại không thể nề hà, buồn vương ý đã quyết, đi xuống đi. Vốn là bởi vì tuyển phi chuyện này đáy lòng đã là không lớn sàng khoái, này ba cái nhãn tuyến không trừ, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Thấy Thượng quan Ngọc Duệ như thế quyết tuyệt, ý nhi hoán hận cắn cắn môi uy củ nàng tự nhiên là hiểu được, bất quá, lại lần đầu tiên nhìn thấy như thế tâm tàn những người. Các nàng ba cái lại như thế nào tốt xấu cũng chỉ là nhược nữ tử thôi. Phong nghe di nhẹ nhàng xoa xoa bên thai tóc dài, đối với kia ba người ẩn nhẫn rời đi cũng không có bao lớn cảm khái. Ngọc Huynh, có thể tin quá buồn điện hạ. Hắn đương nhiên rõ ràng nàng phiền não, bất quá, này vừa lúc cũng là chính mình phiền não thôi. Phong vãn không cấm nuốt nuốt nước miếng, tiểu vương gia sấm rền gió cuốn tắc phong cùng nhà mình điện hạ thiệt tình có liều mạng Nê huynh gì ra lời này, Bổn vương tất nhiên là tin tưởng Nê huynh. Không biết vì sao hắn sẽ có này vừa hỏi, bất quá, thoáng nhìn hắn đôi mắt nghiêm túc, Thượng quan Ngọc Duệ không khỏi nghiêm túc vài phần. Ba ngày lúc sau, Ngọc huynh tuyển phi đại điển, chính là dục muốn thật tuyển. Thử tính vừa hỏi, Phong Nghê Di gắt gao nhìn chằm chằm Thượng quan Ngọc Duệ, sợ nàng tâm huyết dâng trào chân thật tuyển phi, như vậy, hết thảy đều chơi xong. Khó hiểu nhìn lại hắn, Nê huynh ngụ ý là, Ngọc huynh, bổn điện hạ có vị bà muội Ngày thường thích nhất giúp người làm niềm vui, lần này Ngọc Huynh có phiền não, xá Muội cũng tất nhiên vui tương trợ. Lời này vừa nói ra, phong nghe Di theo bản năng liếc hướng phong vãn, đáy mắt nồng hậu cảnh cao ý vị mười phần. Không khỏi chiều chiều khoe miệng, phong vãn xoa xoa trên chán mồ hôi, điện hạ, ngài bậy bạ gì đâu, bậy hạ liền ngài một cái con một thái tử, từ đâu ra bà muội? Úc, sự tình hay là thực sự có chuyển cơ? Nếu là có thể thỉnh được cứu trợ binh giả diễn không thể nghi ngờ là tốt nhất ít nhất sẽ không gọi người phát hiện chính mình thân phận. Việc này liền như vậy định rồi, Ngọc Hinh yên tâm, buồn điện hạ này liền tự mình hồi vượt hướng do xá ngội xin giúp đỡ. Vội vàng xả lộ tin vãn, phong nghe gì có vẻ có chút hấp tấp, chỉ cần có thể hóa giải trận này ô long, như vậy, thượng quan Ngọc Duệ không phải là chính mình. Tuy nói việc này là chính hắn tưởng quá nhiều, bất quá, khoác nam nhi trang thượng quan Ngọc Duệ rõ ràng là thiên hạ nữ tử lý tưởng nhất bạch mã vương tử. Điện hạ phong vãn không cấm bố chán đến tột cùng con nên hay không hỏi rõ ràng tương đối hảo đâu. Vạn nhất điện hạ dưới sự giận dữ đem chính mình cấp chém, kia phong vạn thật là ngẹn quất. Rốt cuộc là ở cửa phòng cấm thanh lúc sau buông lỏng ra kiểm chế phong vạn thủ đoạn, chép chép miệng mang theo ba phần đủ oán xoa xoa hưởng phí đỏ lên thủ đoạn. Phong vạn trong lòng vô hạn cảm khái, rất là bẩn thỉu nhìn thoáng qua. Tuy rằng chính mình không phải cái nữ tử, nhưng là điện hạ cũng quá không thương tiếc chính mình chút. Bất quá so sánh với phong vạn tính toán, phong nghe di lại hơi hơi nhăn lại mày sao? Mắt đẹp tựa hồ là ở cân nhắc chút cái gì, nhàn nhạt ra thần. "Phong Vãn, ngươi hay không cảm thấy, bổ điện hạ gần nhất thường xuyên ở làm một ít kỳ quái sự tình?" Trong lòng Mạc Danh Cao hứng, Phong Nghi Di không tự chủ được dơ lên khóe miệng, không hề có phát hiện chính mình như thế vừa hỏi có bao nhiêu đường đột. "Gái gai đầu, Phong Vãn vẻ mặt xấu hổ, điện hạ ngươi này không phải vô nghĩa sao?" Thường xuyên tính một ít hành động Phong Vãn liền không đồng nhất nhất cử lệ, mỗi lần luôn là có thể đem người lôi ngoại tiêu lý nột, điện hạ chính là có cái gì tâm sự nói thật phong vãn chưa bao giờ gặp qua như thế một mặt điện hạ từ hắn phụng dưỡng điện hạ tới nay kia mặt lạnh lùng hơi thở liền vẫn luôn quanh quẩn ở điện hạ tả hưu tuy rằng điện hạ thường xuyên nói giỡn, nhưng là hắn biết kia cũng không phải phát ra từ thiệt tình nhưng giống như từ đi vào huyết diệu hết thể lại lặng yên không một tiếng động nếu là phong vãn thích một người hẳn là như thế nào giống đối đại quái vật giống nhau chiều nhà mình điện hạ nhìn lại phong vãn hoài nghi chính mình lỗ thay hay không nước vào Vì cái gì hôm nay điện hạ vấn đề đều như thế, làm người khó có thể nắm lấy đâu. Bất quá, thoáng nhìn Phong Ngê Di như cũng không có giống là nói giỡn biểu tình, Phong Vãn cũng liền tự hỏi một phen, Phong Vãn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nàng, che chở nàng. Không tồi, bảo hộ nàng. Phong Ngê Di nỉ non, càng thêm khẳng định chính mình sắp hành vi, hắn là xuất phát từ bảo hộ nàng, bởi vậy mới bất đắc dĩ làm ra cử động, chẳng sợ tương lai một ngày nào đó, nàng sẽ trách cứ với hắn. Hắn điểm xuất phát Đều chỉ là vì nàng. Chương 69 gả cho tiểu vương gia. Cái gì? Phong vãn không cấm thất thanh giống to, bất quá dây tiếp theo liền lại theo bản năng giơ tay che miệng, sợ một cái không cẩn thận hắn liền sẽ kêu sợ hãi ra tới. Điện hạ mới vừa rồi lời nói thâm thiế đem nhi nữ tỉnh trường việc từ đầu đến cuối đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói rõ một lần, nhưng vẫn là ở nghe được vương gia là nữ tử là lúc, phong vãn rốt cuộc nhịn không được kinh hô ra tiếng tới, này thật thật là quá kinh bạo. Hình như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, phong Vãn không thể tin tưởng chừng lớn hai trong mắt, từ từ, thả làm hắn tiêu hóa một chút. Kể từ đó, điện hạ trước đây hành vi tựa hồ đều có thể giải thích thông. Lúc trước điện hạ không e lệ ôm tiểu vương gia, Lúc trước điện hạ không biết xấu hổ theo dõi tiểu vương gia, Tựa hồ, thuận tiện là tình yêu nam nữ. Bất quá, liền tính phong Vãn lại như thế nào không hiểu, cũng xem ra tới, tiểu vương gia tựa hồ còn cũng không biết điện hạ đã biết được thân phận của nàng một chuyện. Mà lại tựa hồ, nhà mình điện hạ vẫn là ở vào yêu đơn phương trạng thái. Thật là thú vị, đầu một chuyến thấy nhà mình điện hạ vấp phải chắc trở lần này, tự nhiên vẫn là vì tiểu vương gia, thế nhưng đưa ra dục muốn giả trang thành điện hạ biệu đặt mà gia vị kia bà mội, gả cho tiểu vương gia. Bất đắc dĩ nhẹ lây động đầu, phong vạn thế giới quan không cấm có chút sụp đổ, bất quá, tương lai hay không cũng sẽ có như vậy một ngày, chính mình cũng có thể cảm nhận được loại này cảm thụ. Trước đó, không được hướng bên ngoài lộ ra một chữ nếu không phong nghe di mạch chuyển biến một phen thái độ, đáy mắt cảnh cáo ý vị mười phần, phong vãn nếu là dám đem sự tình để lộ ra một chút, như vậy, chờ đợi hắn liền có thể tưởng mà biết. bất quá, nếu là không có mười phần nắm chắc, phong nghe di lại sao lại đem tình hình thực tế lộ ra với hắn? quy một gối xuống đất, phong vãn ngiễm nhiên cũng chuyển biến vì nghiêm túc tư thái, điện hạ xin yên tâm. đối với bên người thị vệ, có chỉ có thể là trung thành, mặt khác, phong vãn không dám tưởng, cũng sẽ không đi mơ ước. điện hạ thích. Phong Vãn cũng tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó duy trì điện hạ. "Đứng lên đi, thả vị bổn điện đi tìm tới mấy bộ nữ trang." Ngón tay thon dài mang theo ba phần lười biếng chi ý nhéo nhéo hai vai, tóc bạc theo trong tay động tác tùy ý đong đưa ở không khí bên trong. Phong nghệ di thật là to mò, tương lai có như vậy một khắc, thượng quan Ngọc Duệ nhìn thấy hắn là lúc, sẽ là cái gì biểu tình? Hơi hơi sừng sốt, Phong Vãn liền hiểu biết, cung kính lui ra, nghiêm túc biểu tình thượng không hề có ngày sương ngốc manh. Đối với chính sự tới nói, Hắn tự nhiên là một chút ít cũng không dám chấm trễ. Trăng non vừa lộ ra, rõ ràng là cùng cái dưới mái hiên, ngắm trăng chi tình lại là khác nhau rất lớn, thượng quan ngọc Duệ thân nếu không có xương ý ở sáu giác trong đình, suy nghĩ dưới, ấy, lại cũng chỉ là dục tưởng lại thả lỏng một ít. Đối với tuyển phi một chuyện, nàng nghiễm nhiên là vô pháp làm được bình tĩnh, 18 năm trước, mâu phi có từng nghĩ đến quá, một ngày kia sự việc đã bại lộ. Lại đại lúc ấy, nàng lại nên như thế nào? Trong óc bên trong, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Tuyết trắng giống như băng sơn thượng tuyết liên, nhẹ trần không nhiễm, màu bạc tóc dài tùy ý phiêu đắng, dạng vào nàng trong lòng, mới vừa rồi muốn rỗi tay đi bắt được, mới phát hiện hết thể nguyên lai đều là ảo giác. Phong nghe di khẽ cắn này ba chữ, thượng quan ngọc rệ khẽ môi cũng như có như không dơ lên khởi một phương độ cùng, tựa hồ ở trước mặt hắn, chính mình tương mới có thể không hề giữ lại triển lãm mà ra. Mà lần này, hắn thế nhưng cũng đưa ra trợ giúp chính mình, hắn có biết, vạn nhất xảy ra sự, hắn nhất định cũng sẽ bị chính mình sở khiên liền thúy chi liên lụy người vẫn là hắn bảo muội nàng vốn không phải cái gì người lương thiện trong tay lây dính máu tươi có thể nói là nhiều không kể xiết nhưng lần này thượng quan ngọc duệ lại do dự vang tích hắn đối chính mình quan ái chi ý rõ ràng chính là phát ra từ thiệt tình mà trước mắt nàng lại muốn như thế Tư cấp này trong lòng liền càng thêm cảm thấy không nên liên lụy đến phong nê gì thượng quan ngọc duệ gắt gao nếp vốn khởi mày, thủy linh đôi mắt giờ phút này cũng mơ hồ tràn ngập bất an nếu là được đến hắn tương trợ Như vậy chính mình, đơn giản là đem trách nhiệm cùng nhau trốn tránh cho những người khác. Nàng không thể làm như vậy. Với tâm, nàng thật sự là nhẫn không dưới. Thiền hoàng thân ảnh lược quá mái hiên, cọ qua rất nhiều tuyết mai, vững vàng dừng ở phòng nghe di viện trước. Giờ phút này, nàng lại phảng phất lòng bản chân sinh căn giống nhau, dừng bước không trước. Rõ ràng liền ở trước mắt. Trước phòng người rồi dám vặn phần, mà phòng trong người rồi lại là một khác phó cảnh tượng. Phúc phong bạn mới vừa rồi uống xong nước trà theo bản năng đủ số phun ra. Nhịn không được run rẩy bả vai cùng với từng trận cấp cụ làm hắn thật mạnh chụp đánh vài lần góc bàn. Cực lực gần nhẫn xuống dưới, ánh mắt liếc đến kia mặt diễm lệ màu đỏ là lúc vẫn là nhịn không được tiếp tục run rẩy dựng lên, Khu khu khụ xong rồi xong rồi, Phong Vãn cảm thấy chính mình đều mau treo. Trên trán rơi xuống rất nhiều hạt tuyến, phong nghe dị quanh mình nhiệt độ không khí cũng bỗng nhiên trầm xuống, rõ ràng là nam tử yêu nghiệt thể diện cùng hình thể, lại thân xuyên cùng chính mình thân cao nghiêm trọng không hợp nữ tử lỗ mỏng, càng nhưng khí chính là làn váy còn không biết sao suy xẻo đoạn một mảng lớn, cẳng chân ở trong không khí không kiêng nể gì bại lộ ra mê người lông chân. hình ảnh này quá mỹ, tiêu phong vãn không nỡ nhìn thẳng. tựa hồ phòng trong có động tĩnh, thượng quan ngọc duệ khó hiểu tiến lên, nhẹ gõ vài tiếng môn nghiệp, nghe minh. còn hào đi. phong nghe gì không cấm sửng sốt, ngay sau đó khoa tay múa chân tiến đến phòng trong tránh né, nhưng chiêu thức ấy thê ở phong vãn trong mắt còn lại là biến thành một khắc phiên y tứ. úc, nhà ta điện hạ ngủ hạ. Phong vãn vội vàng đem còn thừa nữ trang đủ số giấu đi, lúc này mới nhìn quét một phen bốn phía, nơi nào còn có điện hạ thân ảnh. Ngủ hạ! Hay là mới vừa rồi thanh âm là ảo giác sao? Phòng trong phong nghe di tắc phát điên không thôi, ngủ hạ! mật nhà hắn phong vãn cũng nghĩ ra được, lúc này mới tiếp cận giờ tuất mà thôi. Môn nghiệp nhẹ nhàng từ nội rộng mở, phong vãn cung kính làm ấp, mới vừa rồi sạc hụ tửa hồ còn rơi xuống không ít vệ nước, không khó suy đoán bên trong tất nhiên là đã xảy ra chút cái gì. Mắt đẹp đảo qua bốn phía, thượng quan Ngọc Duệ nhẹ nhàng nhíu mày, nàng nhưng không có quên tới đây mục đích, bất quá, giờ phút này nàng lại càng thêm tò mò, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nghe minh khi nào ngủ hạ. Liên ở mới vừa rồi ý thức được chính mình lời nói lỗ hổng, phong vãn theo bản năng cất miệng, trước sau suy tư một phen, lúc này mới bổ thượng một câu, không lâu trước đây. Phong vãn tựa hồ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thượng quan Ngọc Duệ hơi hơi nheo lại đôi mắt nàng tự nhiên là không có sai quá hắn đáy mắt chỗ sâu trong kia mặt kinh hoàng chi ý lập tức hướng phòng trong đi đến nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút này đối kẻ dở hơi muốn làm gì ai vương gia thấy nàng hành động nhanh chóng phong vãn duỗi tay lại cũng chỉ bắt được một mạt không khí trong lòng âm thầm cầu nguyện điện hạ ngài vẫn là tự cầu nhiều phúc đi phong vãn tận lực phòng trong cứ theo lẽ thường sạch sẽ thượng quan ngọc duệ chỉ là nhàn nhạt nhìn quét liếc mắt một cái liền thoáng nhìn kia nằm trên giường phía trên tuyết trắng thân ảnh Hay là, hắn là thật sự thân thể không khỏe? Bàn tay trắng hướng hắn trên trán tìm kiếm, dây tiếp theo lại bị một khắc chỉ bàn tay to gắt gao nắm lấy, kinh ngạc nhìn phía bàn tay to chủ nhân, phong nghe di chính ngậm kia mặt ôn hòa tươi cười nhìn chính mình. Xấu hổ ho nhẹ một tiếng, thượng quan Ngọc Duệ không giấu vết rút ra, nghe nói ngươi ngủ hạ, chính là thân thể không khỏe. Đấy lòng mạc danh lo lắng, đã đủ số viết ở trên mặt. Ta có không trở thành là, Ngọc Huynh đây là ở quan tâm ta. Chỉ áo trong. Phong Nê Di cũng không che giấu cái gì, bình tĩnh chống thân thể, nhẹ nhàng dựa trên giường bên cạnh, lộ ra ánh đến, ẩn ẩn có thể thấy được đến kia tuyết trắng da thịt hoa văn, đơn bạc áo trong càng là đáng chết hoặc nhân. Thượng quan Ngọc Duệ thậm chí có thể cảm giác được chính mình gương mặt đã bắt đầu hơi hơi nóng lên dựng lên, trong lòng âm thầm kêu rên, thật là yêu nghiệt, trương bảy mươi kia mà không biết tên tình tố. Nê Huynh nơi nào lời nói, bủn vương quan tâm Nê Huynh tự nhiên là muốn, lời tuy như thế trong lòng lại không biết cố gắng ra tốc nhảy lên dựng lên, môi đỏ nhẹ mẫn, thủy linh đôi mắt tựa hồ là có lực hấp dẫn giống nhau chọc người chú mục. Môi mỏng nhẹ nhàng kéo ra một phương độ cung, nóng rực ánh mắt tựa hồ là dục muốn đem thượng quan ngọc duyệt nhìn thấu, ta cuộc đời này có thể có ngọc huynh vì chi kỷ, đủ rồi. Bản năng xung sốt, càng nhiều lại là ấm áp, 3000 chỉ bạc ở ánh đến dưới thế, nhưng càng thêm lóe mắt, trong lúc nhất thời lệnh người rời không ra ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, ẩn ẩn bên trong tình tố càng thêm nùng liệt. Vương gia Đái tinh chủ đến, thỉnh vương ra qua đi một chuyến. Quản gia hàm hậu thanh tuyến xuyên thấu qua này đổ không cao góc tường truyền vào, thình lình đánh gây hai người chi gian đối diện. Sấu hổ ho nhẹ một tiếng, thượng quan ngọc duệ xoa xoa khỏe môi, như thế, nghe huynh liền trước hảo sinh nghỉ tạm. Đối mặt phong nghe di là lúc, loại này không biết tên tình cảm, thượng quan ngọc duệ đảo cũng không nói lên được, chỉ là khi đó, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nhìn nàng lạc chạy dường như bước nhanh tránh ra, Phong Nê Di không cấm dơ lên một mặt ý vị thâm trưởng tươi cười tới, sớm hay muộn có một ngày quản gia bổn vương này liền qua đi. Từ sau người truyền đến trầm thấp tiếng nói lệnh như cũ ở cửa phòng chờ quản gia xử sốt, vương gia lại là không ở trong phòng. Lượng Bạch Ánh đến ẩn ẩn đem sảnh ngoài đánh lượng, kia mặt lụa mỏng tựa hồ là mang theo một mặt vẻ nôn nóng, hơi hơi nhăn lại mày sao? Ngọc Nhi hồng nhạt lụa mỏng ở trong không khí xoay tròn một phương đẹp độ cùng, đái tinh nhịn không được run rẩy nhẹ nào. Một phen tải tiến thượng quan Ngọc Duệ trong lòng ngực. Cũng may trước tiên đem bọn hạ nhân toàn bộ phân phát, nếu không này phó cảnh tượng nếu là bị người có tâm truyền ra đi, hậu quả tự nhiên là tương đối nghiêm trọng. Bàn tay trắng khẽ vuốt thượng nàng nhu thuận tóc đen, thượng quan Ngọc Duệ lúc này mới thoáng thả lòng chút, mỗi khi đại chiến trở về, nàng luôn là đệ nhất thời khắc đem nàng ôm chặt, này phân quan tâm, đặc biệt chân quý, Ngốc Tinh Nhi. Sung Lịch thanh tuyến lệnh đái tinh hốc mắt không cấm càng đỏ chút. Tinh Nhi, ta nãy không phải mạnh phải sao? Có chút nghi hoặc nàng phản ứng, chẳng lẽ là ở tứ đệ nơi đó bị bị khuất. Nghe nói ngươi suýt nữa bị thương, đây là thật vậy chăng? Giống như tiểu tức phụ bộ dáng, ưu án nhìn thượng quan Ngọc Duệ, lần này ngươi thế nhưng sẽ như thế không cẩn thận. Nàng bản lĩnh tự nhiên không nói chơi, chỉ là lần này tình huống, như thế nào cũng làm nàng không yên lòng, luôn là ẩn ẩn cảm thấy, sẽ có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Nghe cập này, thượng quan Ngọc Duệ không khỏi nhăn lại mày tới, lần này là ta thất sách hay không muốn đem tình hình thực tế nói cho nàng. Nhưng nàng nếu là bởi vì này bị liên lụy, kia nàng là không muốn nhìn đến. Nếu không phải phong thái tử, ngươi có phải hay không còn muốn ôm bệnh thể tới gặp ta? Tư cập này, đái tinh liền phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, bất quá đồng thời, cũng vì thượng quan Ngọc Duệ cảm thấy vui mừng, Ngọc Nhi chi bằng trực tiếp đem phong thái tử cưới bãi. Nếu có người có thể bên người bảo hộ nàng, cũng coi như là hiểu rõ chính mình một cọc tâm nguyện. Kinh Tùng liếc nàng liếc mắt một cái. Thượng quan Ngọc Duệ tim đập không khỏi nhanh hơn chút, cái này ý tưởng thật là lớn mật, bất quá vì sao, nghe thế câu nói là lúc, nàng thế nhưng còn có chút bừng thầm. Có lẽ là đã nhiều ngày thật sự là mệt mỏi đi, mới có thể sinh ra nhiều như vậy kỳ quái cảm xúc. Tinh nhi chớ có tìm ta vui vẻ, đúng rồi, ngươi cùng tứ đệ như thế nào. Nghiêm túc quan sát đến nàng phản ứng, sợ bỏ lỡ nàng một chút ít cảm xúc. Đái tinh trong lúc nhất thời sửng sốt, nhìn thượng quan Ngọc Duệ quan tâm ánh mắt, lại một lần do dự. Cái này làm cho nàng từ đâu mà nói lên. Nàng chỉ biết thượng quan đậu kiểu cùng chính mình mỗi ngày đối thoại cơ hồ đều là cái dạng này. Làm ta hồi trang. Ngươi là ta thượng quan đậu kiểu tương lai ái phi, nơi này, đó là nhà của ngươi. Ngươi cũng đều nói là tương lai. Hay là ngươi là ở nghi ngờ phụ hoàng nói? Ta liền không hiểu, ngươi rõ ràng không thích ta, cầm tù ta có ý tứ sao? Buồn hoàng tử cảm thấy, phi thường có ý tứ. Hiện giờ ngẫm lại. Nay đoạn lời nói thế nhưng mang theo thập phần ác hàn chi ý, đái tinh mẫn khẩn chút môi đỏ, nàng càng thêm nhìn không thấu thượng quan đậu kiểu, ở chung dưới, cùng nàng trước đây sở nhận thức người nọ hoàn toàn bất đồng, nhưng là nàng rồi lại không rõ, vấn đề ra ở nơi nào. Tinh nhi, thượng quan Ngọc Duệ ngưng mi, chẳng lẽ là ra cái gì sai lầm, tứ đệ vô câu vô thúc quán, bất quá, ngày thường tiếp xuống hạ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu biết một ít, tỷ như ôn nhuận như Ngọc từ từ chính mình làm sao không nghĩ này hết thề chỉ là ảo giác thôi, thâm tầng giao thiệp dưới, thượng quan đậu cửu thực rõ ràng là ngụy trang thành dịu ngoan miêu nhi, thực chất thượng hắn lại là có được lợi trả hùng sư, bệ nghệ hai trong mắt nhìn thẳng con ngồi, mà không vừa khéo chính là đái tinh thực may mắn trở thành hắn trong mắt con ngồi, không ngại, nhưng thật ra ngươi chớ nên lại lần nữa phát sinh loại chuyện này, đái tinh thâm thở ra một hơi tới, là đúng hay sai, liền từ thời gian tới nghiệm chứng đi, không biết khi nào trang non đã lung tiến tầng mây ánh sáng tựa hồ là ở ra sức tránh thoát này thật dày chói buộc, lại chung quy là vô dụng, bóng đêm bao phủ đại địa, tựa hồ là muốn cho vạn vật yên lặng tại đây phiến trong bóng tối. Cự tuyệt thượng quan ngọc duyệt đưa tiễn, đái tinh một mình bước chậm với yên lặng đường phố phía trên, nơi đi qua đều là từng trận gió lạnh đánh ướt lại. Yêu nhã vô khởi làn váy, lụa mỏng cũng khó có thể che lấp nàng quyến rũ, nhưng mà, liền tại đây phân yên lặng chỗ sâu trong, một đạo nóng rực ánh mắt hung hăng tỏa định kia mặt bóng hình xinh đẹp kiến ngạo bóng dáng cũng không có chút nào run rẩy, phản phất này lạnh băng đêm tối cùng nàng không quan hệ giống nhau, tầm mắt nơi đi qua, hung ác hơi thở tàng ra, các hạ chính là vì mệnh mà đến, âm thầm người không khỏi sừng sốt, âm thầm như mày, vốn tưởng rằng chỉ là cái tam lưu công phu nữ tử thôi, chưa từng nghĩ đến thế nhưng nội công như thế thâm hậu, cô nương thật là hảo bản lĩnh, hắc y ghiền nhân vẫn chưa che mặt, có thể thấy được hắn tựa hồ là có thập phần năm chắc có thể đem đối thủ trừ bỏ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế quần vòng người, Đái Tinh không cấm hừ lạnh một tiếng, không biết là nhà ai muốn mua ta Đái Tinh mệnh. Cô Nương hẳn là hiểu được Giang Hồ quỹ củ, sát thủ là sẽ không lộ ra người mua tin tức. Hắc Y Diệp nhân tuổi hồ là có vô hạn tâm tình giống nhau, đảo cũng không nóng nảy động thủ. Nắm chặt chút lòng bàn tay, Đái Tinh rơi lên lụa mỏng, dây tiếp theo, giống như lưới dao giống nhau băng gạc thẳng bức Hắc Y Diệp nhân trái tim chỗ, nhẹ nhàng trận lóe. Hàn quang hiện ra là lúc trong tay Hàn kiếm ngạnh sinh sinh đem băng gạc chém thành mảnh nhỏ, lười biếng ánh mắt tựa hồ là ở báo cho đái tinh không biết lượng sức, càng là đối chính mình vô thượng tự tin. Đáng giận! Hay là hôm nay một hai phải đua cái ngươi chết tà sống không thể? Nàng chưa từng cùng người kết thủ, nhưng cũng không đại biểu, không có người xem nàng khó chịu. Có lẽ ở vô hình bên trong, nàng liền gây thủ chuốc oán ngàn vạn đi. Cô nương, người ta chi gian thực lực nói vậy ngươi cũng rõ ràng, không bằng an tĩnh nhận lấy cái chết thảo quá mất đi tôn nghiêm làm người dám đạm theo lý thường hẳn là ngữ khí lệnh đái tinh rất là không mau nhìn dáng vẻ hôm nay người này là quyết tâm muốn lấy nàng tính mạng không thể như vậy ngươi đâu chịu ngươi chi phối làm sao nói tôn nghiêm Trầm rãi xúc lực nàng chỉ có thể nhất chiêu chiến thắng nếu như bằng không chờ chết liền chỉ có thể là chính mình quả nhiên nghe được nàng lời này hắc y lỵ nhân lộ ra hung ác ánh mắt ám sắc dưới sát khí tiệm lộ hung hăng bước hướng kia mặt lộ mỏng Một cái dung sức, hai người trưởng phong chạm vào nhau, nội lực gắt gao mà chống cự lại đối phương, đái tinh hung hăng cắn môi dưới, nàng rõ ràng có thể cảm giác được lồng ngực trong vòng kia cổ mánh liệt chất lỏng, mang theo kia cổ quen thuộc thanh ngọn. Giây tiếp theo, hiểu lực trưởng phong tự ngoại lực cường thế thăm ra, đem hai người thật mạnh té rớt trên mặt đất, từng người ngã vào một bên. Mơ hồ tầm mắt, mơ hồ thoáng nhìn kia mặt thân ảnh, giống như chịu đựng không được kia cổ tròn váng, đái tinh cuối cùng là chậm rãi nhắm lại hai trong mắt các hạ thật là xen vào việc người khác. Hạ Y Lệ Nhân Thập phần bất mãn nhìn về phía người tới, mới vừa rồi hắn tham gia rõ ràng đem chính mình nội lực chấn động vài phần. Một tịch thanh ý tương lai người phát hỏa thon dài, tư thái nhẹ nhàng, phảng phất là không chịu thế tục lây dính tiên nhân giống nhau, từ tính tiếng nói chậm rãi nói tới, lại là như vậy lạnh băng không thôi. Tại hạ thật đúng là thích lo chuyện bao đồng, bất quá các hạ bực này nhàn sự, tại hạ thật đúng là quản định rồi. Thực lực của hắn tất nhiên là ở chính mình phía trên. Hắc Y Lệ Nhân cân nhắc luôn mãi, một cái lắc mình dự bị rời đi, nhưng là ngay sau đó, lưỡi dao sắc bén thẳng tắp hoàn toàn đi vào trái tim, chút nào không lệch lạc. Ngươi hoảng sợ nhìn phía kia mặt Thanh Y Lệ, Hắc Y Lệ Nhân thống khổ ngã xuống đất. Thế nhưng tưởng đối hắn Hoàng Phi xuống tay, Thượng Quan Đậu cửu mắt lạnh nhìn quét toàn trường, đem đái tinh nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, trong tay động tác lại là hết sức ôn nhu. Chương 71 còn có thể bình thường một ít sao? Ân. Chớn mắt hết sức, kia mặt màu xanh lá đặc biệt thấy được. Tựa hồ là tích tụ đã lâu sắc thái, ngơ ngẩn dấu vết ở đáy tinh trong mắt chỗ sâu trong. Mà nguyên bản trong lòng kia khẩn nắm dây cung, cũng đông dưng theo bản năng thả lòng mở ra. Nàng rõ ràng nhớ rõ mới vừa rồi chính mình là tao ngộ đến thích khách, mà đối phương ý đồ đến rõ ràng là nhất định phải nàng tánh mạng không thể. Tao ý tứ, ái phi chính là không quá minh bạch. ân. Thượng quan đậu cửu bệ nghệ khởi mắt phượng, hẹp dài mị hoặc con ngươi nội xẹt qua một kia uy hiếp ý vị. Thinh linh trụ. Đái tinh không giấu vết nhẹ nhàng như mày. Hồi tưởng khởi hắn là từng dặn do quá chính mình không thể tự tiện ra ngoài. Hơn nữa, không được rời đi từ hoàng tử phủ đệ nửa bước. Nay biến tướng nhân sinh giam cầm đối với đái tinh mà nói, kia đó là vào thai này ra thai kia, càng là chút nào sẽ không đem lời này để ở trong lòng. Thon dài đầu ngón tay xẹt qua trắng non gương mặt, nhẹ nhàng nâng lên đái tinh hẳng dưới, môi mỏng nhẹ dơ lên một phương độ cung, buồn hoàng tử không thích không nghe lời phi tử. Nếu không phải hắn kịp thời đổi tới ngay sau đó nhìn thấy, hay không đó là nàng thi thể. Tư cập này, trong tay lực độ không cấm tăng lớn chút. Hàm dưới tuy rằng nhàn nhạt tan đau, nhưng đái tinh vẫn là không cấm cân nhắc dựng lên, âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc vài phần, nàng mặc dù là cùng người kết thù, đối phương cũng chưa từng như thế trắng trợn táo bạo phái người ám sát, lần này sát thủ rõ ràng là có bị mà đến, lại chưa từng dự đoán được nửa đường sát ra cái thượng quan đậu kiểu. Thấy nàng thất thần bộ dáng Thượng quan Đậu Cửu càng là không cấm sinh ra một kia không mau, thế nhưng ở trước mặt hắn thất thần. Đêm nay, Đạt Tạ, cho dù trước mắt người cùng cảm nhận chung người nọ có rất nhiều không giống nhau, nhưng hắn rốt cuộc xả thân cứu nàng lại là sự thật. Đôi mắt bên trong một mạt kinh ngạc chợt lóe mà qua, tiện đà liền bị trước sau như một thanh lánh sở thay thế được, sớm chút nghỉ tạm đi. Thanh ý Hiệp Phiêu đãng, ở trong không khí xẹt qua một đạo độ cùng, giây tiếp theo, đái tinh sắc mặt chợt tái nhợt vài phần, phản xạ có điều kiện che lại ngực chỗ. Đôi lông mày nếp vốn không khỏi càng sâu chút. Khó được vào đông chậm rãi xuyên thấu quá ngọn cây tre lấp rơi rụng trên mặt đất, so sánh với thường lui tới, không khí bên trong càng nhiều mấy phần ấm áp chi ý. Lục ý dần dần toát ra cành cây, tựa hồ là vì sắp đã đến đầu xuân đặt cơ sở. Vương gia, này thân quần áo cùng ngài khí chất thật là xứng đôi. Quản gia hưng thú bừng bừng dẫn theo một kiện màu đỏ rực hỉ phục, lưu văn ti lộ từ từ tiến đến dần, sen kẽ toàn bộ trang phục cách liệu. Tiếng phía sau lưng sở lụa theo chính là tượng trưng cho thân phận năm mãng đồ đẳng, mà bên hông đường chính là một khối thông thấu tinh xảo đanh ngọc. Trên dưới khoa tay múa chân hỉ phục, quản gia trên mặt ý cười lại là như thế nào cũng kiểm chế không được. Vương gia tuyển phi, tựa hồ so với chính mình thành thân còn muốn cao hứng. Tuy nói hỉ phục chuẩn bị chính là hơi sớm chút, bất quá quản gia ẩn ẩn cảm thấy, hai ngày lúc sau tuyển phi đại yến, Vương gia định có thể cùng phu quân nắm tay cuộc đời này, đảo cũng không hưởng phí ngọc phi sinh thời giao phó tất nhiên muốn cho vương gia tìm đến gia nhân xoa xoa cái chán thượng quan ngọc duệ trên chán không cấm rơi xuống mấy bôi đen tuyến nay màu đỏ dược hỉ phục thấy thế nào như thế nào lệnh nàng không thư thái quyến rũ nhan sắc càng tựa hồ là cùng tâm tình của nàng không hợp nhau cũng không biết phong nghe di giờ phút này thế nào đảo không có thể ngăn lại hắn nệ bước ở hắn sau một bước đuổi tới lại bị báo cho hắn đã trở về vực phong trong lòng mạc danh ấy náy cảm từ đêm qua đến bây giờ sinh càng ngày càng nhiều nhẹ xua tay Thượng quan ngọc duệ sửa sửa trên người trang phục, bủn vương có việc đi ra ngoài một chuyến, cái này quản gia liền thế bủn vương thu hồi tới bãi. Chỉ chỉ trong tay hắn kia kiện huyết hồng hỉ phục, thượng quan ngọc duệ cất bước rời đi. Thói quen một người độc lai độc vãng, thượng quan ngọc duệ đi ra ngoài cũng không có mang theo một hai cái người hầu. Này đảo cũng ở nhất định trình độ thượng hạ thấp nàng bị bá tánh nhận ra tới sát suất. Mau vang nhạt thân ảnh đi tới hoàng thành bên trong lớn nhất dịch quán, nơi này chính là giam giữ một vị nhất lệnh nàng đau đầu nhân vật. Thủ vệ thị vệ nhìn thấy người tới bên hông Ngọc Bộ tức khắc hiểu rõ, cung kính gật đầu liền hợp lực đẩy ra kia nói dày nặng môn nghiệp. Vượt xuống bậc thang, chung quanh toàn là từ bóng râm sở vây quanh vần quanh, ở giữa đại đạo thượng bảy một đỉnh lưu hương, đàn hương lượn lờ, nhưng thật ra rất có một phen ý cảnh ở bên trong. Lướt qua lưu hương, đối ứng lúc sau đại đường thính hai sườn phân biệt khai lưỡng đạo hồi môn, phía sau cửa lại là một cảnh tượng khác, lưỡng đạo môn từng người hàm tiếp hai bên hành lang gấp gúc, trung điểm phân biệt thông hướng bất đồng sơn. Mà này viên trung cảnh vật lại là quái thạch xây, duy nhất độc đáo chỗ, đảo phải kể tới kia để nhất đập vào mắt kia một bộ thạch cờ. Gần liếc mắt một cái, Thượng quan Ngọc Duệ liền có thể thấy kia thạch cờ phía trên hành tẩu quân cờ, trong đó một phương đã lâm vào tử cục Nay ở bất đồng trình độ thượng tắc dám chỉ này người trong vườn, bọn họ quân cờ đã là tử cục Vương gia, mời theo hạ quan tiến đến. Dịch Trung hộ vệ cung kinh chắp tay thi lễ, hắn biết rõ, hôm nay vương gia tới đây như thế nào, tự nhiên cũng không dám hàm hồ chậm trễ Ấn. Đơn độc sân hình thành tuyệt đối cách trở, dường như một phương nhỏ hẹp thiên địa, màu trắng hạt cắt phô trí đầy đất, trong viện lại chỉ có một người một cây một đánh đàn. Dịch quán chiếm địa thượng và khoảnh, hiện giờ cũng chỉ tù một người mà thôi. Tiếng đàn tựa hồ là mang theo tất cả phiền muộn, tựa nói hết, tựa phát tiết, đống nhiên mắt đẹp đảo qua, tiếng đàn lại đột nhiên im bạt, hết thảy lại tựa hồ giống như phong quá giống nhau, vô ngân không tiếng động. Người trước đi xuống đi, có yêu cầu, bổn vương sẽ tự gọi đến. Thượng quan Ngọc Duệ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy An Triêu Thượng Hoạt như thế một mặt, trong lòng đảo cũng sinh ra chút đồng tình tới, ngày xưa cao cao tại Thượng Phiên Vương, hiện giờ lại cũng chỉ là bởi vì chính mình vị kia lão ngoan đồng sư phó một câu, liền nổi lên suối dục chi tâm. Nàng rốt cuộc nên nói là An Triêu Thượng Hoạt quá mức ngu xuẩn, hay là nên nói sư phó quá mức đa mưu túc trí. Mỗi một đạo nệnh bước đều mang theo hạt cát đặc có xa vang, An Triêu Thượng Hoạt ngước mắt nhìn thẳng Thượng quan Ngọc Duệ, đối với hắn tới nói. Thượng quan Ngọc Duệ thực sự là cái thú vị tồn tại. Vương ra, nghe nói, ngươi rốt cuộc tới xem ta. Rất là ưu hoa ngữ khí, giống như thê tử ngẩng cổ chờ mong chính mình trượng phu giống nhau. An Chiêu thượng ngoạc liền kém không có hờn dỗi một phen, Thượng quan Ngọc Duệ đôi lông mày nhảy dựng, còn có thể bình thường một ít sao? Chương 72 Phúc hắc như nàng. Đạm tím đai lưng theo gió nhẹ dương, phất động tóc đen cũng vì này bức họa mặt tăng thêm một mạt tường hòa. Thượng quan Ngọc Duệ bản năng âm thầm nhíu mày, vì sao cùng hắn tiếp xúc dưới luôn là có loại thượng tặc thuyền cảm giác. An chiêu thượng ngọt cười mà không nói, tuyệt sắc khuôn mặt phía trên không hề có tù nhân ứng có cuốn bách, ngược lại giơ tay nhấc chân trì gian, phong nhã như cũ, cũng không có để ý cái gì. Thượng quan ngọc duệ rửa gần hắn đối diện ghế đá ngồi xuống, mị hoặc hai tròng mắt nhìn quét liếc mắt một cái, lúc này mới rơi xuống đối diện mặt người trên người. An vương chớ trách, bổn vương tất nhiên là cái thứ nhất nhớ tới ngươi người. Phong nhãn thiên hạ còn có mấy người sẽ nhớ tới vị này ngày xưa vương gia. Trên tay chén trà trợt một đốn, An Chiêu thượng ngoạc cười khẽ ra tiếng, như thế, Bổn vương tự nhiên đa tạ Ngọc Vương ra. Hắn ngữ khí rất có một phen vui đùa ầm ỉ ý vị, không ôn không giận, như thế làm thượng quan Ngọc Duệ không có thể nghe ra có bất luận cái gì cảm tạ chi ý, Bổn vương lần này tiến đến, là tưởng do hỏi An Vương, đối kinh thương nhưng có gì hứng thú. Đôi lông mày hơi trọn, An Chiêu thượng ngoạc khó có thể tin nhìn phía thượng quan Ngọc Duệ, là hắn do lớn lóe lố hai sao. Kinh thường, một vị đã từng lưu nghịch thần tử hiện giờ thế nhưng làm hắn đi từ thương hắn nhưng thật ra càng thêm nhìn không thấu vị này thần thoại cấp vương gia an vương không cần kinh ngạc ít nhất ở buồn vương còn chưa có kết luận phía trước nhàn nhạt dơ lên quẹt miệng thượng quan ngọc duệ trong lòng sẹo qua một mặt tinh kế nếu thật sự như thế kia lão ngoan đồng dạy ra đồ đệ tất nhiên cũng là phúc hắc hạng người hắn nhưng không tin có thể có cái gì hảo sai sự liền chính như lần này bị hố còn không phải hắn an chiêu thượng ngoạt thoáng chối tử buồn vương đối kinh thương cũng chỉ là lược hiểu một vài Hẹp dài mắt phượng đảo qua thượng quan Ngọc Duệ biểu tình, vẫn là không khỏi thoáng nheo lại mắt. Thượng quan Ngọc Duệ tất nhiên là không có mặt ngoài như vậy dễ nói chuyện, nhìn như nơi trốn vì hắn suy nghĩ, kỳ thật càng có tính kế. Điểm này, ở trên chiến trường, hắn an chiêu thượng hoặc đã linh giáo qua một lần. Thật không hiểu hắn đến tụt cùng cái nào địa phương đắc tội cái kia lão nhân, này không chỉnh chết hắn tiết tấu sao. Cảm nhận được đối phương cực nóng tầm mắt, thượng quan Ngọc Duệ sớm cũng đã thấy nhiều không trách, ngón tay thon dài đỡ đỡ dưới Như suy tư gì nhìn lướt qua an chiêu thượng hoặc giờ phút này động tác, an vương nhất cử nhất động toàn là như vậy ưu nhã, có một chỗ, đúng là yêu cầu giống an vương nhân tài như vậy. Hơi hơi kinh ngạc, bất quá giây tiếp theo liền khôi phục như lúc ban đầu, đem ly trung thủy uống nhập khẩu trung, Bổn vương không biết ngọc vương gia chỉ chính là cái gì sai sự. Giữa mày hung hăng ngẻ dự, hắn có dự cảm, tuyệt đối không phải cái gì hảo địa phương. Bổn vương sau đó liền sẽ đem kêu mà trưởng quản giả sở cần chi vật giao cho an vương, an vương cứ yên tâm đi tuyệt đối sẽ không khó xử ngươi trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn trong lòng hiện lên một mặt vui sướng tựa hồ là ở đáp lễ an triều thượng ngột lúc trước uy hiếp cùng lão ngoan đồng sư phó thiện làm chủ trương không giấu vết nuốt xuống nước trà nàng nên không phải dục muốn đem chính mình trộm lộng chết đi tuy rằng hắn mệnh là nàng cứu nhưng là này không khỏi cũng quá qua loa đi như thế bổn vương liền không nhiều lắm làm phiền cáo tử cho đến thiền hoàng thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc sau an triều thượng ngột lúc này mới dơ lên một mặt ý vị thâm trưởng tươi cười tới Vô luận như thế nào, hắn đều không thấy được sẽ thua đâu. Nhiên, một canh giờ lúc sau, nguyên bản đang ở hành cao nhã việc an chiêu thượng ngột chợt phát ra một trận kinh thiên địa la hét thanh, dịch quán thủ vệ chỉ là trộm liếc mắt một cái, xác nhận không có vấn đề sau liền tự hành rời đi. Chỉ có đương sự minh bạch đến tột cùng là đã xảy ra cái gì, phía sau Hồng Mai chính là bị đánh rơi xuống vài đóa tuyết trắng hạt cắt phía trên nằm thẳng một trương giấy trắng, Đoan chính viết, thanh lâu quản sự trong lòng trăm vị chần tạm biểu tình càng là dở khóc dở cười, đường đường vương già khai thanh lâu, này thật sự là so giết hắn tới ác hơn. Thời gian lưu chuyển, hai ngày thời gian trong nháy mắt liền đã cực nhanh, đang ở trước một ngày buổi tối, thượng quan ngọc duệ còn hốt hoảng nghe thấy phong nghi di sân bên trong phát ra không lớn không nhỏ tiếng cười, có lẽ thật là chính mình quá mức vướng bận phong nghi di, bởi vậy mới có thể như thế thất thường bãi. phía chân trời hơi hơi mở ra một đạo lượng bạch cái khe, vương phủ trên dưới liền so thường lui tới càng thêm công việc lưu đủ lên. Hôm nay chính là nhà mình vương gia tuyển phi đại ngày, tất nhiên là muốn chuẩn bị thỏa đáng. Nơi này còn có nơi đó, toàn bộ đều phải thay màu đỏ đèn lồng. Quản gia phân phó thanh âm vang ở mỗi một góc, liền kém không có đem vương phủ may lại một lần. Trước mắt tân phòng chưa kiến thành, chỉ phải trước đem thảm đỏ phô đến vương gia trước phòng. Nguyên lão tên kia chỉ sợ cũng là hận không thể ngày ngày đêm đêm đẩy nhanh tốc độ đi. Tư cập này, quản gia nhịn không được che miệng cười khẽ. Tuyết trắng gấm hoàn mỹ sân gia thượng quan ngọc duyệt thon dài dáng người cổ tay áo cùng vòng eo châu bốn chảo mãng văn càng là trương hiển một quốc gia vương gia huy nghiêm đỉnh đầu tử ngọc quan đem trên chán tóc đẹp chặt chẽ mà cố định trụ tóc đen như liễu vẫn chưa cố định trụ tóc đẹp chính theo trong tay động tác mà tung bay lắc lư ta mị mà lại bỡ bãi thượng quan ngọc duệ nhìn trong gương chính mình thượng một lần như thế trang phục là lúc chính là phong vương đại điện. cũng không biết phong nghe di giờ phút này như thế nào trong lòng ẩn ẩn nôn nóng là như vậy rõ ràng trong tay động tác càng là bởi vì thất thần mà dừng một chút Thon dài đầu ngón tay sẹt qua muôn nghiệp, nhàn nhạt, nhạt lạnh lèo đánh út lại, lại bị này nhất phái vui mừng sở thay thế được. Bất quá, thượng quan ngọc duệ giờ phút này lại có chút dở khóc dở cười. Ai có thể nói cho nàng, viện này đầy đất thảm đỏ là muốn quậy kiểu gì? Mau nâu thân ảnh bay nhanh chạy tới gần, quản gia không cấm hoan khẩu khí, vương gia, đấy mắt rõ ràng thưởng thức còn lại là càng nhiều. Nhà mình vương gia thật là càng ngày càng tuấn mỹ vô song đâu, cũng không biết hôm nay sẽ mê đảo nhiều ít cái nữ tử.